Trương 1303, san thú hành động bắt đầu t r ư ơ n g 1303, san thú hành động bắt đầu t r ù n g châu lần này tác chiến đại cắn ở phía đông tây bộ thu hẹp phương bắc vương triều rất nhiều tàn binh đại khái quá trình đều là nhất trí hai bên giao chiến sau khi bắt đầu có người đục trận trực tiếp lấy phe địch tướng lãnh thủ cấp bị chém tướng đoạt cờ sau sĩ khí dĩ nhiên là rơi xuống đáy vực hơn nữa bọn họ bị thần vi tướng quân pháo sợ hãi thu hẹp tàn binh liền trở thành lựa chọn tốt nhất cho nên phía đông tây bộ mượn cơ hội thu hẹp rất nhiều tàn binh về phần tướng lãnh bọn họ cũng không muốn rồi những thứ này vương triều tướng lãnh đều có một chung nhau đặc điểm đó chính là thế gia đại tộc xuất thân cộng thêm những tướng lãnh này cũng chỉ là tu vi khá cao mà cũng không phải là có cái gì tài năng chỉ huy giữ lại bọn họ cũng vô dụng lấy tinh la cùng cầm hoa cầm đầu mười tám đại vương triều liên quân giống như tam thánh hoàng triều gặp gỡ một thứ thảm bại bọn họ cũng không thể nào đi tìm quý trường ca đám người h o a n trách cái gì kéo bọn họ xuống nước dù sao bọn họ cùng quý trường ca cùng nhau cùng đến hoàng t u y ề n bây giờ vẫn chỉ là bọn họ mới vừa trải qua thảm bại đợi đến chàng này thảm bại đại cán quân đội trước ờ mắt liền cấp bọn họ như vậy một loại cảm giác phía đông bởi vì là bình nguyên vẫn có một bộ phận cầm hoa vương t r i ề u liên quân chạy về đến phương bắc đợi đến đám này thân lịch tiền tuyến tàn binh bại tướng trở lại phương bắc sau này lại theo chân bọn họ nói một cái thần uy tướng quân phá uy lực lại theo chân bọn họ nói một cái đại cán tướng lanh cùng sức chiến đấu của binh lính cùng khủng bố những thứ này sợ hai gặp nhau nhanh chóng lan tràn ra hơn nữa tam thánh hoàng triều còn có tây bộ lấy tinh la vương triều cầm đầu chín đại vương triều liên quân đồng dạng là thảm bại bọn họ cách nói càng thêm gồm có sức thuyết phục đợi đến phương bắc vương triều quân đội nói tới đại cán quân đội nghe đến đã biến sắc sợ như sợ cọp thời điểm phương bắc vương triều tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian cũng thế tất sẽ có phương bắc vương triều bởi vì hoàng thất tham sống sợ chết mà mong muốn đầu hàng đại cán bất quá đây hết t h ầ hết thạy còn là muốn chờ đến cái này bà châu ngay mặt chiến trường thảm bại chuyển về phương bắc bách o a thành nhằm vào atô la một trận săn thú hành động sắc bắt đầu l ã o thiên sư cùng triệu huyền cơ bọn họ đã nhận được tin tức dù sao tin tức là để cho hiên vũ lâu trực tiếp cấp quả nhiên khi biết a tô là tâm hải bên trong có ương vô cầu tồn tại không có bất kỳ một người chọn khoanh tay đứng nhìn đang một cánh cửa thủ một cánh cửa phát hoa tự thanh long tự cũng lựa chọn phái người xuất động bất quá lần này săn thú a tô lan tên đại cán cầm đầu cho nên lão thiên sư cũng không bản thân xuất động mà là để cho trương nguyên t r í n h xuất động phát hoa tự thì từ g i ả long thụ tôn giả bản thân xuất động đây là bởi vì phát hoa tự chỗ ở ở nam vực lại cuối cùng toàn bộ nam vực gió em sóng lặng p h á p hoa tự căn bản không cần có người ở lại giữ cho dù là thiền tâm đại sư ở xa bắc cực già long thụ tôn giả đi xa đông cực cũng vấn đề không lớn đang một cánh cửa thời là triệu huyền cơ ở lại giữ giống vậy phái ra thế hệ mới triệu ngọc lân triệu ngọc lân còn chưa đột phá đến hợp đạo cảnh cho nên hắn chẳng qua là làm cái vật trang sức tới tỏ thái độ tỏ rõ đang một cánh cửa lập trường thanh long tự thì lại khác bởi vì thanh long tự giống vậy ở đông cực bọn họ không thể nào ngồi nhìn a tô la cùng ứng vô cầu uy hiếp cho nên thanh long tự cũng là huệ không đại sư bản thân xuất động còn mang g ắ c viễn tới đứng xem một trận chiến này chỉ cần d ắ t viễn ở một bên quan sát liền có thể được í c t lợi vô cùng trần thanh y dì thời là bản thân xuất động không có mang vũ lâm minh những người khác vũ lâm minh vấn đề ngay tại ở trần thanh y lìa lớn hơn toàn bộ vũ lâm minh vũ lâm minh là bởi vì trần thanh y lìa bị lực cá nhân cùng quả đấm thép trình hợp ở chung một chỗ lại thực lực tồn tại đứt gãy trần thanh y lìa đệ tử cũng bị hắn phái đi bắt vực có hai đại đạo môn phật môn cùng trần thanh y lìa gia nhập chàng này săn thú hành động lập tức bắt đầu đại cán bên này liền cự vi yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đều đã xuất động các nàng đi tới bách hoa thành cùng hoàng phủ hoàng tr toàn bộ dương trạch bây giờ nên là nhất chống không thời khắc nhưng là lý thừa trạch sớm đã có sức tự vệ cho dù là đối mặt hợp đạo cảnh bởi vì lý thừa trạch đã biết nên như thế nào điều động chúng sinh lực lại ra các lượng vương mãnh trịnh huyền đám người đều là hợp đạo cảnh nhất là trịnh huyền phối hợp hạo nhiên t r i n h khí trận kỳ cục mặc dù lý thừa trạch bây giờ liền có sánh bằng hợp đạo cảnh sức chiến đấu nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ phải ra tay thân là đại cán hoàng triều q u â n chủ hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là phải bảo vệ tốt chính mình tính mạng cho nên dù là lý thừa trạch sức chiến đấu cũng k h n g tệ nhưng là cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc các nàng vẫn luôn không có đem lý thừa trạch tính ở bên trong dù là đang tính kế có người sẽ ám sát lý thừa trạch lúc đều sẽ hắn tính làm một số không sức chiến đấu sẽ không để cho hắn ra tay dù là lý thừa trạch hiện tại cũng không cần bảo vệ điển vi cùng hứa trừ bọn họ vẫn một mực bất ly thân điển vi bọn họ lần này là thuộc về tình huống đặc biệt cho nên thân ở dương trạch viên bân cùng lục bình trở lại cầm y ỉa vệ đô chỉ huy sứ chức vụ tạm thời đảm nhiệm lý thừa trạch hộ vệ trần thanh y ỉ vậy không đại sư cùng già long thụ tôn giả trước sau đến triệu ngọc lân cùng trương nguyên trinh thời là cùng nhau chạy tới bởi vì hai người là hội hợp sau cùng nhau đồng tiến bọn họ hội hợp địa điểm chủ yếu một dưới đĩa đèn thì tối đang ở bách hoa thành ngoại ô huyền thiên kiếm phái sơn môn trúc ra người đoạn thời gian trước bị phong ly nhận được huyền thiên kiếm phái bọn họ gặp được kiếp này khó có thể gặp lại kỳ cảnh nhiều như vậy hợp đạo cảnh hội tụ một đường trong đó còn có cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc loại tồn tại này cựu vị yêu hồ ở đại cán nơi đó hay là cấp giả long thụ tôn giả bọn họ một chút rung động nhất là ở bọn họ biết cựu vi yêu hồ là lý thừa trạch hoàng hậu sau này thiếu chút nữa không cho bọn họ c h ấ n đã tê dần nhiều như vậy người liền vì săn thú một a tô la cũng coi là mười phần tôn trọng a tô la chỉ riêng một a tô la vậy khẳng định không cần lớn như vậy chiến trận nhưng là a tô la tâm hải bên trong còn có một n g h n năm trăm năm trước thánh hỏa giáo giáo chủ ương vô cầu hơn nữa hắn tựa hồ bị tùy khí cảm nhiễm cho nên bọn họ mới như vậy tôn trọng a tô la lần này hành động huyền thiên kiếm phái lữ linh tố cùng phong ly giống vậy sẽ tham dự dù sao bọn họ đang ở huyền thiên kiếm phái sơn môn trong thương nghị hành động tự nhiên không thể nào đưa bọn họ loại bỏ phong l i ngồi ở h u y ề n thiên kiếm phái trong đại điện cũng cảm giác mình rất hèn mọn ngay cả lời cũng không dám nhiều lời c ử u vị yêu hồ trực tiếp đổi khách làm chủ ngồi ở h u y ề n thiên kiếm phái chủ vị bên cạnh nàng là hoàng phủ hoàng chân bất quá cũng không có người nói những gì già long thủ tôn giả bọn họ cũng ngầm cho phép một điểm này bởi vì c ử u vị yêu hồ đại biểu chính là đại cán đại biểu chính là lý thừa trạch tiến vũ lâu đem phong thư này truyền lại cấp bọn họ thời điểm đều đã tỏ rõ đây là lý thừa trạch chuyện cần làm cho nên bọn họ cũng rõ ràng cựu vị yêu hồ đại biểu chính là lý thừa trạch bọn họ bây giờ tụ ở chỗ này cũng không phải là vì thương nghị chẳng qua là đang đợi mà thôi hành động cũng sớm đã bắt đầu cao quýnh biết tin đã đưa đến bách hoa thành trong trên tay t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh bốn đi cùng không đi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh bốn đi cùng không đi đông n ự c bách hoa thành hạ vân hổ cùng a tô la gần một đoạn thời gian cũng không có bế quan dù sao bọn họ cũng không biết lữ bố bọn họ lúc nào sẽ đánh tới trước a tô la liền cùng ưng vô cầu giữa sinh ra vết rách hai bên tín nhiệm đã sớm vỡ tan chỉ bất quá còn không có ngoài sáng trở mặt mà thôi cái này cũng đại biểu a tô la cần cẩn thận ưng vô cầu có thể sẽ cố gắng lần nữa cấp lấy thân thể của hắn nếu như ở a t o la bị thương dưới tình huống hắn là rất khó cùng ưng vô cầu cạnh tranh ưng vô cầu nội tâm so hắn cứng cấp hơn cho dù là ưng vô cầu có g i a nguyện cái này sơ hở nhưng hắn cũng liền cái này sơ hở mà thôi hơn nữa ưng vô cầu so a t o la càng có ưu thế cổ thân thể này là a t o la a t o la muốn sống muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng là ưng vô cầu không có loại này yêu cầu xa đ ờ i cho dù là dựa vào a t o la thân thể trọng thương hắn cũng có thể chỉ cần một bộ trọng thương thân thể nhưng là a tô la không thể cùng ưng vô cầu chơi như vậy a tô la cũng tương tự có ưu thế của mình trước mắt thân thể nắm quyền trong tay như cũ tại a tô la bản thân nhưng là hắn cần nhiều hơn ưu thế a tô la đã đang suy nghĩ có phải hay không cầm giang viện tới uy hiếp ương bô cầu nhưng là ở a tô la mới vừa có cái ý nghĩ này thời điểm ương bô cầu liền cảm nhận được hơn nữa ương bô cầu cho thấy cực mạnh quyết tâm bày tỏ nếu là a tô la d á m cầm giang viện tới uy hiếp hắn ương bô cầu nhất định sẽ cùng hắn liều cái đá ngọc cùng tan ương bô cầu lại không muốn sống nhất là ở giang viện không có sống lại dưới tình huống hắn hoàn toàn có thể lôi kéo a tô la cùng chết hắn là có năng lực mang theo a t o la đá ngọc cùng tan chỉ cần hắn ở trong đầu điền cuồng công kích cùng a t o la cướp đoạt quyền khống chế thân thể lúc ấy a t o la cắn nuốt lửa đoá vô ngần thánh hỏa thời điểm ư n g vô cầu liền đã cắm rễ ở tâm hải của hắn bên trong trước mắt chỉ có hai cái biện pháp một là hợp tác c ộ u tồn hai là ngươi chết ta sống trước bọn họ quả thật có thể hợp tác c ộ u tồn nhưng là ở a t o la đối ư n g vô cầu có chút hoài nghi sau hợp tác liền tuyên cáo ta n b ỡ a t o la còn không có biện pháp lặng lẽ phái thẩm thương hải đi đem giang viện thi thể làm hỏng trước mắt ư n g vô cầu mười phần chuyên chú chuyên chú quan sát a tô la mọi cử động những thứ này a tô la cũng là có thể cảm thụ được a tô la dĩ nhiên là không thể nào ở tại trong hoàng cung một phong thư bị đưa vào a tô la r ì n h chạy trong phong thư này tới cũng nhanh đi cũng nhanh a tô la chỉ cảm thấy một gian khác căn phòng nhỏ nhẹ thiên địa lực lượng chấn động rất nhanh lại biến mất chính là cựu v i yêu hồ dùng nàng đục thiên thủy kính đem phong thư này thành công đưa đến a tô la nơi ở đợi đến a tô la chạy tới căn phòng lúc đã sớm cái gì đều không thừa h ạ chỉ còn dư lại trên bàn một phong thư a tô la mở xem phong thư bên trên chỉ có cái này năm chữ không có biết rõ là ai đưa tới nếu là tầm thông tin a tô la thậm chí lười liếc mắt nhìn nhưng là phong thư này mới vừa rồi có một cỗ quỷ dị thiên địa lực lượng chấn động để cho a tô la đến rồi chút hứng thú nhưng là a tô la rất nhanh liền hối h ậ n hạn tại sao phải mở ra phong thư này gia viện đã tại trên tay ta hy vọng ngươi hiểu ý của ta tốt nhất đừng liều lĩnh manh động gia viện bây giờ rất an toàn nhưng là qua một đoạn thời gian nữa cũng không nhất định nhớ một người tới ngươi cũng không muốn sẽ không còn được gặp lại gia viện đi trong thư cuối cùng là bách hoa thành phương bắt một chỗ trong sân cốc kỳ danh bách hoa cốc đó là bách hoa thành trồng hoa địa phương đến bách hoa thế lúc sẽ gặp từ bên kia cấy ghép đó hoa tới cái này phong nhìn thế nào thế nào quỷ dị tin ra từ lý thừa trạch tay từ cao quýnh tự mình sao chép lý thừa trạch ở viết phong thư này lúc cựu bị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc nét mặt nhìn thế nào thế nào quá dị các nàng cảm giác lý thừa trạch là bắt cóc lao thủ phong thư này hiệu quả rõ rệt ư ơ n g mô cầu lúc này liền yêu cầu a tô la tiến về bách hoa cốc a tô la lại không n ốc kẻ ngu đều biết bách hoa cốc trong bây giờ nhất định là thiên la địa võng hơn nữa mới vừa rồi cái loại đó quỷ dị thiên đ ị ệ chấn động cũng để cho a tô la cảm thấy nghi ngờ a tô la đã không có thời gian đi suy đoán đại cám đến tột cùng là từ nơi nào biết được gian viện tin tức hắn đã cảm giác được ưng vô cầu ý nghĩ a tô la nhất thời cảm thấy không ổn thử rõ xét nói chúng ta không bằng từ từ tính toán ưng vô cầu khàn cả giọng địa gầm thét lên từ từ tính toán cái rắm ưng vô cầu chuyện gì cũng có thể nhẫn nhưng duy chỉ có ở giang huyện trong chuyện này không thể nhịn nhịn không được một chút cái chủng loại kia a tô la phát hiện mình còn đánh giá thấp ưng vô cầu quyết tâm ưng vô cầu lập tức ở trong tâm hải đối a tô la phát khởi công kích hắn muốn cấp đ o ạ t cổ thân thể này quyền khống chế đối với lần này a tô la chỉ muốn nói một câu nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng người rút đao tốc độ a tô la trong tâm hải a tô la tâm hải giống như là một tòa khô héo đ ả o nhỏ phía trên chỉ có một cây rơi sạch lá cây đại thụ lưu lại c h u ỗ i lụi cây khô liền lá rụng cũng không tồn tại cái này cũng nói a tô la là giường nào vô dụng vô cầu vô tình vô tình liền phiền não tia cũng không có lúc này a tô la đã bị ưng vô cầu kéo vào tâm hải bên trong hai bên đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể hai bên lúc này quanh chân ngồi dưới đất một cỗ màu xanh đen khí diễm đưa bọn họ b a o cây đây là ưng vô cầu còn sót lại một luồng vông ầ n thánh hòa ưng vô cầu ở a tô la tâm hải bên trong khoảng thời gian này dùng tinh thần của mình cùng linh lực q u n dưỡng đi ra chúng ta không bằng từ từ tính toán tại kịch liệt quyền k h ô n g chế thân thể lúc a t o la như cũ tại quyền ưng vô cầu từ từ tính toán không có thương lượng cùng trong lời nói còn có chút không kiên định a t o la không giống nhau ưng vô cầu giọng điệu mười phần quyết t u y ệ t cùng kiên định bởi vì a t o la căn bản cũng không muốn đi bách hoa cốc đại cán có thể bày thiên la địa vong săn thú quý vấn khởi tự nhiên cũng có thể bày thiên la địa vong săn thú hắn hơn nữa bây giờ còn là a t o la suy yếu nhất thời điểm hắn bây giờ bị bất kỳ một chút thương ưng vô cầu cũng có thể thừa lúc vắng mà vào còn nữa đi đến bách hoa cốc thì không phải là bị một chút thương vấn đề đó chính là chịu chết vấn đề hoàng phủ hoàng chân lữ bố cùng vũ văn thành đô tổ hợp là tuyệt đối có thể giết hắn nhất là ở hoàng phủ hoàng chân đã cắn nuốt chỉnh đ ó a vô ngần thánh hỏa sau này lực chiến đấu của nàng khẳng định nên đón một thứ tăng vọt hơn nữa mới vừa rồi cái loại đó quỷ dị thiên địa linh lực chấn động đại biểu đây chính là đại cán tồn tại bí ẩn đại cán như thế đại phí khổ tâm đoạt được giang huyện thi thể tự nhiên sẽ không chỉ có hoàng phủ hoàng chân bọn họ á tô la cũng có thể tưởng tượng ra được đại cán phái tới săn thú hắn đội hình hạ vũ cao sùng triệu vân nếu quả thật bị vây lại á tô la chạy cũng không chạy được cho nên a tô l a căn bản cũng không muốn đi nhưng là ưng vô cầu chính là muốn đi lần này đến phiên a tô la tức xì khói trên mặt hắn mang theo vẻ giận dữ h u n g tận xem a tô la đi thì sẽ chết ngươi còn muốn đi sao hắn thật sự là không thể hiểu ưng vô cầu ý tưởng đi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh năm hạ vân hổ thẩm thương hải g i a n huyện trương một nghìn ba trăm linh năm hạ vân hổ thẩm thương hải g i a n huyện bách hoa thành a tô la chỗ ở dinh trạch b ộ c phát ra một cỗ mạnh phi thường thiên địa chấn động liền ở xa trong bách hoa cung hạ vân hổ cũng cảm nhận được cũng có càng ngày càng nhiều người chú ý tới bởi vì bách hoa thành bầu trời mây đen r ă n g đầy thiên địa lực lượng chấn động dị thường kịch liệt hạ vân hổ nguyên bản còn tưởng rằng là lưu bố hoàng phủ h o à n chân bọn họ lại lần nữa đánh tới nữa nha kết quả phát hiện gây sự chính là a tô la những người khác không dám đến gần a tô la dinh c h ạ c h nhưng là hạ vân hổ không có quan hệ dù sao hắn là vì nhìn a tô la làm cái gì hạ vân hổ đặc biệt chạy đi a tô la dinh c h ạ c h tìm được quanh chân n g ồ i dưới đất a tô la lúc này a tô la sắc mặt có chút tái nhợt nét mặt cũng có chút thống ổ dáng dấp vốn là không tính anh tuấn a tô la xem ra phi thường g ữ t ợ n bất kể hạ vân hổ như thế nào gọi hắn, a tô la cũng cùng không nghe được tựa như kỳ thực a tô la cùng ưng vô cầu cũng nghe thấy được nhưng là bọn họ bây giờ không có thời gian để ý tới a tô la là nghĩ để ý tới nhưng là ưng vô cầu thế công quá mức m á n h liệt bây giờ a tô la tình cảnh là có chút nguy hiểm bởi vì hạ vân hổ hoàn toàn có thể thừa cơ hội này giết chết a tô la bất quá cái này thuộc về là a tô la xem thường hạ vân hổ hạ vân hổ còn không đến mức như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ vân hổ rất nhanh đoán được a tô la lúc này trạng thái rất có thể là tu hành gây ra rủi ro nhưng là lấy a tô la lúc này tu vi tu hành xuất hiện sự cố tình huống là tương đối、ít. hạ vân hổ liền ở trong phòng siêu tầm atola tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy hắn rất nhanh liền có điều phát hiện cũng chính là lý thừa trạch đưa cho atola tin nói chuẩn xác là cho ưng vô cầu tin nhưng là bởi vì trong thư cũng không có viết tướng vô cầu ký tên cũng là cho atola hạ vân hổ tự nhiên cho là đây là cấp atola trong thư ý uy hiếp rất rõ ràng có thể nói đem mai phục đang ở bách hoa cốc viết ở trên giấy để cho hạ vân hổ tự chọn hắn nhất định là không đi gian phòng này cũng không phải là atola ở căn phòng căn phòng lại chỉ có phong thư này rất rõ ràng phong thư này chính là a tô la bây giờ sẽ là cái trạng thái này nguyên nhân giang huyện là ai cái vấn đề này liền xông lên hạ vân hổ trong lòng hắn không nghĩ tới a tô la cái này m ả y dập mắt to bởi vì tình khó khăn a tô la thường ngày trong căn bản không gần nữ sắc còn chưa phải là hắn cũng không gần nam sắc hạ vân hổ đều muốn hoài nghi hắn với lúc ở lúc này a tô la trung thành nhất thuộc hạ thẩm thương hải cũng tới ở nhận ra được a tô la d ì n h trạch xuất hiện mạnh phi thường thiên địa lực lượng chấn đ ộ n thẩm thương hải liền lập tức chạy tới hắn thấy được chính là như vậy một bức tranh a tô la quanh chân trên mặt đất sắc thống khổ hạ vân hổ chắp tay đứng ở một bên trong tay phải cầm một lá thư giấy g i a n g viện là ai thấy được thẩm thương hải đến rồi hạ vân hổ lúc này hỏi hắc thẩm thương hải là mặt mẫu bức hắn căn bản chưa từng nghe qua cái tên này ta cũng chưa nghe nói qua thẩm thương hải cũng đã nhìn ra hạ vân hổ cũng không có muốn giết chết a tô la ý tứ hắn cũng hơi buông lòng cảnh giác nguyên bản thẩm thương hải là có tính toán nếu như hạ vân hổ muốn giết chết a tô la vậy hắn muốn liều trò cá chết lưới rách bất quá bọn họ chính là điển hình ma giáo suy nghĩ hạ vân hổ đã sớm đem a tô la làm thành người mình. lúc này nếu là còn không hiểu được nắm chặt a t o la k h i hạ vân hổ liền sống uổng phí thời gian dài như vậy t h ầ m thương hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo n g à i vì sao hỏi tới cái tên này hạ vân hổ đem tín chỉ một đưa bản thân xem một chút đi t h ầ m thương hải nhận lấy tín chỉ rất nhanh quét một lần dù sao nội dung bức thư cũng không dài t h ầ m thương hải giống như hạ vân hổ làm một bức ta cũng chưa từng nghe qua giang về tên giáo chủ của các ngươi phu nhân kêu cái gì t h ầ m thương hải lắc đầu một cái giải thích nói giáo chủ không có giáo chủ phu nhân chỉ có qua mấy lời thiết thất ta liền tên cũng không do lắm tựa hồ không có g i a n g viện cái tên này nữ nhân đối với a tô l a m mà nói chính là công cụ mà thôi hắn chẳng qua là bắt đến rồi một ít nữ tử có người thừa kế sau này liền bất kể những cô gái này thậm chí có đầy bị a tô là tự tay giết chết bởi vì những cô gái này cố gắng lợi dụng a tô là nữ nhân thân phận giúp mình dành một ít lợi ích điều này làm cho a tô là rất không cao hứng liên thẩm thương hải cũng không biết bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán đây là a tô là kia đoạn tình d u y ê n tương vô cầu cùng rang viện chuyện người biết ít lại càng ít dù sao rang viện chết rồi sau này tương vô cầu lớn lên là rất dài chuyện sau này hơn nữa ưng vô cầu lại không chủ trương cái gì cấp cho giang viện chôn theo hắn làm hết t h ể đều là vì sống lại giang viện hắn yêu vị thành trì đều chỉ là vì báo t h ủ bởi vì ở hắn quá trình t r ư ở n g thành trong hắn thật ra là gặp gỡ rất nhiều quất đủ, n g á tô l a đều nhất nhất trả thù trở về có rất ít người biết giang viện như vậy tồn tại đ ặ c thù cho dù là người biết cũng không thích nói tới chuyện này bởi vì việc này dính đến ưng vô cầu ưng vô cầu một ma giáo giáo chủ cũng sẽ không có sách sử đặc biệt ghi chép sự tồn tại của hắn nếu như không phải là bởi vì ưng vô cầu thật sự là quá mức nổi danh kể lại thánh hỏa sơn chính ma đại chiến chỉ biết nhớ tới hắn ưng vô cầu đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử cộng thêm thẩm thương hải cùng hạ vân hổ đều không phải là cái gì thích tám q vẻ người bọn họ chưa từng nghe qua giang huyện cái tên này cũng rất bình thường hơn nữa trong thư nói là giang huyện ở trên tay bọn họ bọn họ một cách tự nhiên chỉ biết cho là giang huyện còn sống bọn họ chính là thế nào lệnh cũng không thể lệnh đến lý thừa t r á c h bọn họ bên kia lấy được chính là giang huyện thi thể sợ không phải phải đem bọn họ cvu cấp làm đốt hạ vân hổ đã biết chuyện này tự nhiên không thể nào ngồi nhìn bất kể nhưng bởi vì a tô la trước mắt trạng thái không đúng cho nên hạ vân hổ còn không có tiến hành hành động gì dù là chính là hạ vân hổ mong muốn giúp a tô la hay hoặc giả là phái bách hoa hoàng triều cấm quân đi trước chợ giúp hắn kia đều muốn đợi đến a tô la tỉnh lại lại nói hạ vân hổ bây giờ là giúp không được a tô la tình huống như vậy chỉ có thể tự a tô la tự mình giải quyết cho nên hạ vân hổ cũng không định ở chỗ này ở đâu hạ vân hổ để cho thẩm thương hải tiếp tục coi chừng nơi này đợi đến a tô la sau khi tỉnh lại tìm thêm hắn thẩm thương hải ôm quyền nói đã t ạ đạo quân hạ vân hổ khoát tay một cái nhanh chóng hóa thành lưu quang biến mất ở bên trong gian phòng lúc này trong bách hoa cốc nơi này xác thực như a tô l a đoán đã sớm bày ra thiên la địa võng ra cắt lượng đặc biệt tới nơi này bố trí màn thiên tri trận hơn nữa đem màn thiên tri trận trận bàn đặt ở cựu vị yêu hồ nơi này ra long thụ tôn giả huệ không đại sư trương nguyên trinh đám người ở nơi này t ề tụ b ấ t quá bọn họ cũng nút trong bóng tối toàn bộ bách hoa cốc xem ra im ắng chỉ có nguyên một ngọn núi có hoa cựu vị yêu hồ ngầm đầu nhìn bách hoa thành phương hướng tương vô cầu đã có hành động bọn họ cũng rõ ràng trong trăm khóm hoa quỷ dị thiên địa lực lượng chấn động là do a tô la tạo thành cái này cũng đại biểu ưng vô cầu s á t thực bắt đầu hành động t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh sáu nàng chẳng qua là em gái của ta t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh sáu nàng chẳng qua là em gái của ta a tô la trong tâm hải đây là một tòa trên c ô đ ả o bốn phía không có một chút n g u ồ nước n đều là màu đỏ thâm sương mù trung gian là một mũi chùi u lùi đại thụ a tô la cùng ưng vô cầu lúc này khoanh chân ngồi ở đây cây chùi u lùi dưới tảng cây hai bên ngồi đối diện nhau hai người đều nhắm mắt lại bị màu xanh đen ngọn lửa bao quanh kể từ a tô la tức xỉ khói đ i ệ hỏi ra câu kia t ưng, ưng, ưng, như vậy, như vậy ưng vô cầu đối với đi bách hoa cốc ý chí mười phần máy liệt dù là hắn biết rất có thể một đi không trở lại mà a tô la thời là cầu sinh ý chí mười phần máy liệt dù sao hắn việt không muốn chết chàng này đấu tranh có thể phải kéo dài một đoạn thời gian rất dài thậm chí rất có thể là mười ngày nửa tháng công phu lần trước a tô la cùng ưng vô cầu ý thức chi tranh cũng là kéo dài rất lâu cuối cùng t ừ ưng vô cầu thu được thắng lợi bởi vì ưng vô cầu đủ không chừa thủ đoạn nào hắn cho dù là liệu mạng trọng thương cũng phải đạt được bộ thân thể này mà a tô la không có cách nào tiếp nhận chuyện như vậy cựu vị yêu hộ bọn họ không có cách nào dự đoán ưng vô cầu cùng a tô la đấu tranh cần bao lâu cho nên bọn họ mới trước hạn chạy tới bách hoa cốc v ề phần cuối cùng a tô la sẽ tới hay không đến bách hoa cốc ý thực cũng không trọng yếu bọn họ ở bách hoa thành còn có kinh kha cùng chuyên gia như vậy nhãn tuyến có thể biết tình h u ố n cụ thể như thế nào nếu như không có tới kia đại biểu a tô la cuối cùng thu được thắng lợi ngược lại cũng giải quyết từng vô cầu cái này mầm h o ạ nhưng n nếu như là a tô la đi tới bách hoa cốc vậy đại biểu ấn không cầu giành thắng lợi hoặc là a tô la thỏa hiệp bọn họ tâm hải bên trong tình huống tuyết chiếu đều đã hướng cựu vị yêu hồ bọn họ nói rõ thừa dịp vào lúc này nhàm chán cựu vị yêu hồ cũng ở đây cùng già long thụ tôn giả bọn họ nói rõ chuyện này bao gồm g i a n g v i ệ chuyện cựu vị yêu hồ cũng làm đơn giản một chút nói rõ không phải già long thụ tôn giả bọn họ cũng rất khó hiểu vì sao a tô l sẽ nguyện ý tới chuyện này bần đạo cũng biết sơ mộ hai trương nguyên trinh lời này vừa nói ra không ít người đều sẽ sự chú ý đặt ở trên người của hắn lời này vừa ra trương nguyên trinh lập tức liền hối hận chủ yếu là hắn không nghĩ tới đám này mày dấm mắt to không ngờ cũng như vậy thắng k h e gia sư đại khái nói với ta qua bất quá kỳ thực g i á long thụ tôn giả còn có huệ không đại sư đều là biết một ít bất quá bọn họ biết kỳ thực không nhiều ít nhất không có tuyết chiếu từ vô ngần thánh họa nhìn được đến nhiều bởi vì giang viện chuyện bốn cũng không phải là trọng điểm giang viện sẽ thành trọng điểm hoàn toàn là bởi vì ưng vô cầu rất để ý nàng vậy mà nàng cũng chỉ là một đại đội thiên nhân hợp nhất cảnh đều không phải là cô gái bình thường nàng là rất khó đưa tới chú ý hơn nữa giang viện cùng nàng ra tập chuyện nói trắng ra chính là một vương triều nội bộ quyền lực đấu tranh nhiều nhất thêm chút công chúa yêu hận tình cứu liên hoàng triều đều không phải là chính là một cái bình thường vương triều loại chuyện như vậy trừ tán khỏe đối với đang ngồi những người này cùng với bọn họ đã từng tổ sư mà nói căn bản không trọng yếu giang viện chuyện là bên trên không tới mặt đài chẳng qua là đã từng có người ở sau đó đi dò tìm ưng vô cầu trước sau biến hóa cuối cùng liên tưởng đến giang viện trên thân dù sao lúc ấy ưng vô cầu giống như là cầm ý gì hệ vệ đô chỉ huy sứ có thể nói quyền lực gia thân quyền nghiên triệu giã nhưng bên người của hắn không có bất kỳ một vị nữ tử chỉ có một vị cùng hắn hoàn toàn khác biệt họ m u ộ i muộn ra viện cho nên mới có người đem chuyện này liên tưởng ưng vô cầu cũng không thích nói chuyện xưa của mình nếu như không phải là vì để cho a t o la biết mình chuyện ưng vô cầu mới lười nói những thứ này t r ư ơ nguyên n g trinh biết kỳ thực cũng không nhiều nhưng là cũng để cho không hiểu rõ chuyện này triệu ngọc lân giáp viện ăn một thứ dưa triệu nguy cơ huệ không đại sư cũng không cấp bọn họ nói qua những thứ này phải kể tới an dưa an nhiệt liệt nhất dĩ nhiên chính là xuất thân dân gian trần thanh y thì hắn cũng không giống đạo môn phật môn có như vậy nền tảng có thể hiểu loại này tầm thường câu chuyện trần thanh y lia bớt tròm râu của mình chậm dãi nói không nói khác mặc dù ưng vô cầu làm không phải nhân sự nhưng hắn cái này có ơn tất báo còn có phần này cố chấp ta là nhận bọn họ thật không có cho là ưng vô cầu còn dính điểm sát tâm ưng vô cầu là rất c h u y ê nhất n bên người cũng chưa từng có những cô gái khác ít nhất trên mặt n ổ i không có giang viện có thể nói là một vị mỹ nữ nhưng tuyệt đối không tính là nghiêng nước nghiên thành cũng không thể cái này cũng nói ưng vô cầu thèm người ta thân thể cái này khó tránh khỏi có chút oan hưởng ưng vô cầu trần thanh y h i ệ vậy ngược lại rất để cho g i ả long thụ tôn giả huệ không đại s ư bọn họ công nhận ưng vô cầu làm chuyện nhất định là không thể tha thứ không phải hắn cũng sẽ không bị chính đạo còn có ngũ đại hoàng triều vây công nhưng là điều này cũng không thể phủ định ưng vô cầu ở đối giang viện chuyện này bên trên bỏ ra nhưng là ta có một nghi ngờ giống như a tô la không hiểu còn có một người thanh long tự giáp b i ễ n giang viện thật nghĩ ưng vô cầu làm như vậy sao a tô la cũng ở đây hỏi ưng vô cầu cái vấn đề này hắn thật muốn cho ngươi làm như vậy sao cho dù là đánh đổi mạng sống giá cao a tô la vốn cho là ưng vô cầu đối mặt những lời này có thể sẽ có chút g i ã n ra rất đáng tiếc hắn nghĩ lầm rồi ta chỉ cần nàng sống có đáng giá hay không cái vấn đề này ưng vô cầu đã sớm cân nhắc qua thậm chí hắn liền g i a n g v i ệ n phản ứng cũng đ o á n được giang v i y ệ n nếu là biết ưng vô cầu vì nàng bỏ ra nhiều như vậy khẳng định chỉ biết cảm thấy ưng vô cầu rất ngu mắng to hắn là cái kẻ n g u hơn nữa nếu là giang v i y ệ n biết ở nàng sau khi chết ưng vô cầu phạm phải như vậy mút trời tội nghiệp vậy sợ làm mùa này nhưng cái này cũng không hề trọng yếu trọng yếu chính là giang viện sống ưng vô cầu thậm chí cân nhắc đến một điểm này vì thế hắn trở thành ma giáo giáo chủ kỳ thực hắn không thành vì ma giáo giáo chủ cũng không có sao ngay từ đầu ưng vô cầu đốt cháy một thành s á t thực triển vọng giang viện báo thù ý tưởng nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp dù là giang viện sống lại cũng đều vì trong cái này dây rất tự trách cho nên ưng vô cầu mới làm lúc s a u chuyện hắn bắt đầu tùy ý phá hư để cho thánh hỏa giáo tịch quân trung châu bốn vực cứ như vậy liền có thể phủi sạch giang viện quan hệ giang viện liền sẽ không vì này cảm thấy h y náy bởi vì những chuyện này là ưng vô cầu tự mình làm cùng giang viện không có chút quan hệ nào cho nên nói a tô là muốn giao động ưng vô cầu nội tâm là phi thường khó khăn liên quan tới giang viện bất cứ chuyện gì hắn đều đã nghĩ qua bất kể giang viện cảm thấy hắn có ngu hay không hắn có cần hay không đánh đổi mạng sống giá cao đều đã không trọng yếu ở giang viện quan tâm hắn còn trẻ lúc sau đó hai người lại sống nương tựa lẫn nhau sau cái khác hết thể liền cũng không trọng yếu dù là giang viện đối với hắn mà nói nàng chẳng qua là em gái của ta dù sao giang viện vẫn là coi hắn làm minh trường cũng chưa từng đã cho hắn bất kỳ ảo giác hết thể đều là ưng vô cầu mong muốn đơn phương kỳ thực ưng vô cầu cũng biết nhưng chỉ cần g i a n g u y ệ n sống tốt ưng vô cầu ứng cũng không cầu chương một nghìn ba trăm lẻ bảy các đại l a o cũng rất t á m quẻ t r ư ơ n g một nghìn ba trăm lẻ bảy các đại l a o cũng rất t á m quẻ bách hoa cốc hôm nay đối với triệu ngọc lân là rất thú vị một ngày đầu tiên là cùng t i ự u vi yêu hồ t i ự u thải t h â n lộc ngồi chung một đường coi như là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm còn có chính là thể nghiệm một thanh phản hư cảnh chín tầng trời là lấp đáy ngồi ở chỗ đó run lẩy bẩy cảm giác cũng may là bên người của hắn còn có một cái g á p viễn không đến nỗi để cho triệu ngọc lân cảm thấy mình như vậy cô đơn biết cựu v i yêu hồ là lý thừa trạch hoàng hậu chỉ suýt chút nữa cấp hắn làm ngơ ngác cpu thiếu chút nữa đốt may là triệu ngọc lân năng lực tiếp nhận tương đối mạnh già long thụ tôn giả cũng từ nơi này chuyện bên trên đẩy ngược ra lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ nhận biết thời gian ở mười năm trở lên cựu v i yêu hồ cũng mười phần quả quyết thừa nhận cựu v i yêu hồ ở lý thừa trạch mười tám tuổi lúc liền nhận biết hắn cái này không có cái gì đáng giá dấu dếm cũng không chỉ là mười năm đã là vài chục năm vất quá cựu vĩ yêu hồ cũng không nói rõ với bọn họ lý thừa trạch cùng nàng đang làm chuyện trước mắt thời cơ còn chưa thành thục ít nhất phải chờ đến lý thừa trạch nhất thống trung châu cùng đông đ ự c bọn họ chỉ cần v ả i gấm thêm hoa là được rồi lại bọn họ bây giờ đang làm chuyện chính là v ả i gấm thêm hoa bởi vì không biết đ ư n g vô cầu cùng a tô l a đấu tranh sẽ kéo dài bao lâu cựu vị yêu hồ lại nói về câu chuyện sau đó triệu ngọc lân lại l ắ nghe n g cựu vị yêu hồ trương nguyên trinh nói đ ư n g vô cầu cùng giang viện câu chuyện triệu ngọc lân mới phát hiện một chuyện kỳ thực các đại lão cũng rất tán k h ỏ già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư cũng không cách nào ngoại lệ xem ra mày dầm mắt to trần thanh ý gì là ăn tám khỏe ăn nhiệt liệt nhất một khắc kia còn thích vừa ăn dưa vừa ăn b ậ n triệu ngọc lân thiếu chút nữa nói chớ ăn chớ ăn cho dù là lần này không có đánh nhau hoặc là đang đánh sau khi thức dậy hắn cũng không có đọc được, được triệu ngọc lân cũng cảm thấy chuyến này tới đáng giá ăn dưa thuộc về là ăn đầy kiến thức mới lại tăng lên cựu vị yêu hồ cùng già long thụ tôn giả bọn họ nói bản thân cùng lý thừa trạch nhận biết có vài chục năm mang đến do dẹp chỗ tốt chính là bọn họ bây giờ đối cựu vị yêu hồ tín nhiệm được không được gia long thụ tôn giả tự mình ra mắt lý thừa trạch hắn biết rõ lý thừa trạch cũng không bị mị hoặc ý thức cũng phi thường rõ ràng trần thanh y l ì a cũng đã gặp lý thừa trạch cũng rất rõ ràng lý thừa trạch trạng thái hơn nữa lưu bố vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàn chân đều ở nơi này cái này cũng nói bọn họ biết cựu vị yêu hồ tồn tại cựu vị yêu hồ còn trực tiếp ngồi ở chủ vị càng nói do ở trong mắt bọn họ cựu vị yêu hồ địa vị hơn nữa cựu thải thần lộc cùng một lâm t r ư ở n g lao đối tây v ự c t h a y đổi cũng ở đây ở trình độ nhất định có chút trợ giút gia long thụ tôn giả bọn họ cũng không có đón sai kiểu v i yêu hồ ở đại cắn địa vị xác thực rất cao thế giới lý thừa trạch một mặt là bởi vì nàng là lý thừa trạch hoàng hậu mặt khác thời là bởi vì kiểu v i yêu hồ rất t r n g t r ạ n kiểu v i yêu hồ cũng không cho người ta một loại khinh bạc m ị hoặc cảm giác ngược lại nàng thành thục không được dĩ nhiên kiểu v i yêu hồ tu vi cũng là phi thường nguyên nhân trọng yếu trước mắt nàng cũng là t h ê đ ộ i thứ nhất hơn nữa nàng thần thông đặc biệt tính để cho kiểu v i yêu hồ ở đại cắn đặc biệt trọng yếu dĩ nhiên đây cũng là bởi vì kiểu vị yêu hồ giống vậy đem mình làm đại cắn người những thứ này vũ văn thành đô lữ bố bọn họ cũng là có thể cảm thụ được cho nên bọn họ cũng không ngại cựu v i yêu h ồ ngồi ở chủ vị trên địa vị ở bọn họ trên dù sao cựu v i yêu h ồ là hoàng hậu mà nhất định phải tôn trọng hoàng hậu mới vừa rồi giáp viễn đột nhiên nói ra một cái vấn đề ra viện có thể hay không cảm thấy ưng vô cầu quá mức tưởng b ở cũng chính bởi vì cái vấn đề này để cho triệu ngọc lân càng thêm xác nhận các đại lao xác thực cũng rất tắm vẻ nhằm vào vấn đề này g i a long t h ụ tôn giả cùng trần thanh y đi ở giữa bọn họ có ý kiến bất đồng trần thanh y dù ý tưởng là có chút tương tự với ưng vô cầu chuyện này không nên đi để ý có đáng giá hay không chỉ nhìn ưng vô cầu có muốn hay không làm mà thôi già long thụ tôn giả thì càng nhiều đứng ở giang v i ệ n bản thân trên lập trường hắn cảm thấy giang v i ệ n cũng sẽ không cao hứng dù sao giang v i ệ n thì nguyện ý buông xuống t ử hận chính là nghe có chút yêu đứng não dù sao trên người nàng l ư n g neo cả nhà nợ máu nhưng nàng chẳng qua là một tiên phú không có tốt như vậy nữ t ử muốn cho nàng đi báo thủ quá mức khó khăn vẫn là phải cân nhắc một ít vấn đề thực tế không phải toàn bộ nợ máu đều có thể báo thủ thành công nhằm vào chuyện này bọn họ lại kịch liệt tranh luận bất quá đây chỉ là một ít nhỏ khác nhau mà thôi ở ư n g vô cầu làm những thứ kiêng h i ệ p c h ư ớ nặng nề chuyện bên trên Ý điều ế n bọn của họ đ này h không thể tha t trí, ưng Hơn nữa lấy ưng vô cầu l đại biểu a tô la cùng ưng vô cầu đấu tranh vẫn còn ở kéo dài bên trong lại sẽ không rất nhanh có định luật thấy vậy tình huống trần thanh y lìa lúc này hỏi yêu ý khí đâu kỳ thực trước lúc này bọn họ có người còn không biết t ù y khí vì b ậ t gì cũng chính là lao thiên sư biết những thứ này mà lao thiên sư từng nói với trương nguyên trinh chỉ bất quá lao thiên sư gọi là tà ma coi như là t ù y khí một loại khác cách gọi nhất là trần thanh y ỉa ra đời thảo mãng hắn không có cơ hội có thể tiếp xúc được những thứ này bây giờ là cái cơ hội tốt nhất là người ở chỗ này cũng nguyện ý giải đáp dưới tình huống trần thanh y ỉa vừa lúc có thể hấp thu một ít kiến thức bổ sung hắn một ít nền tảng chưa đủ trần thanh y ỉa là rất lấy giúp người làm niềm vui mặc dù trần thanh y có lúc làm việc sẽ có một ít bá đạo nhưng nối h ắ n đánh giá tổng thể hay là ngay、mặt. cho nên những người khác cũng nguyện ý giải đáp trần thanh y dễ nghi ngờ ở vị khí vấn đề này mặc dù t r ư ơ nguyên n g trinh hiểu một ít nhưng nhất định là không bằng cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cựu thải thần lộc ở biểu đạt năng lực bên trên trên lệnh cựu vị yêu hồ khá xa bởi vì cựu vị yêu hồ thích xem p h ả i bản cho nên cái vấn đề này chỉ có thể từ cựu vị yêu hồ đến trả lời kể lại t vị khí liền không thể không nói tới ma thần cùng ma thần dòng máu nhất là cực bắc băng nguyên hạ liên kỳ t h ự bên chuyện này ở phương bắc trương tùng linh thiền tâm đại sư trần thanh y đ ị đệ tử trần đại lực cũng đã biết chỉ bất quá bởi vì tin tức truyền lại vấn đề ngược lại là huệ không đại sư triệu huyền cơ bọn họ còn không rõ ràng lắm nhưng là vấn đề không lớn cựu vị yêu hồ cấp bọn họ giải thích một lần là đủ rồi túy khí là ma thần cùng ma thần dòng máu thức ăn bọn nó có thể nhờ vào đó tăng cường cũng có thể nhờ vào đó khôi phục thường thế túy khí biểu hiện bên ngoài hình thức biểu hiện làm à u đỏ thấm sương mù hoặc giả các ngươi kỳ thực đã từng thấy qua cái này biểu hiện bên ngoài hình thức là lý thừa trạch đã nói cựu vị yêu hồ trực tiếp lấy r a dùng để cho tiện nói rõ cựu vị yêu hồ vung tay lên đục thiên thủy kính xuất hiện ở trung gian bên trong là tụ tập túy khí mà tùy khí nguồn gốc là toàn bộ sinh linh tâm tình tiêu cực bao gồm ghét phẫn nộ hoán hận bất mãn chương 1308, không cần phải những người khác chương 1308, không cần phải những người khác không g i a cựu vị yêu mồ đoán kỳ thực có không ít người cũng từng gặp tùy khí có ở đây không thiếu địa phương đều có tùy khí tụ tập giống như thập vạn đại sơn chính là một điển hình ví dụ thập vạn đại sơn là bởi vì có một lâm trưởng lao đang giúp đỡ tỉnh hóa cho nên mới xem ra coi như không tệ nhưng là ngay từ đầu thập vạn đại sơn vậy đơn giản chính là người sống chớ gần đập vào mắt có thể thấy được đều là tùy khí b ấ t quá ở thập v ạ n đại sơn vụ cận thành chấn chăm họ đều gọi chi vì t r ư ơ n g khí không dám xâm nhập thập v ạ n đại sơn lúc mới bắt đầu nhất vậy cũng là dám xâm nhập thập v ạ n đại sơn chính là có tới không về một lâm trưởng lao ở thập v ạ n đại sơn bắt đầu định cư sau này mới tốt nữa không ít mới từ từ có người đi thăm dò thập v ạ n đại sơn cựu vị yêu hồ tốn hao không ít công phu cuối cùng là cấp bọn họ giải thích được rồi ví khí dù sao bọn họ cũng không tính là hiểu khi hiểu rõ đến toàn bộ sinh linh tâm tình tiêu cực cũng sẽ nảy sinh tuy khí sau này bọn họ cũng coi là bừng tỉnh ngộ hơn nữa loại này tâm tình tiêu cực kỳ thực bao hàm phạm vi phi thường lớn thậm chí cái loại đó so sánh đi ra không hạnh phúc cảm giác cũng coi là về phần thường gặp phẫn nộ ghen ghét hoán hận hoán niệm thậm chí chiến tranh lúc sợ hãi cũng sẽ nảy sinh tùy khí mà tùy khí lại sẽ ảnh hưởng người cùng yêu tộc ý thức để bọn họ trở nên càng thêm nóng nảy tùy ý phá hư từ đó để cho người nhiều hơn lâm vào tâm tình tiêu cực bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có loại kinh lịch này cảm giác người bên cạnh tính bất ngờ tình đại biến ánh mắt trải rộng t i ê u máu dáng như lên dại tình huống như vậy ở yêu tộc trong càng nhiều hơn t h ấ ban sơ nhất hung thú cùng với hung thú hậu duệ c ò nhưng n là đạo môn cùng h theo môn ở bắc người, bắc vực a tô chuyển v la từ phẫn, phẫn nộ cùng với ưng vô cầu đối ảnh hưởng của hắn a tô la tâm cảnh ngắn ngủi xuất hiện b ế t rách nguyên bản liền ẩn giấu với ưng vô cầu ý thức bên trong thuyết khí nhanh chóng đối a tô la phát động ăn mòn một đạo màu đỏ thấm sương mù trực tiếp thông qua a tô la trái tim thẳng vào trong cơ thể hắn a tô la chỉ cảm thấy quanh người hắn hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa không còn ở tâm h ả i của hắn bên trong mà là tại một chỗ hết u y sắc cổ chiến trường bên trong lần nữa mở mắt lúc hoàn cảnh xác thực cùng a tô la trước tâm h ả i không giống nhau a tô la tâm h ả i bên trong xuất hiện một thế giới mới nơi này cũng không có ưng ơ vô cầu a tô la tâm h ả i bên trong lần nữa vang lên thanh âm a tô la đột nhiên có loại cảm giác ý thức của mình cùng n ụ c thể đ a n g chia lịa cảm giác loại cảm giác này để cho hắn phi thường kinh ngạc a tô la n â n đầu nhìn lên bầu trời trên bầu trời bị màu đỏ máu mây đỏ bao phủ lộ g a dị thường có cảm giác áp bách a tô la thậm chí cảm giác mình có chút không thể t h ở đổi sau đó hô hấp của hắn cũng bắt đầu r ồ n r ậ p trên bầu trời mây đỏ đột nhiên giống như nước xoáy vậy bắt đầu xoay tròn màu đỏ trong mây đen sen lẫn xương mù màu đen cái này đoàn màu đỏ thấm sương mù, tạo thành một tôn xem ra thông tin ê triệt địa vật khổng lồ xem ra có điểm giống long nhân cùng xứng h i h ĩ vậy màu vàng sừng rồng cả người đầy cơ bắp cả người còn che lấp vậy con ngươi màu vàng lóng xem ra mười phần lạnh lùng đây là uyên huyễn hóa ra tới ma thần một trong lần này uyên cũng đã có kinh nghiệm thông qua đoạn thời gian này đối a tô la quan sát hắn đã ý thức được a tô la ân tình chi lãnh đạm kỳ thực những loại người này đ ề n không thích bởi vì bọn họ thất tình lục d ụ n g ân tình chi lãnh đạm đại biểu tâm tình của hắn chấn động ít vô cùng mong muốn ảnh hưởng a tô la chỉ có thể thông qua những phương pháp khác a tô la không phải là muốn trở nên mạnh mẽ sao vậy nó liền gạt a tô la trở nên mạnh mẽ a tô la ngẩng đầu nhìn tôn này nguy nga bóng dáng trong lòng có một cỗ xung động cùng tôn này hư ảnh hợp hai là một cứ như vậy a tô la là có thể đạt được cái này t ô n g tin triệt địa lực lượng hắn chính là chân chính thiên hạ đệ nhất hơn nữa có loại lực lượng này đột phá siêu thoát ba cảnh mở lại thiên môn cũng không phải không thể nào cứ như vậy cái gì lữ bố hạ vũ lý thừa trạch đại cán hoàng triều cũng không tính là cái gì c ù n g ta hợp là một m thể ngươi là có thể có vô biên lực lượng tôn này hư ảnh thanh âm chuyển tới a tô la trong lỗ t a i thanh âm có chút trầm thấp nhưng mười phần có sức rụ rỗ a tô la thành t i ể u thiên phú dị bẩm ánh mắt lại khác hẳn với thường nhân hắn ở a tu la giáo kịch liệt cạnh tranh trong hoàn cảnh nổi lên cái này cũng nói rõ thiên phú của hắn a tô la không chỉ có thiên phú hắn còn có nghị lực nếu là đem võ đạo so với trên thế giới này ngọn núi cao nhất tây bực vùng cực tây h u y ề n không sơn a t o la từ nhỏ lập trí leo lên h u y ề n không sơn đỉnh núi trở thành thiên hạ này thứ một hơn nữa ở từng bước từng bước bước vào bất quá rất nhiều người cũng không thể hiểu a t o la nhất là a t o la vì trở thành thiên hạ đệ nhất là một m ít chuyện a t o la cũng không thèm để ý những chuyện kia chính xác hay không cũng không thèm để ý những chuyện kia sẽ đối với những người khác tạo thành ảnh hưởng gì a t o la chỉ cần trở nên mạnh hơn hắn nếu so với ưng vô cầu mạnh hơn mạnh hơn trương kinh trần so kiếm thần lý quan kỷ mạnh hơn hắn nếu so với tất cả mọi người cũng mạnh trở thành trước đây không cổ nhân hậu vô lai giả thiên hạ đệ nhất nhân mà bây giờ hy vọng tựa hồ đang ở trước mắt chỉ cần cùng trước mặt tôn này hư ảnh hợp là một m thể a tô la liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất a tô la xác thực có loại trực giác này chỉ cần cùng trước mặt tôn này hư ảnh dung hợp tất cả mọi người đều sẽ không có thể là đối thủ của hắn đến đây đi cùng ta hợp ta một thể đi hư ảnh lần nữa hướng a tô la phát khởi mời khoanh chân trên đất a tô la đứng lên chậm rãi đi về phía tôn kia hư ảnh ánh mắt dường như có chút trống giống gặp tình hình này uyên có chút vui vẻ bởi vì nó cũng nhanh muốn thành công dĩ nhiên nó bây giờ cùng a tô la dung hợp nhất định là không có thứ hiệu quả này dù sao nó còn bị chấn áp ở bên d ư ớ i phương nhưng là thông qua ảnh hưởng a tô la tương mô c ầ u còn có hạ vân hổ cùng với đến bây giờ cũng không có ai biết hư tử h ư tử lấy đại khái phát hiện hắn đã bị ảnh hưởng cho nên hắn cứng rắn yêu cầu hư vân đám người nhất định phải rời đi bất quá cái này không có tác dụng chỉ cần n g u y ê n một luồng túy khí ẩn giấu ở hư tử trong cơ thể đ â y hết thể đều là tốn công vô ích chỉ cần phá hư đủ nghiêm trọng dù là cựu thiên thần nữ phong ấn vẫn còn ở nó vẫn có thể tránh thoát phong ấn tái hiện nhân dân viên đã bắt đầu đang nằm mơ rất đáng tiếc đây hết thể tựa hồ n g ừ n g lại nguyên bản ánh mắt có chút c h ố n g rông a t o la đi tới tôn này hư ảnh trước sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn nhưng a t o la vốn có chút c h ố n g rông ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm đ h n nhánh a t o la ánh mắt lấp lánh chém đinh chặt sắt nói lão tử mình có thể trở nên mạnh mẽ không cần phải những người khác chương một nghìn ba trăm linh chín ý chí chi tranh người chết ta sống a tô la tâm hải bên trong mặc dù nơi này hay là a t o la tâm hải bên trong nhưng đã bị huyền t h khí tạm thời xâm nhập trên bầu trời mây đỏ g i n g đầy màu đỏ thâm sương mù ở mây đỏ trong la n lộn g uyên còn vì này v i ê n hóa ra một tôn hư ảnh a t o la đối với n g uyên là phi thường hóc đúa đối tượng hắn vô dụng vô cầu chỉ muốn trở nên mạnh mẽ tâm tình biến hóa cũng dị thường thiếu cho nên n g uyên chỉ có thể lừa hắn để cho a t o la cùng nó hợp làm một thể nguyên bản kế hoạch của hắn xem ra đã muốn thành công bởi vì a t o la đã từng bước từng bước hướng hắn đi tới nhưng là a t o la mặt so nữ nhân lật còn nhanh hơn đi tới tôn này hư ảnh trước mặt sau ở a t o la tâm hải bên trong đột nhiên rút ra một cây đao vốn là loại này đao phải không nên tồn tại dù sao đây là ưng vô cầu bội đao hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao hơn nữa đây là a tô la tâm hải bên trong nhưng đây là a tô la tâm hải hết hệ từ hắn làm chủ a tô la chém ra một đao nhất đao lưỡng đoạn như ý thần kiếm cái này thông thiên triệt địa một đao trực tiếp đem tôn này hư ảnh từ trên xuống dưới chém thành hai nửa sau đó hư ảnh nổ tung trên bầu trời mây đỏ cũng dần dần tiêu tán a tô la một đao này trực tiếp chém ra tia sáng đem bầu trời chém thành hai nửa giống như là gương vỡ b ụ n thanh âm văng lên sau đó toàn bộ thế giới từ từ sụp đổ lần nơi trở lại a tô la nguyên bản tâm hải a tô la cùng ưng vô cầu vẫn còn đang giằng co bên trong chẳng qua là a tô la trước mắt ở hạ phong a tô la r ố t có biết mới vừa rồi cái loại đó n ụ c thể cùng ý thức phân liệt cảm giác là từ đ â u tới bởi vì hắn thấy được bản thân trước mắt a tô la đứng ở một bên mà ưng vô cầu cùng a tô la còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó a tô la thấy được a tô l a bản thân bất quá rất nhanh loại này n ụ c thể cùng ý thức chia liệt cảm giác dần dần bắt đầu tiêu tán bởi vì a tô la từ từ trở về trong cơ thể của mình theo a tô la ý thức trở về mới vừa rồi còn ở hạ phong a tô la khí thế đột nhiên tăng vọt hai bên lần nữa lâm vào bế tắc n g u y ê n kế hoạch không có thể thành công không có thể đem t ù y khí chuyển tới a t o la trong cơ thể tiến tới khống chế hắn ngược lại còn để cho a t o la ý chí càng thêm kiên định cùng lúc đó a t o la cũng rất rõ ràng chính là hưng vô cầu bị đạo này không giải thích được thanh em ảnh hưởng đạo thanh em này mượn hưng vô cầu mong muốn ảnh hưởng hắn đáng tiếc bị a t o la cấp đ o á n được hoặc là nói cũng không phải là đ o á n được mà là n g u y ê n đã nói ra vậy phải không khiến a t o la hài lòng a t o la xác thực muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng là hắn phải dựa vào bản thân trở thành thiên hạ đệ nhất đây cũng là vì sao khi lấy được ưng vô cầu c h u y ể n thừa sau này hắn cũng không trực tiếp học tập ưng vô cầu đao pháp cùng công pháp đường lên núi a tô la muốn tự mình đi a tô la ánh mắt so sánh thường nhân giao cho hắn rất nhiều thần dị năng lực tôn tiên h ư ảnh xem ra phi thường có sức rụ rỗ lực lượng phi thường khổng lồ nhưng a tô la nhìn ra được đều là giả có lẽ nó đã từng là có lực lượng như vậy nhưng là bây giờ tuyệt đối không có hơn nữa a tô la cũng có thể cảm nhận được bên đối hắn là tràn đầy ác ý cũng không phải là thật mong muốn giúp hắn a tô la một cái là có thể nhìn ra đó là một tà ma ngoại đạo viên cố gắng hủy hắn đạo tâm dĩ nhiên chính là tà ma ngoại đạo n g uyên không chỉ có không có thể đem tuy khí xâm nhập a t o la trong cơ thể ngược lại còn giúp a t o la càng thêm kiên định nội tâm của mình ưng vô cầu cũng có thể cảm nhận được a t o la biến hóa bất quá hắn cũng không nhận ra được cái gì chẳng qua là cảm thấy a t o la có thể là càng thêm kiên định nội tâm của mình a t o l a c ù n g ấn không cầu đấu tranh cũng không cần đánh nhau phân ra thắng bại thuần túy là ý chí của song phương chi tranh xem ra có chút vấn đề chính là ưng vô cầu ý chí cũng không phải là vì mình mà là vì sống lại gian viện đến đây uyên cũng không trang nó bắt đầu trợ giúp ưng vô cầu khống chế a t o là thân thể về phần ưng vô cầu đoạt được a t o là thân thể sau muốn đi bách hoa cốt truyện uyên cũng có thể thông qua khống chế ưng vô cầu ý thức để cho hắn làm ra không đi cái quyết định này nếu như là toàn bộ thực lực uyên tự nhiên không cần phiền t h á i như vậy chỉ cần ưng vô cầu bị nó khống chế liền không thể cứu được chỉ biết vô điều kiện nghe theo uyên ra lệnh nhưng làm sao uyên bây giờ không phải là toàn bộ thực lực hơn nữa a t o là cùng ưng vô cầu ý chí cũng vượt xa thường nhân uyên cũng là say nó làm sao có thể hiểu hai người kêu ý tưởng uyên cảm thấy loài người thật sự là quá khó để hiểu một là vốn là có thể duy ngã độc tôn uy áp chúng sinh nhưng lại cứ vì một người phụ nữ nguyện ý bông tha cho sinh mệnh của mình uyên trực tiếp cũng thấy chẳng cũng uyên kỳ thực đều có chút hối hận nhưng làm sao nó có thể làm lựa chọn kỳ thực không nhiều cho nên hắn bây giờ chỉ có thể thông qua ảnh hưởng ưng vô cầu để cho ưng vô cầu làm ra không đi quyết định ưng vô cầu cùng a tô la lần này ý chí chi tranh so với lúc trước bọn họ tại tranh đoạt thân thể k h ô n g chế quyền l ự c lúc càng thêm kịch liệt nhưng là a tô la sơ hở là vẫn luôn ở chỉ cần a tô la còn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất hắn liền nhất định phải sống hơn nữa không thể để cho thân thể của hắn có cái gì mầm hoạn nhưng là ưng vô cầu căn bản cũng không để ý cái này từ thấy được lá thư này một khắc kia trở đi kỳ thực ưng vô cầu cũng sớm đã có t ử trí hắn biết mình phải chết cho nên hắn căn bản cũng không để ý bản thân trọng thương hay không một là tâm tồn t ử trí một là thiên hạ đệ nhất dưới so sánh hay là càng thêm liều lĩnh ưng vô cầu chiếm cứ thượng phong nhất là ở h u y ê n t r ợ giúp hạ vào giờ khắc này ưng vô cầu cũng ý thức được một điểm này hắn có thể đã bị ảnh hưởng bất quá hắn cũng không thèm để ý khi hắn ý thức được một điểm này lúc huy cũng đã thua ưng vô cầu không biết uyên làm bao nhiêu nhu đồ nhưng ở hắn biết từ thời khắc này uyên ở hắn nơi này cũng đã thua ưng vô cầu bắt đầu phối hợp uyên phối hợp hắn đoạt được a t o là quyền khống chế thân thể lúc này bách hoa thành bầu trời xuất hiện dị tượng sáng tối giao thế biến hóa phi thường nhanh chóng trên bầu trời chợt lóe chợt lóe đột nhiên tiếng sấm đại t á c lại rất nhanh mưa như chút nước lúc này b á cũng h không phải là lữ bố cùng vũ văn thành đô làm mà là ưng vô cầu cùng a tô là đấu tranh gây nên vốn đang tại nói chuyện cựu vị yêu hồ bọn họ cũng đều chú ý tới một điểm này hoặc giả muốn phân ra thắng bại t i ể u thải thân lộc ngẩng đầu nhìn bách hoa thành phương hướng nàng màu vàng nhạt trong con ngươi đột nhiên hòa hợp màu sắc ánh sáng t i ể u thải thân lộc chú ý tới bách hoa thành bầu trời tuy khí kịch liệt biến hóa bách hoa thành người mặc dù có chút khẩn trương nhưng không đến nỗi sẽ xuất hiện hậu quả như thế dĩ nhiên là chỉ có thể là huyên đạo rồn a tô la cùng ư n g vô cầu lần này đấu tranh là một thứ n g ư ờ i chết ta sống đấu tranh bọn họ cũng đều rất rõ ràng một điểm này sẽ không lại xuất hiện một người bên ngoài nắm giữ thân thể một người ẩn giấu tại tâm hải chi bên trong tình huống mà trang này đấu tranh sẽ nên đón nó kết quả cuối cùng t r ư ơ n g 1310, a t r ô la chết t r ư ơ n g 1310, a t r ô la chết bách hoa thành bách hoa thành t r à n g này ưng vô cầu cùng a tô la kéo dài mấy ngày ý chí đấu tranh rốt cuộc nên đón kết quả cuối cùng bách hoa thành trên bầu trời kéo dài ước chừng có năm canh giờ dị tượng cũng cuối cùng kết thúc khoanh chân ngồi dưới đất a tô la cũng chậm rãi mở mắt giáo chủ ngài rốt c u ộ c tỉnh thẩm thương hải còn chưa kịp kích động cùng a tô la đối mắt thẩm thương hải vẻ mặt kích động đột nhiên đ ọ n lại lại là cái ánh mắt này cái ánh mắt này thẩm thương hải đã có nhiều năm chưa từng thấy qua có câu nói rất hay ánh mắt là cửa sổ của linh hồn làm a tô la trung thành nhất thuộc hạng hắn là có thể thông qua a tô la ánh mắt để phán đoán ra bất đồng nguyên bản thẩm thương hải cũng không dám nhìn thẳng a tô la ánh mắt bởi vì vậy thì giống như là ngưng mắt nhìn bực sâu sẽ bị kéo vào vô biên trong bóng tối nhưng là bởi vì ưng vô cầu chiếm cứ a tô la thân thể sau các loại quái dị cử động để cho thẩm thương hải lên nghi ngờ cho nên hắn đã từng xem qua một lần ưng vô cầu ánh mắt sau đó thân thể bị a tô la đọt lại hết thể hết thể liền trực tiếp trở lại rồi thẩm thương hải cũng có thể sáng do cảm giác được a tô la trở về a tô la lại trở lại rồi vất quá những thứ này đều là thẩm thương hải cảm giác hắn cũng không có nói ra tới vất quá lần này thẩm thương hải cảm giác được a t o la tựa hồ thua loại ánh mắt này hắn chỉ ở ưng vô cầu trên thân thấy qua mặc dù hắn không biết là ưng vô cầu ưng vô cầu hừ lạnh một tiếng c ư ờ i nói xem ra ngươi cảm thấy nếu như ngươi vẫn còn muốn tìm a t o la vậy không cần xét ì m nói xong câu đó ưng vô cầu cũng không tính toán lại để ý tới thẩm thương hải hắn cũng không có cần thiết đem lời nói như vậy hiểu thẩm thương hải cũng là người thông minh lập tức liền lĩnh mộ được ưng vô cầu ý tứ đó chính là a tô la đã chết a tô la xác thực đã chết chàng này ý chí chi tranh cuối cùng t ừ ưng vô cầu thủ thắng nếu như là đơn thuần a tô la cùng ưng vô cầu đấu tranh chàng này đấu tranh có thể còn phải kéo dài lâu hơn nhưng là ưng vô cầu có viên trợ giúp viên mạnh nhất địa phương ngay tại ở thông qua tuy khí đối tâm linh thao túng dù là a tô la là có biện pháp ngăn cản nhưng là ở a tô la cùng ưng vô cầu chàng này ý chí chi tranh bên trong bất kỳ một chút ảnh hưởng cũng rất lớn hơn nữa ưng vô cầu dốc hết ra hãn tình nguyện muốn một bộ thân thể trọng thương mà a tô la không dám đánh được một khi lui một bước còn có chỗ cố kỵ ở nơi này trận ý chí chi tranh trong chính là trí chí mạng kỳ thực a tô la vốn là có thể không cần chết giống như lần trước a tô la vậy bị giam ở trong đầu nhưng ưng vô cầu lưu lại một tay cuối cùng dùng một luồng vô ngần thánh h ỏ a thiêu hủy a tô la ý thức dĩ nhiên trong này không tránh được có v i ê n trợ giúp v i ê n một mực tại dùng t v y khí cố gắng xâm chiếm a tô la ý thức mặc dù v i ê n không có thành công nhưng vẫn là để cho ưng vô cầu giành được tiên cơ đã từng bênh bênh v à o a tô l chết rồi chết ở hắn đã từng đoạt được vô ngần thánh hòa bên trên đang trợ giút ưng vô cầu đoạt được thân thể sau uyên là tính toán đối ưng vô cầu ngừa b à i nói nó có thể giúp ưng vô cầu sống lại giang viện để cho ấn không cầu tạm thời ẩn nhẫn đừng đi trước bách hoa cốc những lời này lúc trước đối ưng vô cầu hữu dụng nhưng ở bây giờ liền vô dụng một là ưng vô cầu đã biết uyên phải không mang ý tốt một mực tại cố gắng xâm chiếm hắn cùng a t o l a ý thức hai là giang viện thân thể cũng bị mất nói thế nào sống lại chỉ cần giang viện thân thể ở đại cán bên kia ưng vô cầu liền không có bất kỳ thao tác không gian chỉ cần hắn còn muốn sống lại g i a n viện hắn liền nhất định phải tiến về bách hoa cốc đối ưng vô cầu dứt khoát quyết nhiên quyết định tiến về bách hoa cốc ê n đã dùng tùy khí xâm nhập ưng vô cầu ý thức nó ở một mức độ nào đó là có thể ảnh hưởng ưng vô cầu quyết định nhưng rất đáng tiếc nó chỉ có thể ảnh hưởng mà không thể khống chế ở giang viện chuyện này bên trên ưng vô cầu là không có bất kỳ đàm phán đường sống không phải hắn cũng không thể nào ở nơi này trận ý chí chi tranh trong lấy được thắng lợi dù sao a t o lại nhưng là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất hơn nữa còn là muốn trở thành từ cổ trí kim thiên hạ đệ nhất loại này trở nên mạnh mẽ ý chí bao nhiều mãnh liệt nhưng loại này vẫn l u ô n bại bởi ưng vô cầu ưng vô cầu ý chí cường liệt bao nhiêu có thể tưởng tượng được a tô la tâm hải đã phát sinh biến hóa bởi vì bây giờ tâm hải đã thuộc về ưng vô cầu nguyên bản cô héo cây đã tỏa ra sinh cơ phía trên mọc đầy xanh biếc lá cây còn có màu t í m hoa đó là g i a n g u i ệ n thích nhất cây lan tử la hoa t r u n g quanh cũng từ mây m ù biến thành đại dương nguyên bản cả tòa cô đảo bên trên một mảnh hoa b u bây giờ cũng mọc đầy cỏ đ ị a đây mới là ưng vô cầu tâm hải ưng vô cầu cũng nhớ tới cây này lai lịch là ở ưng vô cầu cùng giang viện sinh hoạt tòa thành kia chấn ngoại ôm một thân cây cây kia được người xưng là tình yêu cây dĩ nhiên cây kia tình yêu trên cây là không có cây lan tử la hoa cái này cây lan tử la hoa là thuộc về ưng vô cầu cây lan tử la hoa liền đại biểu giang viện mà cái này khắp cây cây lan tử la hoa cũng đại biểu ưng vô cầu đối giang viện tư niệm ưng vô cầu rõ ràng bản thân hoặc giả có thể sẽ không còn được gặp lại giang viện nhưng hắn vẫn là phải đi đây là hắn cả đời theo đuổi là hắn kiếp này duy nhất phải làm chuyện chuyện này ở ưng vô cầu còn trẻ lúc đã ưng thuận lời nữa hắn muốn cả đời bảo v để cho nàng cả đợi bình an vui sướng cho nên cứ việc uyên đang điên c u ầ n đối hắn gây ảnh hưởng để cho ưng vô cầu không nên đi chịu chết nhưng vẫn là không có cách nào nếu như là cái phản h ư cảnh cho dù là yếu một chút hợp đạo cảnh uyên đều có thể dễ dàng khống chế bọn họ làm sao uyên đụng phải cái tay khó chơi ưng vô cầu tu vi làm việc thôi ý chí còn rất kiên định loại này chính là uyên thời kỳ toàn thịnh đều có thể phải hao phí một chút công sức chủ yếu là ưng vô cầu ý chí quá mức kiên định ưng vô cầu đoạt được a t o là quyền khống chế thân thể cũng đem hắn ý thức ma diện thoát khỏi uyên ảnh hưởng hiện tại hắn muốn đi làm một chuyện cuối cùng, đi Bách Hoa trong thư lý thừa trạch cũng không có viết điều kiện nhưng là ưng vô cầu đại khái có thể đoán được hắn nhất định là muốn chết trải qua đoạn thời gian này quan sát ưng vô cầu đã sớm nhìn ra á tô la bọn họ là không có cửa đại cán hoàng triều so đã từng thánh hỏa dạy còn kinh khủng hơn dù sao lúc ấy thánh hỏa dạy dựa vào trên căn bản là ưng vô cầu mặc dù còn có ma giáo tám đại đường trong đó còn có cả mấy vị hợp đạo cảnh nhưng là cũng không sánh bằng một ưng vô cầu mà đại cán khủng bố liền khủng bố ở tựa hầu người, người đều là ưng vô cầu ưng vô cầu đã sớm cảm thấy bọn họ không có phần thắng rồi ưng vô cầu định dùng bản th nếu như có thể mà nói ưng vô cầu là tính toán tỉnh h cầu hoàng p h ủ hoàn chân bọn họ đi nếm thử sống lại gian v i ệ n chuyện này coi như là ưng vô cầu cùng lý thừa trạch nghĩ đến cùng đi mặc dù lý thừa trạch cùng ưng vô cầu có thể cũng không quá vui lòng loại ý nghĩ này là a tô la đi cực bắc băng nguyên sau này còn có chính là trước thấy được lữ bố trên người ảm diễm nghiệp hỏa chương một trăm mười m ưng vô cầu quyết tâm t r ư ơ n g 1311, t ư ờ n g vô cầu quyết tâm bách hoa thành a tô la dinh trạch thẩm thương hải lăng ngay tại chỗ dù sao hắn mới vừa từ ưng vô cầu nơi đó lấy được một bị đã kích tin tức a tô la đã chết loại chuyện như vậy rất kỳ quái rõ ràng a t o la liền đàng hoàng đứng ở trước mặt mình thế nhưng lại a t o la cũng đã chết rồi bất quá thẩm thương h ả i lại rất rõ ràng trước mắt có bộ này ánh mắt người tuyệt đối không phải a t o la thấy được ưng vô cầu chuẩn bị rời đi thẩm thương h ả i ngăn ở trước mặt của hắn lớn tiếng chất vấn người đến tột cùng là ai ưng vô cầu không thèm để ý thẩm thương h ả i mặc dù hắn cảm thấy thẩm thương h ả i rất trung thành nhưng trung thành không phải hắn ưng vô cầu cho nên ưng vô cầu không thèm để ý ưng vô cầu mặt không chút thay đổi nói tránh ra thẩm thương hại chẳng những không có để cho vẫn ngăn ở ưng vô cầu trước mặt lần nữa ch người đến tột cùng là ai ương v ô cầu tay phải nâng lên thư bóp một cái giữa không t r u n g một chỉ bàn tay lớn màu đen liền bóp lấy thẩm thương hải cổ thẩm thương hải bị đại thủ này cốc méo hai chân giữa không t r u n g trong giấy ruộng ương v ô cầu phía bên phải hất một cái thẩm thương hải trực tiếp đụng vào trên vách tường và sụt một mặt tường vách đá vụn c ù n g g ô vụn đem hắn đắp lại người quá nhiều lời hạ vân hổ đi tới a tô la dinh chật lúc liền thấy được tình cảnh như vậy thiếu chút nữa chưa cho hạ vân hổ nhìn ngưng ác thế nào vừa tiến đến liền thấy thường uy đang đánh tới phúc hạ vân hổ lúc này hỏi đã xảy ra chuyện gì thẩm thương hải nằm trên mặt đất ho kịch liệt vẫn còn ở cân nhắc có phải hay không cùng hạ vân hổ nói chuyện này dù sao loại chuyện như vậy quá mức ngày phương giả đàm hạ vân hổ cũng không nhất định sẽ tin tưởng hắn cùng thẩm thương hải không giống nhau hạ vân hổ bởi vì tu vì quan hệ có thể thắng ưng vô cầu nhất định tôn trọng đó cũng không phải nói ưng vô cầu lấy võ vi tôn coi trọng võ lực mà là bây giờ ưng vô cầu sợ là đánh không lại hạ vân hổ cùng a t o la ý chí chi tranh để cho hắn có chút bị tổn thương bây giờ còn phải thời khắc ứng đối bên ảnh hưởng điều này làm cho ưng vô cầu sắc mặt có chút tái n h u ậ bất quá ở hạ vân hổ trước tới thời điểm, ưng vô cầu sắc mặt cũng có chút tái nhật cho nên hạ vân hổ cũng không có để ý một điểm này hắn nhiều hơn đem sự chú ý đặt ở ưng vô cầu tại sao phải đột nhiên đánh thẩm thương hải trong chuyện này bất quá a tô l a không có trả lời hạ vân hổ cái vấn đề này mà lại áp hai cùng hạ vân hổ nói một câu nói sau đó liền ngự không mà đi rời đi bách hoa thành hạ vân hổ giống vậy s ữ n g s ờ ở tại chỗ cùng thẩm thương hải trước giống nhau như lúc ở hắn phản ứng t i ế p lúc ưng vô cầu đã rời đi hắn muốn ngăn cản ư n vô cầu cũng không được về phần ư n vô cầu rốt cuộc cùng hạ vân hổ nói chút gì cũng chỉ có đương sự hai người mình biết rồi ương vô cầu cũng không định để cho hạ vân hổ rút một tay bởi vì hạ vân hổ cũng không giúp được cái gì từ hoàng phủ hoàng trân lữ bố vũ văn thành đô t r ư ớ c triển lộ ra sức chiến đấu đến xem trước mắt ương vô cầu liên thủ với hạ vân hổ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào ương vô cầu rất rõ ràng vì sao lữ bố bọn họ đến bây giờ cũng không có hành động đây là đang chờ hắn cùng a tô la quyết ra thắng bại ở ương vô cầu rời đi bách hoa thành bắc thượng bách hoa c ấ p lúc kinh kha liền đem việc này báo cho cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ các nàng đã bắt đầu chàng này hành động bọn họ còn không có biện pháp xác định tới chính là a tô la hay là ương vô cầu cũng không biết đợi lát nữa có cần hay không ra tay nhưng là ở cựu vị yêu hồ ra lệnh một tiếng tất cả mọi người cũng ẩn nút đứng lên chờ đợi a t o là đến bách hoa cốc là đang v ị bách hoa thành hàng năm hoa ngày rỗ trồng hoa khoảng cách bách hoa thành cũng không tính xa bách hoa cốc bách hoa cốc như kỳ danh có vượt qua một trăm loại hoa tươi ở chỗ này thị phóng dù là ở mùa đông cũng giống như vậy nhất là ở cựu thải thần lộc đi tới nơi này sau này nơi này lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng muôn hoa đua thám q u á hồng trong không khí tràn đầy mùi hoa chẳng qua là mùi hoa này trong cất giấu một ít túc sắt chi phí ương vô cầu đi tới bách hoa cốc ra liền rơi xuống đất hắn tính toán từ từ đi vào ương vô cầu chắp tay một mình bước chân vào bách hoa cốc cựu vị yêu hồ bọn họ cũng rất rõ ràng trong bách hoa thành không có bất kỳ động tác cũng không có cấm quân điều động hạ vân hổ cùng thẩm thương hải cũng bị k i n h kha cùng chuyên gia bắt được tung tích của bọn họ bọn họ không hề rời đi bách hoa thành nói cách khác ương vô cầu là thật một người tới bất kể a t o là cùng ương vô cầu phẩm tính như thế nào có loại dũng khí này đi tới bách hoa cốc đều là đáng kính n g ở mới vừa đặt chân mặt đất trong nháy mắt ư n g vô cầu vẻ mặt c h ậ biến hắn cảm giác được trong cơ thể hắ bởi vì cựu v i yêu hồ đã khởi động màn thiên tri trận ương vô cầu sắc mặt biến hóa chẳng qua là ở trong nháy mắt hắn rất nhanh lại vung lòng xuống tiếp tục bước vào bách hoa cốc ở lúc đến nơi này ương vô cầu kỳ thực chỉ có một ý tưởng g i a n g viện hoặc giả rất thích nơi này nếu như không có biện pháp sống lại g i a n g vì vậy đưa nàng táng ở bách hoa cốc có lẽ là một lựa chọn rất tốt ương vô cầu cũng muốn táng thân ở chỗ này như vậy liền có thể vĩnh viễn bảo vệ ra viện vĩnh viễn làm bạn nàng nghĩ tới đây ương vô cầu dĩ nhiên là không thèm để ý hắn vốn chính là đi tìm cái chết bây giờ ương vô cầu trong cơ thể bền đã hoàn toàn không trang một mực tại ảnh hưởng ưng vô cầu bất quá hắn không thể thành công ở ưng vô cầu bước vào bách hoa cốc một k h ắ p kia liền đã tuyên cáo h u y ê n thất bại mặc dù ưng vô cầu chân khí đang không ngừng hạ xuống sắc mặt cũng có chút t r ắ n g bệnh nhưng là thần sắc của hắn phi thường ung dung ưng vô cầu nhìn khắp bố n phía lo lắng nói bụi tọa như là đã đến, đến rồi trận pháp này cũng không cách nào che giấu khí tức của các ngươi không bằng ra gặp một lần ưng vô cầu liền trang cũng không trang dù sao hắn biết rõ đại cán người biết hắn là ưng vô cầu mà không phải là a t o a mặc dù chuyện này ưng vô cầu không biết bọn họ là thế nào biết nhưng hắn đã không có ý định đi truy cứu. ở a tô la lúc tới trên đường xuất hiện cầm trong tay phương thiên họa kích lữ bố lữ bố tưởng tận ưng vô cầu một cái ngươi không phải a tô la a tô la cũng không thích tự xưng là bổn tọa hơn nữa hắn không có ưng vô cầu như vậy ung dung xem cầm trong tay họa kích màu đỏ tím khôi giáp võ tướng ưng vô cầu cười một tiếng ta xác thực không phải bổn tọa là ưng vô cầu một bên kia vũ văn thành đô cầm trong tay phượng xí lưu kim thang trầm rãi đi cười nói không nghĩ tới ngươi thừa nhận được nhanh như vậy ưng vô cầu đốt cảm nói b ổ tọa xưa nay đã như vậy ở vũ văn thành đô sau ở đông bắc phương hướng đi ra một vị cầm trong tay bảy màu dung hòa thương người mặc hát xa váy d à i cao giáo nữ tử t ương bô cầu cười một tiếng người tương lai nhất định mạnh hơn ta hoàng phủ hoàng chân m ặ t không chút thay đổi nói ta bây giờ liền mạnh hơn ngươi t ương bô cầu không nói bật cười hoặc giảm ộ t n g à n năm trăm năm trước ta sẽ tranh với ngươi nhưng là bây giờ coi như ngươi thắng phương hướng chính đông có trắng nhợt tóc vàng s ắ t chân không nữ tử tản bộ mà tới đỉnh đầu s g hiệu người mặc một bộ nền trắng tô điểm nhiều loại diễm lệ phương cách váy g i i chính là hóa thành hình người cựu thải thần lộc ương bô cầu vừa cười, cười. không nghĩ tới có một ngày còn có thể thấy cựu thải thần lộc chương một n r ă m mười h đã từng ma đạo người thứ nhất khí phách chương 1312, đã từng ma đạo người thứ nhất khí phách ở l ư bố vũ văn thành đô hoàng phủ hoàng chân cùng cựu thải thần lộc đ ă n g t r à n g sau này trần thanh ý lìa ngay sau đó đ ă n g t r à n g ương v ô cầu không có đố i trần thanh ý lìa xuất hiện có cái gì kinh ngạc tâm tình một bộ áo xanh trần thanh ý Lìa xem ương v ô cầu trong ánh mắt hơi có chút cảm khái trần thanh ý lìa đột nhiên thở dài kỳ thực ta với ngươi có chút giống nhưng chúng ta cuối cùng lựa chọn con đường khác hai người thật đúng là có chút giống như nhất là cái này ra sân sau này cũng thích đứng chắp tay dám vẻ ương bô cầu cũng không có phản bác ta biết ương bô cầu đã sớm từ a tô la trong trí nhớ biết được trần thanh y d ì a tình huống cũng rất rõ ràng hắn là cái dễ cõi xuất thân cho nên nói hai người rất giống là không có vấn đề ương bô cầu thừa nhận một điểm này về phần hai người đi về phía con đường khác ương bô cầu chỉ có thể nói cá nhân lựa chọn bất đồng hơn nữa bọn họ hoàn cảnh lớn lên cũng khác biệt trần thanh y rìa mặc dù là trẻ mồ côi hay là cái dễ c õ xuất thân nhưng là hắn xuất thân thành trì dân phong tương đối thuần pháp trần thanh y diền là ăn cơm chăm nhà lớn lên hắn là bị qua bên ngoài quan tâm yêu mến người này không chỉ một người nhưng là ương vô cầu bất đồng hắn vị trí hoàn cảnh chính là chỉ có giang viện để ý hắn giang viện là hắn duy nhất một chục sáng hoàn cảnh bất đồng cộng thêm cá tính bất đồng để bọn họ làm ra không giống nhau lựa chọn ương vô cầu lựa chọn bảo vệ giang viện bởi vì giang viện đối hắn ý nghĩa đặc thủ ương vô cầu chỉ vì giang viện mà sống trần thanh y diền lựa chọn bảo vệ hải tử bởi vì hắn đã từng s ố i qua mưa đã từng bị người khác trợ giút hiện tại hắn muốn làm cây rủ kia tre chở hải tử kỳ thực bọn họ đều là có đơn hơn nữa còn là tích thủy tri ân lấy suối t u â n tường báo cho nên trần thanh ý gì hề nói bọn họ rất giống cũng không có sai ngay sau đó huệ không đại sư mang theo g ắ á viễn đi ra huệ không đại sư chắp tay trước ngực a di đả p h ậ n lần này ương bô cầu không cười thanh long tự người rất lâu không có gặp được thật là đã lâu không gặp phía bắc ngay mặt lại là đi tới một màu vàng c à s a láo hoạt h ư ợ n g cười lên rất là hoái chính là p h á p hoa tự giả long thụ tôn giả ra mắt ư ơ n g thí chủ p h á p hoa tự hoạt h ư ợ n g giống vậy đã lâu không gặp trước cho dù là a tô la có từng thấy bọn họ nhưng đều là lấy a tô là thân phận thấy lấy ưng vô cầu trạng thái vẫn là lần đầu tiên trương nguyên trinh triệu huyền cơ cùng triệu ngọc lân đám người tất tật đăng t r ạ n g xem trương nguyên trinh cùng triệu ngọc lân ưng vô cầu không khỏi cảm khái một câu nhân tài lớp lớp lữ linh tố mang theo phong ly ngay sau đó đăng t r ạ n g lần này ưng vô cầu đối lữ linh tố càng cảm thấy hứng thú ngươi để cho ta nhớ tới a tô la Sắp thực có phong ly vội vàng b ụ n miệng hắn lúc này mới nhớ tới ưng vô cầu đang nói chính là mình tổ sư lữ linh tố cùng a tô la là có chút giống nhau hai người đều có chút vô dụng vô cầu tính tình mượi phần lạnh lùng nhưng từ hai người vị trí bên trên nhìn liền có thể biết rõ cũng không phải là tính tình lạnh nhạt chính là người trong ma giáo lữ linh tố chỉ là có chút cao l ã n h mà thôi rất nhiều chuyện đối lữ linh tố mà nói đó chính là người muốn tranh đó chính là người thắng nhưng lữ linh tố sẽ không đi làm những thứ kia thương thiên hại lý c h u y ệ n huyện thiên kiếm phái chính là huyền môn chính tông lữ linh tố cũng là chính đạo biểu xuất ương vô cầu vốn cho là đây chính là tất cả mọi người nhưng rất nhanh là hắn biết không phải một đạo mà nước n chậm rãi xuất hiện ở ương vô cầu trước mặt kiểu vị yêu ngộ từ trong đi ra nét mặt một mực phi thường bình tĩnh tình cờ cười một cái ương vô cầu lúc này nét mặt hơi có chút kinh ngạc không chỉ là ưng vô cầu kỳ thực giả long thụ tôn giả huệ không đại sư bọn họ cũng rất kinh ngạc bởi vì cựu vĩ yêu hồ hẳn không có loại năng lực này mới đúng ưng vô cầu đã nhớ tới loại cảm giác này tia tin là người đưa cựu vĩ yêu hồ b ố t cảm nói chính là rõ ràng bị một đống đương thời cường giả vây quanh đã sắp sắp chết đến nơi nhưng là ưng vô cầu khí chàng vẫn phi thường mạnh ưng vô cầu biết mình sẽ chết cũng chuẩn bị thản nhiên đối mặt cái chết của mình cho nên lộ g i phi thường tỉnh táo đây chính là tất cả mọi người đi không sai ưng vô cầu lắc đầu một cái đáng tiếc phong ly nghi ngờ nói đáng tiếc cái gì kỳ thực phong ly cũng không định để cho ưng vô cầu trả lời bản thân nhưng ưng vô cầu hay là trả lời ta còn thật muốn nhìn một chút đại cán hoàng đế hình dạng thế nào đây đúng là ưng vô cầu lời nói thật trước a tô la đi một chuyến dương trạch vốn là phải đi ám sát lý thừa trạch nhưng là hắn không có thực hành cho nên ưng vô cầu chưa từng thấy qua lý thừa trạch ưng vô cầu s á t thực đối lý thừa trạch cảm thấy rất hứng thú hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào quân chủ đem đại cán dẫn tới bây giờ d á n vẻ tự mình đi qua dương t r ạ c người nói chung cũng sẽ có ý nghĩ như vậy như thế nào c o n chủ có thể đem những người này tập hợp ở chung một chỗ đây đối với ưng vô cầu mà nói hay là rất có thú ngay vậy cửu vĩ yêu hồ phất một cái ống tay áo mà nước trong xuất hiện lý thừa trạch bọc dáng lúc này lý thừa trạch đang lên c h i ề u trên một bộ màu đen miệng phục lý thừa trạch ngồi ngay ngắn ở ghế ngự trên lý thừa trạch tự nhiên chú ý tới cửu vĩ yêu hồ quan sát bất quá chuyện này đối với với lý thừa trạch sớm đã thành thói quen hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều đem sự chú ý đặt ở chiều hội bên trên ưng vô cầu nhìn lý thừa trạch một cái đúng là thiếu niên thiên tài hậu sinh khả q u mặc dù lý thừa trạch đã tội đã hơn ba mươi nhưng là trên đại thể nhìn vẫn là có thể nói là người tuổi trẻ giống như tiềm long bảng bên trên bốn mươi tuổi trở xuống cũng tính người tuổi trẻ hơn nữa lấy ưng vô cầu đ ế n kỳ nói lý thừa trạch một câu hậu sinh khả uý cũng không có cái gì chỗ không đúng mặc dù cái này cũng không tính là thực sự được gặp lý thừa trạch nhưng ít ra coi như là biết hắn ưng vô cầu đ u t cảm nói đa tạng ưng vô cầu mặt ngoài rất là bình tĩnh nhưng hắn nội tâm kỳ thực không hề bình tĩnh cựu bị yêu hồ năng lực quá mức thần dị cựu bị yêu hồ dám yên tâm để cho ưng vô cầu nhìn lý thừa trạch nhất định là cân nhắc qua ưng vô cầu đã mọc cánh khó thoát hơn nữa từ mới vừa rồi ưng vô cầu biểu hiện bên trên nhìn uyên cũng không có khả năng ảnh hưởng ưng vô cầu bây giờ một lời một hành động cũng phát ra từ ưng vô cầu nội tâm phong l y giơ tay lên yếu ớt hỏi cái đó ta muốn hỏi một chút a t o la đâu ưng vô cầu giọng điệu mười phần bình tĩnh hắn chết rồi từ ưng vô cầu trong miệng biết được a t o la tin chết hay là rất để cho người kinh ngạc đồng thời bọn họ cũng có chút thổ thức vây v ê n h vào v à o a t o la cứ thế mà chết đi cũng không tính không giải thích được dù sao giết chết hắn người có thể nói là càng mạnh mẽ hơn ưng vô cầu ưng vô cầu nhìn khắp bôi phía lữ bố vũ văn thành đô hoàng phủ hoàng trân đạo môn phật môn người trần thanh y đi cộng thêm huyền thiền kiếm phái lữ linh tố cùng phong ly hơn nữa cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc chính là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không thể nào chống đỡ được t h ú ố chi là bây giờ t ương vô cầu chỉ riêng đứng ở chỗ này liền đã rất đau khổ thân xác thương thế hơn nữa n g u y ê n đối ảnh hưởng của hắn t ương vô cầu rốt cuộc hỏi vấn đề trọng yếu nhất giang viện đâu t r ư ơ n g 1313, điều kiện trao đổi t r ư ơ n g 1313, điều kiện trao đổi bách hoa thành a tô la đột nhiên rời đi c ũ không đối bách hoa thành tạo thành ảnh h ư ở n gì bách hoa thành bình tĩnh lại duy nhất ảnh hưởng có thể chính là thẩm thương hải có chút thất thần ở ưng vô cầu âm thầm nói với hạ vân hổ một câu nói sau này hạ vân hổ bông thà cho trợ giúp ưng vô cầu ý tưởng trừ một câu giao phó ưng vô cầu cũng nói cho hạ vân hổ bách hoa cốc bên trong làn núi đao biển lửa phái người nhiều hơn cũng vô dụng ưng vô cầu không có nói quá nhiều nói với hạ vân hổ những thứ này cũng coi là hết tình hết nghĩa mặc dù có chút không thể làm gì nhưng là hạ vân hổ cuối cùng vẫn không có làm ra bất kỳ hành động cũng không phải là hạ vân hổ cùng a tô la giữa thâm hậu bao nhiêu tình cảm chẳng qua là bây giờ a tô la đối với hai đại hoàng triệu ở hai đại hoàng triều lâm vào tình thế xấu dưới tình huống bất kỳ một chút sức chiến đấu đều là rất trọng yếu nhất là a tô la loại này sức chiến đấu cùng lưu bố hạ vũ hoàng phụ hoàng chân bất kỳ người nào đơn đà độc đấu a tô la cũng sẽ không lâm vào hạ phong nếu là mất đi a tô la sẽ để cho vốn là lão đảo muốn ngã hai đại vương triều gặp trọng đại đà kích hơn nữa huyền không sơn thiên môn là bởi vì a tô la quan hệ mới cùng hai đại hoàng triều thành lập quan hệ hợp tác hơn nữa kỳ thực hạ vân hồ bản thân đối a tô la cũng không có lớn như vậy ác cảm nhất là ở bọn họ tiếp xúc sau này a tô la xác thực đối tây bực tạo thành ảnh hưởng rất lớn thế nhưng cũng là tây bực cùng đông bực không có bất cứ quan hệ gì hơn nữa a tô la cũng sớm đã có chút thay đổi ở gia nhập hai đại hoàng triều sau này a tô la chưa bao giờ làm qua bất cứ chuyện gì từ một điểm này bên trên nhìn hạ vân hổ không có bất kỳ lý do đối a tô la có bất kỳ bất mãn chỗ nếu như có thể mà nói hạ vân hổ phải không hy vọng a tô la chết nếu là không có a tô la có thể hay không tiếp tục cùng huyền không sơn giữ vững hợp tác hay là cái vấn đề rất lớn nhưng hạ vân hổ lại không thể đi cứu a tô la ưng vô cầu đã nói với hắn bách hoa cốc bên trong bây giờ là núi đao biển lửa nếu là còn có quân chính nghĩ tồn tại k i a hạ vân hổ cùng quân chủ là liên thủ sông vào một lần còn có cơ hội nhưng là bây giờ chỉ có hạ vân hổ một người hắn căn bản không có cách nào làm những gì hạ vân hổ một mực tại quan sát bách hoa cốc thế cuộc như sợ bách hoa cốc tùy thời đánh nhau bất quá cùng hắn tưởng tượng không giống nhau trong bách hoa cốc cũng không có đánh nhau hết thể tựa h ồ gió em sóng nặng mới vừa rồi lữ bố đám người tất tật đăng tràng cũng đã chiếm cứ a tô la thân thể ưng vô cầu đánh cái đối mặt theo chân bọn họ ngay từ đầu tưởng tượng tràn ngập mùi thuốc súng không giống nhau ương vô cầu lộ ra mười phần thản nhiên cùng bình tĩnh thậm chí còn có thể cười được cùng bọn họ đánh cái đối mặt sau này ương vô cầu mới hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất giang viện đâu cựu vị yêu hồ không có trả lời hắn chẳng qua là nhiều hơn nữa phất một cái ống tay á o mà nước trong xuất hiện giang viện chỗ xác nhận giang viện thi thể vẫn còn ở ương vô cầu coi như là thở phào nhẹ nhõm ương vô cầu nói thẳng thắn điều kiện đâu cựu vị yêu hồ trầm dai nói ngươi phải chết chúng ta sẽ nếm thử cần ngươi nói biện pháp cứu trị giang viện nhưng được hay không được xem kiên ý Cái điều kiện này, kiểu yêu này, hồ t r ương ớ c c hay vô cầu bổ sung một câu ta muốn thấy đến các ngươi làm như vậy muốn nhìn nàng sống lại một màn i ể u vị yêu hồ cùng i ể u t h ả i thần lộc nhìn nhau i ể u t h ả i thần lộc gật gật đầu i ể u vị yêu hồ lại nói có thể nhưng ngươi nhất định phải tự phế tu v i ương vô cầu lại nói ta nghĩ xem trước đến giang viện muốn xem đến giang viện nhất định phải rời đi bách hoa cốc như vậy ương vô cầu liền có thể chạy trốn cho nên triệu huyền cơ bọn họ là tính toán tự tuyển bất quá kiểu v i yêu hồ gật đầu một cái có thể kiểu v i yêu hồ đều gật đầu triệu huyền cơ bọn họ cũng không có cách nào nói gì bất quá ra bọn họ tưởng tượng chính là kiểu v i yêu hồ căn bản cũng không cần mang ư n g vô cầu rời đi nàng trực tiếp mang giang viện tới là đủ rồi kiểu v i yêu hồ trực tiếp đem giang viện quan tài kéo tới kiểu v i yêu hồ lần nữa t r i ể n hiện nàng thần dị thần thông giang viện quan tài ở nam vực đô linh thiếu tuyết sơn cứ như vậy bị kéo đi qua xuất hiện ở bách hoa cốc bên trong l i ê n ư n g vô cầu cũng không tự chủ mở t o cặp mắt giờ k h ắ c này ương vô cầu cũng biết hạ vân hồ bọn họ trước nói lương thảo đột nhiên không thấy kẻ đầu têu là ai dĩ nhiên chính là lấy đồ trong túi bình thường cựu vị yêu hồ nhưng hắn rất nhanh liền đem sự chú ý đặt ở g i a n g viện trên người đây chính là g i a n g viện quan tài băng nhắm mắt lại g i a n g viện hai tay chồng chéo ở trên bụng an tĩnh nằm xong xoài quan tài băng bên trong quan tài băng phía trên còn có một viên bảy m à u linh tinh đó là ương vô cầu tự tay để lên đây hết thể đối ương vô cầu mà nói đều là quen thuộc như vậy già long thụ tôn giả bọn họ cũng không biết cựu vị yêu hồ đem rang viện để ở nơi đâu ngược lại không có cảm thấy rất kỳ quái dĩ nhiên bọn họ giống vậy đối với cựu vị yêu hột như vậy một tay cảm thấy rất kinh ngạc ương bô cầu cố gắng tiến lên bất quá lữ bố liên thủ với vũ văn thành đâu ngăn chở hắn hai người đem vũ khí đang treo ở chung một chỗ phía trước dừng bước đồng ý ương bô cầu trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ liên tiếp hai trưởng đánh vào đan điện lồng ngực khí thế trôi xa ngàn hàng giảm ương bô cầu lại rất nhanh n u ố t vào một viên đan dược ngừng thương thế hắn là nhất định phải n u ố t vào không phải rất nhanh sẽ gặp tử vong tự phế tu vi sau này ương bô cầu còn có thể sống một đoạn thời gian nhưng là già yếu sẽ thật nhanh nguyên bản a t o l a vẫn có thể sống hai ba trăm tuổi bây giờ nhiều nhất là có thể sống hai ba tháng bọn họ không nghĩ tới ưng vô cầu như vậy quả quyết liên cứu bản thân đan dược cũng chuẩn bị xong nhưng là bọn họ cũng có thể nhìn ra được ưng vô cầu tu bi xác thực phế bỏ ở ưng vô cầu tu bi phế bỏ sau ánh mắt của hắn lập tức trải rộng tiêu máu n g u y ê n uy khi đã có thể ảnh hưởng hắn không có tu bi trợ giúp dù là ưng vô cầu ý chí như thế nào đi nữa k i ê n định cũng không thể nào hoàn toàn chống đỡ lên ảnh hưởng chín đuôi thần hiệu động tác rất nhanh lắc người một cái đi tới ưng vô cầu trước người đưa tay ra k h o n chân ngồi xuống bất quá lúc này ưng vô cầu đã không có biện pháp tuân theo chín đ ư ơ i thần hiệu chỉ thị đi làm già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư cũng nhanh chóng hành động bọn họ đi tới cựu thải thần lộc bên người ba người thành phẩm chưa đem ưng vô cầu bao vây ở chính giữa già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư một trái một phải địa đẻ xuống ưng vô cầu bà bai lem ấn xuống c ũ bắt đầu đọc phật trải qua kinh văn màu vàng theo bọn họ đọc nhanh chóng xuất hiện ở không trung cựu thải thần lộc cũng đưa bàn tay hư đối ưng vô cầu cái chán rất nhanh ưng vô cầu trên người tuy khí liền bị xô tan một luồng màu đỏ thấm sương ngụ tự ưng vô cầu thiên linh cái trong bất quá cái này sợi túy khí không có cách nào rời đi bị già long thụ tôn giả một t r u n g lớn màu vàng n ó n g cấp đ ắ p lại ở phía xa đứng xem triệu nguy n cơ trần thanh Ý l y cũng chính mắt thấy được cái này sợi túy khí cái này sợi túy khí rất nhanh tiêu tán bị già long thụ tôn giả huệ không đại sư cùng cựu thải thần lộc chung nhau tịnh hóa chương một nghìn ba trăm mười bốn trở lại dương trạch t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười bốn trở lại dương trạch bách hoa cốc cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc tính toán rời đi già long thụ tôn giả bọn họ cũng tính toán trở về nam đ ư đi chuyến này mặc dù không có ra tay nhưng là đối với già long thụ tôn giả huệ không đại sư bọn họ đều là có thu hoạch nhất là triệu ngọc lân an dưa an ầ y ưng vô cầu tu vi phế bỏ sau này xâm nhập hắn ý thức quên t v y khí lại bị tỉnh hóa lại không một chút uy hiếp về phần đại càng cùng bách hoa hoàng triều chiến tranh triệu huyền cơ cùng huệ không đại sư bọn họ cũng không có ý định tham dự nếu a tô la cùng ưng vô cầu chuyện đã giải quyết như vậy bọn họ cũng không có cần thiết ở chỗ này ở đâu bách hoa thành đã mất đi a tô la uy hiếp bây giờ chỉ còn dư lại hạ vân hồ một người bất quá hoàng phủ hoàn chân cũng không tính rời đi vũ văn thành đô cũng tính toán tạm thời lưu lại nhưng là lữ bố liền phải tạm thời rời đi bởi vì ưng vô cầu cái đó sống lại kế hoạch là cần dùng đến đảm diễn nghiệp hỏa nơi này có hoàng phủ hoàn chân cùng vũ văn thành đô đã đủ rồi trong tối còn có kinh kha cùng chuyên gia hoàng phủ hoàn chân cùng vũ văn thành đô tu vi cũng không cần bọn họ lo lắng nếu là thật sự gặp phải cái gì tình huống đặc biệt chạy liền xong chuyện làm bọn họ có chút n g o à i ý muốn chính là trần thanh y tính toán tạm thời lưu lại ngược lại bách hoa thành cũng là ở đông b ự c trần thanh y gì ở lại bách hoa thành không phải là vì trợ giúp hoàng phủ hoàn chân cùng vũ văn thành đô hắn là vì phòng ngừa hạ vân hồ tức xì、si、k ó i trần thanh y là đáng giá tín nhiệm cho nên vũ văn thành đô cùng hoàng phụ hoàn t r â n cũng không có ý kiến ở g i á long thụ tôn giả huệ không đại sư t r ư ơ nguyên n g trinh đám người lục tục sau khi rời đi cựu vị yêu hồ cũng mang theo ưng vô cầu trở lại dương trạch ở bách hoa cốc chấp hành khẳng định cũng là có thể nhưng khẳng định không có dương trạch an toàn chính là cho nên cựu vị yêu hồ lựa chọn đem ưng vô cầu mang về dương trạch dĩ nhiên đây là đang bảo đảm ưng vô cầu đã không có bất cứ vấn đề gì dưới tình huống nàng mới đưa ưng vô cầu mang về ưng vô cầu trên người tùy khí đã bị tỉnh hóa tu vi cũng đã bị phế hắn bây giờ c ũ n g l ắ m chính là một cái thân thể tố chất cũng không tệ lắm võ giả bình thường liền ngoại cương cảnh cũng không tính bất quá hắn đánh cái ngoại cương cảnh hay là dư sải nhưng là lý thừa trạch bây giờ cận vệ vậy cũng là ngoại cương cảnh khởi bộ ư n g vô cầu không có bất kỳ có thể có uy hiếp xét thấy tình huống như vậy cậu thêm chấp hành cái kế hoạch này cần an toàn một chút địa phương cho nên nàng mới đưa ư n g vô cầu mang trở về ư n g vô cầu nhất định là muốn chết hiện tại hắn đã không có lựa chọn quyền lực dù sao hắn đã không có tu vi trời mới biết bây giờ ư n g vô cầu là cái gì tâm tình hắn trơ mắt nhìn bản thân từ đông được bách hoa cốc đi tới nam vực dương trạch cứ việc ưng vô cầu đã không có tu vi nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại hắn đối với lần này cảm thấy kinh ngạc dù sao loại chuyện như vậy nếu như không có chân thật phát sinh hắn mãi mãi cũng sẽ không đoán được k h i thực hiện tại ưng vô cầu liền có rất nhiều vấn đề nhưng hắn sợ h a i nói nhiều tất nói hứa, đợi lát nữa lấy giỏ t r ú t mà múc nước công giá chẳng sẽ không tốt dù sao tình thế bây giờ hoàn toàn không đứng ở bên phía hắn hắn đã không có tu vi bây giờ chỉ có thể nghe lệnh làm việc cũng may là cựu bi yêu hồ cũng không định làm trái chính mình l ờ i nữa đáp ứng chuyện nàng chỉ biết đi làm hơn nữa chuyện này thật ra là lý thừa trạch đáp ứng cựu bị yêu hồ chẳng qua là thay lý t h ừ a trạch nói lên cái điều kiện này mà thôi tương vô cầu giang huyện sống lại kế hoạch dù n g đến thiên địa ngọn lửa càng nhiều càng tốt cho nên còn cần lý bạch trợ giúp lý bạch tạo hóa thanh liên hỏa ở chỗ này càng thêm thích hợp v ề phần tuyết chiếu cùng ương tố tố liền không có làm cho các nàng đặc biệt tới dù sao dùng đến thời gian này thật đúng là không ngắn cần bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày mà cực bắc băng nguyên hầm băng cũng cần người thăm dò bốn chín ngày có thể thăm dò địa phương cũng không ít mặc dù bọn họ bây giờ nhìn nhiều người nhưng bởi vì trung châu bốn vực quá lớn có lúc chuyện hơn một người tay cũng không quá đủ có một số việc đều là phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách đang làm nếu như không phải là bởi vì ưng vô cầu thời gian không nhiều lắm chuyện này kéo một đoạn thời gian cũng không có cái gì cho nên ưng vô cầu chuyện này được lập tức hành động lý bạch cũng bị i ể u v i yêu hồ cấp gọi trở lại bất quá lý bạch liền không có thông qua i ể u v i yêu hồ đục thiên thủy kính trở lại rồi mà là trở lại cực bắc phiêu tuyết thành trận pháp truyền tống trở lại để cho lý bạch trở lại cái này bốn m chín này cũng đúng lúc để cho tuyết trắng tiêu hóa một cái ở cực bắc trong hầm băng được, được cực bắc băng nguyên nơi đó chỗ sản xuất thiên tài địa bảo đại đa số đối với tuyết trắng cũng có thể dùng tuyết trắng khoảng thời gian này ở nơi nào có thể nói là ăn no bụng cũng không có thời gian thật tốt tiêu hóa khoảng thời gian này vừa đúng để cho tuyết trắng thật tốt tiêu hóa nàng một chút chỗ dùng thiên tài địa b ả o thấy được lý bạch trở lại rồi ương vô cầu cũng không kinh ngạc i ể u b ị yêu hồ bọn họ trở lại chuyện tại triều hội kết thúc sau này lý thừa trạch liền từ giả hủ nơi đó nghe nói lý thừa trạch cũng từ giả hủ nơi đó lấy được chuyện này tin b ắ n hôm nay triều hội trên căn bản chính là trung châu cùng đông vực chiến h ư ớ hội báo nam vực cùng tây vực tình huống phát triển nam vực cùng tây vực mưa thuận gió hòa không có chuyện gì phát sinh trung châu cùng đông vực đều là tin chiến thắng chiều hội kết thúc sau này lý thừa trạch cũng không có chuyện gì liền định đi xem một chút cái này a tô la lý thừa trạch cùng a tô la không có đánh qua đối mặt chỉ nhìn qua a tô la bất h o ạ a dĩ nhiên bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy a tô la thân thể bây giờ chiếm cứ bộ thân thể này chính là ưng vô cầu bất quá lý thừa trạch có chút hoài nghi a tô la thật đã chết rồi sao bất quá hắn sự nghi ngờ này hay là ở cựu thải thần lộc nơi đó lấy được giải đáp a tô la đã chết liên quan tới nhìn người ánh mắt cái này thối cựu thải thần lộc cũng phi thường n ắ m hiểu nàng có thể nhận ra được a tô la cùng ưng vô cầu ánh mắt là bất đồng hơn nữa mỗi người khí huyết đều là không giống nhau cho dù là giữa anh em ruột thịt cũng sẽ có rất nhỏ sự khác biệt i ể u thải thân lộc liền có thể cảm nhận ra những thứ này sự sai biệt rất nhỏ nàng trước chỉ gặp qua a t o la lần này gặp lại được ưng vô cầu liền có thể cảm nhận ra biến hóa a t o la cùng ưng vô cầu trên người cũng không phải là rất nhỏ sự khác biệt bọn họ sự khác biệt phi thường lớn lý thừa trạch cùng ưng vô cầu cũng rốt cuộc gặp nhau lúc này ưng vô cầu sắc mặt không chỉ là c h n g bệnh cũng cũng coi là có chút suy yếu cảm giác tùy thời sẽ phải nhắm hai mắt lại c ư i hạt về trời liên quan tới ưng vô cầu cùng giang miệ câu chuyện lý thừa trạch cũng từ t u y ế t chiếu nơi đó nghe nói không ít cũng không có tính toán nghe nữa ưng vô cầu nói một lần ưng vô cầu đã vì hắn một n g h n năm trăm năm trước phạm phải tội nghiệt bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống lý thừa trạch cũng lười đi thẩm phán hắn liền xem như ở đối hắn tra tấn cũng không quá mức ý nghĩa những chuyện k i a đều đã qua một phẩy năm không không n ă m lý thừa trạch không hề quá nhớ cùng ưng vô cầu có quá nhiều trao đổi ưng vô cầu xác thực có ơ n tất báo nhưng cũng xác thực tạo ra quá nhiều xác nghiệt chuẩn bị cho hắn một ít chữa thương thuốc đi chương một nghìn ba trăm mười lăm a tô la đi đâu chương một nghìn ba trăm mười lăm a tô la đi đâu mặc dù ưng vô cầu đi tới dương trạch nhưng lý thừa trạch cũng không có cùng hắn có quá nhiều giao thờ lý thừa trạch chẳng qua là ngắn ngủi cùng ưng vô cầu gặp mặt một lần cũng coi là thông qua ưng vô cầu gặp lại được a tô la đại khái là người sắp chết lời nói cúc ũ đ ệ n cũng đại khái là bởi vì cựu vi yêu hồ bọn họ tính toán bắt đầu áp dụng kế hoạch ưng vô cầu cùng lý thừa trạch nói một câu nói a tô la đã từng liên lạc qua hải ngoại yêu t ộ hải ngoại yêu t ộ không ít vớt quá trọng yếu nhất nhất định là thiên thương thanh long mặc diễm kỷ lân cùng cựu thiên huyền hoàng cái này tam tộc ưng vô cầu chỉ có những l cũng không phải là hắn không muốn nói dù sao lý thừa trạch cũng hỏi tới chẳng qua là ưng vô cầu cũng không biết nói tiếp bởi vì thiên thương kim long mặc diễm kỳ lân còn không có hồi phục ưng vô cầu câu này nhắc nhở nói thật cũng không tính được có quá nhiều trợ giúp bởi vì nhìn trời thương kim long cùng mặc diễm kỳ lân đề phòng lý thừa trạch cùng k i ự u vị yêu hồ bọn họ một mực không có đình chỉ bây giờ cũng đúng là cần đề phòng nhất là đông n ự c hải ngoại yêu tộc là tiếp cận nhất đông n ự c bất quá cũng may đông n ự c bên kia có huệ không đại sư trần thanh y còn có tại trên t n vụ đảo trung vô kỳ đông n ự c còn có vũ lâm minh đâu thực tại không được tạm ngừng đối bách hoa hoàng triều tấn công trước đem hải ngoại yêu tộc cấp đánh lui cũng là có thể cái phương pháp này c ử u bi yêu hộ bọn họ trước liền đã biết bất quá vẫn là để cho ưng vô cầu lần nữa thuật lại một lần thật ra là luyện chế một viên đan dược kỳ danh phản sinh đan chỉ bất quá luyện chế viên đan dược kia cần dùng đến tiên điệu ngọn lửa tài liệu ưng vô cầu đã sớm chuẩn bị xong là a tô lan rút một tay tìm đang ở a tô là chiếc nhẫn chữ vật bên trong nhưng là ưng vô cầu bản thân sẽ không luyện chế hơn nữa chỉ có nửa đó vô ngẩn thánh họa là không có cách nào luyện chế luyện chế phản sinh đan chủ lực khẳng định vẫn là chương tr lý b ạ c h cùng lữ bố chẳng qua là phụ trợ còn phải cựu vị yêu hồ rút một tay cựu vị yêu hồ ánh trăng chi viêm kỳ thực ở một mức độ nào đó cũng thuộc về thiên địa ngọn lửa chỉ bất quá nàng thiên địa này ngọn lửa có chút không giống nhau có tạo hóa thanh liên hỏa cùng ảm diễm n g h i ệ p hỏa liền đã đủ rồi trương trọng cảnh đem t r ư ơ n g này t o a t h u ố c điều nghiên suốt hai ngày sau mới bắt đầu l u y ệ n chế dù là ưng vô cầu rất khẩn trương cũng không thể nào để cho hắn tham dự vào hơn nữa hắn bây giờ cũng không có tư cách tham dự liên luyện chế phản sinh đàn cái hoàn cảnh kia ứng vô cầu đi vào thì phải chết lý thừa t r ạ c để cho giả hụ tạm thời an bài cho hắn chỗ、ở. hơn nữa để cho hẩn giấu ở dương trạch mật thám quan sát hắn động tĩnh dương trạch mật thám bây giờ đã sớm dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong bọn họ công việc chủ yếu là kiểm tra dương trạch có hay không khuôn mặt xa lạ muốn làm lúc a tô la đi tới dương trạch lập tức liền bị mật thám nhóm phát hiện cho nên không cần có quá nhiều bố trí chỉ cần để cho trong thành mật thám chú ý một chút là được rồi dĩ nhiên giả hủ bố trí đi thời điểm nhất định là để bọn họ giám thị a tô la bách hoa thành ở a tô la tiến về bách hoa cốc một ngày sau này hạ vân hổ rốt cục vẫn phải không kiềm chế được trải qua thời gian một ngày thần thương hải rốt c ụ c vẫn phải bất đắc dĩ tiếp nhận a tô l a đã chết sự thật bất quá hắn cũng không có cùng hạ vân h ổ nói chuyện này dù sao a tô l a đã chết bây giờ cái đó chiếm cứ a tô l a thân thể người sống hay chết không có quan hệ gì với thần thương hải thần thương hải không có cần thiết còn đem chuyện này nói ra để cho a tô l a sau khi chết còn không có cái sống yên ổn bất kể hạ vân h ổ hỏi cái gì thần thương hải đều là hỏi gì cũng không biết một ngày thời gian trôi qua b á c h hoa cốc gió em sóng lặng căn bản không có giao thủ dấu vết chỉ có trong lúc ra khỏi một thứ tương đối quỷ dị chấn động hạ vân hổ cũng một mực tại quan sát bách hoa cốc phương hướng một trận chiến này xác thực không có bùng nổ nhưng là hắn thấy được g i ả long thụ tôn giả đám người điều này làm cho hạ mây h ổ có dự cảm xấu khi nhìn đến g i ả long thụ tôn giả đám người lục tục sau khi rời đi hạ vân hổ hay là phái cấm quân tiến về bách hoa cốc chính hắn phải không dám đi qua ương v ô cầu trước lúc rời đi liền đã căn dặn qua hắn đừng cố gắng tiến về bách hoa cốc bất quá để cho bách hoa thành trong cấm quân đi bách hoa cốc không tính là cái gì nhiều nhất chính là phái một chi tiểu đội người đi chịu chết mà thôi bách hoa cốc luôn luôn tới nay cũng không có cái gì nguy hiểm nơi đó căn bản không có cấm quân trông t r ư ừ n g trong bách hoa cốc đều là rất bình thường hoa tươi không có cái gì thiền tài địa b ả o cho nên cũng không cần trông t r ư ừ n g nơi đó hoa tươi đều là hàng năm bách hoa tế sử dụng chẳng qua là từ bách hoa cốc di chuyển đến bách hoa thành t r ò n g cũng không thể bán lấy tiền hạ vân hổ phái hai mươi người đi trước điều tra bách hoa cốc dĩ nhiên hạ vân hổ chưa nói cho bọn họ biết có thể sẽ gặp phải nguy hiểm chẳng qua là để bọn họ đi đâu tìm một chút atola còn ở đó hay không không do, nguyên do cấm quân lập tức chấp hành hạ vân hổ ra lệnh đi trước bách hoa cốc nhưng là bách hoa cốc cũng không có nguy hiểm gì liền đoá hoa cũng không có bị dẫm đạn trừ có chút dâu chân trở ra cũng không có cái gì tình huống đặc biệt thách ra s i ê u tầm bách hoa cốc là rất lớn hai mươi người s i ê u tầm hay là cần thời gian nhất định dĩ nhiên bọn họ cũng không thể nào tìm được a t o la cái này hai mươi người đối bách hoa cốc tiến hành thảm sản thức s i ê u tầm hơn nữa la lên a t o la tên lục xoát suốt một ngày bọn họ hô đến cuối cùng cũng tức x ỉ khói trực tiếp kêu a t o la tên nhưng là vẫn không có bất kỳ đáp lại nào cái này cũng nói a t o la khẳng định không ở bách hoa cốc nghe những thứ này trở lại cấm quân báo lại hạ vân hổ không tự chủ nhăn đầu lông mày trong cốc nhưng có giao thủ dấu vết cấm q u â n nhỏ thống lĩnh đội vàng trả lời hồi bầm đ o quân không có trong cốc liền hoa tươi cũng không có bị phá hư vất quá trong cốc có nhiều chỗ đi qua dấu vết nhưng không có cách nào phân biệt có bao nhiêu người bách hoa cốc cũng không phải là cấm địa tình cờ cũng là sẽ có phổ thông bách tính tiến về bách hoa cốc bởi vì bách hoa cốc trong hoa tươi là có thể làm hoa bánh ở trong rất nhiều chuyện bách hoa hoàng t r i ề u đều là không cho phép nhưng t i ế n bách hoa cốc thật đúng là không phải một món đại sự gì cho nên bách hoa cốc tình cờ là sẽ có chăm họ đi bảo bất quá cựu vị yêu hồ bọn họ trước bày ra một mê trận cho nên phổ thông bách tính là không b ả o được bất quá mê trận đối ưng vô cầu a t o la loại cấp bậc này có cũng như không cho nên ưng vô cầu dễ dàng đi vào mặc dù hạ vân hổ trước cũng không có giao phó bọn họ quan sát bách hoa cốc bên trong tình huống nhưng là bọn họ vẫn có chỗ ấn tượng đối với đáp án này hạ vân hổ là tiếp nhận dù sao trước hắn cũng không có cảm nhận được bách hoa cốc không có bất kỳ chiến đấu dấu hiệu liên bách hoa thành cùng bách hoa cốc điểm này khoảng cách một khi ở trong đó bùng nổ chiến đấu hạ vân hổ nhất định là có thể biết hơn nữa lấy ưng vô cầu tu vi phải không tồn tại một chiêu chế địch tình huống nếu là bùng nổ qua chiến đấu bách hoa trong nước nhất định là một mảnh hỗn độn cho nên hạ vân h ổ không hề hoài nghi như vậy vấn đề đã tới rồi á tô la đi đâu t r ă m mười s á thiên môn la thần quân t r ư ơ n g 1316, t h i ê n môn la thần quân bách hoa thành biết được bách hoa cốc bên trong cũng không chiến đấu dấu vết á tô la cũng không ở bách hoa cốc bên trong hạ vân h ổ là một bức bách hoa cốc trong xuất hiện trương nguyên trình già long thụ t ô n giả triệu nguyên cơ huệ không đại sư mà đối phương là á tô la nhưng lại vẫn không có bùng nổ chiến đấu chuyện như vậy phát sinh xác suất là cứ thấp mấu chốt nhất chính là hạ vân hổ thấy được g i á long thụ tôn giả bọn họ rời đi lại không có thấy được a t o la rời đi a t o la không thể nào bó tay chịu c h ó i hai bên hẳn là cũng không có khả năng hợp tác tính lấy hạ vân hổ đối t r i ệ u huyền cơ bọn họ hiểu bọn họ là không thể nào bỏ qua cho a t o la nhưng a t o la cứ như vậy không giải thích được biến mất không có bùng nổ bất kỳ chiến đấu hơn nữa a t o la là không có điểm báo trước không chào mà đi điều này làm cho hạ vân hổ chăm m ố i không hiểu hạ vân hổ hoài nghi thẩm thương hải nên biết chút gì nhưng là bất kể hắn truy hỏi cái gì thẩm thương hải đều nói hắn không biết a tô la đột nhiên rời đi đối với hạ vân hổ là một thứ trọng đại đặc kích hạ vân hổ thậm chí hoài nghi có phải hay không bản thân nơi nào đắc tội a tô la nhưng nếu là như vậy hắn rời đi trước hoặc giả cũng sẽ không nói lời như vậy càng thêm mấu chốt chính là bây giờ bất luận a tô la sống hay chết hạ vân hổ tại bách hoa thành bên trong đều là một thân một mình bây giờ hạ vân hổ vô cùng nguy hiểm một khi hắn rời đi bách hoa thành đoán chừng sẽ c ó lưu bố vũ văn thành đô cùng hoàng phụ hoàn chân muốn lấy tánh mạng của hắn hạ vân hổ trước mắt giống như chỉ có thể chờ đợi việt q u n hoặc là chờ đợi a tô la kỳ tích trở về bởi vì hạ vân hổ rất rõ ràng bách hoa thành trong có mật thám nhiều như vậy đạo nhân mã không thể nào tất cả đều bị ngăn chặn không thể nào mỗi đạo nhân mã đều là thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên mong muốn chuyển tới tam thánh hoàng triều lại chuyển về cần thời gian rất lâu trước mắt hạ vân hổ còn không có lấy được tam thánh hoàng triều bên kia tin tức chính xác cũng không biết bên kia thế nào hắn còn không biết hương huyền vũ đã chết mà mạnh đông lưu cùng quân chính nghị trọng thương cũng không biết huyền không sơn thiên muôn n g i đã ở độc cô nhai dẫn hạ, hạ núi chẳng qua trước mắt bọn họ còn không có thêm một bước hành động bởi vì độc cô nhai đang đợi quân c h í n n g h ị cùng mạnh đồng lưu khôi phục thượng thế thiên môn chín đại thần quân một trong la thần quân cũng ở đây ngủ đông hắn cũng không muốn đi theo độc cô nhai chịu chết bất quá độc cô nhai bây giờ còn chưa có chỉ thị bọn họ hành động cho nên la thần quân cũng không có tự tiện hành động vừa vặn nhưng vào lúc này bách hoa thành phái tới hành hương thành trao đổi tin tức người cũng đến hạ vân h ổ phái ra gần ba mươi đạo nhân mã trong đó còn có một bộ phận ảnh vệ đem tin tức mang tới hành hương thành bọn họ ở tin tức truyền lại quá trình bên trong xác thực cũng bị chặn lại chỉ bất quá nhiều người cho nên không có bị toàn bộ chặn lại hạ vân hổ như vậy tin tức truyền lại phương thức quả thật có thể đem tin tức truyền ra ngoài nhưng là giá cao đặc biệt lớn ba mươi đạo nhân mã đến bây giờ chỉ có một đường đến hành hương thành hơn nữa loại tin tức này chỉ trệ tính vô cùng nghiêm trọng bọn họ không thể nào biết bách hoa thành bây giờ chuyện gì xảy ra bọn họ còn ngây ngốc cho là hạ vân hổ cùng a tô la tại bách hoa thành bên trong cùng hoàng phủ hoàn g chân bọn họ rằng co nào đâu biết thế cuộc đã sớm phong vân biến nào a tô la đã chết chỉ còn dư lại hạ vân hổ tứ cố vô thân huyền không sơn thiên môn tồn tại đối với lúc này hai đại hoàng triều đơn giản chính là đội viên cứu hỏa chính đ ộ c cô nhai không tốt lắm đi nhưng là thiên môn t r o n g còn có hai vị khác hợp đạo cảnh la thần quân cùng lâm thần quân nhập thiên môn sau này đều là lấy chức vị tương xứng thiên môn tổng cộng có chín đại thần quân họ gì lợi dụng cái gì thần quân tương xứng đ ộ c cô nhai tính toán phái bốn vị thần quân đi qua từ la thần quân cùng lâm thần quân xuất lĩnh vì một chân trên đất la thần quân cung kính đáp ứng trên thực tế đối đầu la thần quân trong ánh mắt thoáng qua một tia vui vẻ đi tới hành hương trong thành có một đoạn thời gian la thần quân r ố t cuộc có cơ hội có thể rời đi hành hương thành cũng có thể đem hắn lập trường tỏ rõ cấp đại cán hoàng triều dưới so sánh lâm thần quân liền không có nhiều ý nghĩ như vậy chẳng qua là tiếp nhận độc cô nhai bị phái bốn người này nhanh chóng chạy tới bách hoa thành giải cứu một cái trước mắt bách hoa thành trong mỹ cục trừ cái đó ra bọn họ không cần lại làm nhiều cái gì quân chín n g h i đang bế quan dưỡng thương trước liền đã làm ra một cái quyết định quan trọng chỉ bất quá ở hắn cùng mạnh đông lưu hết chấn thương trước mặc dù làm cái quyết định này nhưng còn không cách nào áp dụng cho nên độc cô nhai bọn họ bây giờ nhất định phải tại triều thánh thành trong tạm thời chờ đợi Hành Hương Thành. bên này trước đây không lâu mới đến bách hoa thành cấp báo chuyện đ ộ c cô nhai mới đưa la thần quân cùng lâm thần quân cùng với hai vị khắc thiên môn thần tướng phái đến bách hoa thành bây giờ lại từ tam thánh hoàng t r i ề u tiền tuyến chuyển tới tin d ữ quý tiên sinh cùng quý trường ca đã chết tam thánh hoàng t r i ề u ở tiền tuyến bị một thứ thảm bại tam thánh hoàng t r i ề u chuẩn bị vũ khí bí mật cũng không có lấy được hiệu quả hoặc là nói lấy được nhưng là đại cán lấy ra mạnh hơn vũ khí từ trung châu thần binh các chế tạo chiến xa và kép quả thật có thể ngăn cản thần ý tướng quân pháo tấn công nhưng là không cách nào ngăn cản đại cán võ tướng nhóm tấn công tam thánh hoàng triều hao tổn của cải cực lớn xây dựng mà thành mấy trăm chiếc chiến xa bọc thép trong cuộc chiến tranh này bị hủy trong chốc lát đại cắn cũng không để lại bất kỳ một chiếc loại này cần dựa vào nhân lực thúc đẩy sắt lá thiết lát bọn họ mới không cần cái này cũng không có thể nói trung châu thần binh các chế tạo kỹ thuật không tốt bị giới hạn tài liệu bọn họ có thể chế tạo ra chiến xa lực phòng ngự chính là như vậy có thể phòng ngự được thần uy tướng quân pháo đã nói lên kỳ thực bọn họ đã thành công mong muốn ngăn cản phản hư cảnh thậm chí còn hợp đạo cảnh võ tướng tấn công vậy thì không khác nào thiên phương giả đàm kia phải là thất chuyển trở lên bảo giáp lực phòng ngự khôi giáp chỉ cần bao trùm một người nhưng chiến xa bọc thép cần bao trùm diện tích rất lớn không thể nào có giống vậy lực phòng ngự tài liệu nhất định là không đủ kỳ thực trung châu thần binh các đã đặc biệt đối một ít bộ phận tiến hành gia cố ở vài chỗ là có thể sánh bằng thất chuyển trở lên b à o giáp nhưng là làm sao chỉnh chiếc chiến xa là không thể nào có như vậy lực phòng ngự hạng ự c b ậ t bọn họ chỉ cần phá hư một bộ phận là được rồi mặc dù hao tổn của cải cực lớn nhưng thực ra càng tiêu hao thêm hơn chính là trung châu thần binh các vật liệu những thứ này chiến xa phá hủy sẽ phá hủy quân huyền sách thật không tính là có nhiều đau lòng nhưng q u ý trưởng ca cùng q u ý tiên sinh chết đối với quân huyền sách mà nói cũng rất đau bớn q u ý trưởng ca mấy năm này vì tam thánh hoàng triều khai cương t h ấ t thổ ý tiên sinh đặc biệt chạy đi phương bắc liên hiệp phương bắc p ư ơ n g triều mặc dù bọn họ không phải tam thánh người của hoàng thất nhưng quân huyền sách vẫn là nhớ bọn họ tốt bọn họ chết trận đối với quân huyền sách là một thứ trọng đại đà kích đối tam thánh hoàng triều cũng là trọng đại đà kích một là có thể chỉ huy phản h ư cảnh một là hợp đạo cảnh sức chiến đấu kết quả hai cái cũng chết trận ở tiền tuyến kỳ thực ý tiên sinh là có cơ hội trốn nhưng hắn không có trốn tam thánh hoàng triều tướng lánh giống vậy thương vong thảm trọng mười sáu vị tướng lãnh cái chết ở tiền tuyến hơn nữa tiền tuyến tràn ngập nguy cơ chương một nghìn ba trăm mười bảy từ chiến đến cùng t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười bảy từ chiến đến cùng đang ở trước đây không lâu tam thánh hoàng triều trải qua một thứ xưa nay chưa từng có đ ạ i bại phần này quân báo rốt cuộc cũng chuyển về đến tam thánh hoàng triều trung ương lần này thảm bại so trước đó nhạc phi từ c ả n tây nam đạo hướng đông bắc phương hướng lên đường đánh út tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều ngay mặt chiến trường tạo thành tổn thất còn phải thảm trọng một lần kia mặc dù tổn thất nặng nề nhưng là rút quân kịu thời cũng chính là thần uy tướng quân pháo tạo thành tổn thất nhiều hơn chút tướng lãnh chết trận đ ế n vẫn là có thể tiếp nhận mấu chốt nhất hay là quý trường ca không có chết nhưng là lần này thảm bại không giống nhau có thể nói tam thánh hoàng triệu nam quân tướng lãnh cơ bản chết ở lần này trong chiến tranh không chỉ là nam quân tướng dẫn còn có một bộ phận đông tây cùng bắc quân tướng dẫn đông tây nam tam quân tổ chức quân đội cũng ở đây một thứ trong chiến tranh thương vong tham trọng chỉ có một phần nhỏ quân đội bắc đem về cảng phương bắc cũng là những thứ này trốn về binh lính đem tiền tuyến phát sinh tình huống mang trở lại biết được trận này thảm bại còn có trung châu thần bình các người bọn họ cảm giác mình đại họa lâm đầu nhưng là bọn họ đã dùng tốt nhất kỹ thuật đi chế tạo những thứ này trên xa còn lại bọn họ cũng không có cách nào trung châu thần b i n h các người không có cách nào trốn bọn họ đã bị tam thánh hoàng triều cấm quân còn có cấm quân thống lĩnh coi chừng trung châu thần b i n h các các chủ còn có mấy vị phó các chủ s á t thực đều là nhập đạo cảnh nhưng là bọn họ kỳ thực không có gì năng lực chiến đấu hơn nữa hành hương thành không có cách nào phi hành bọn họ căn bản là không trốn thoát được chỉ có thể phó thác cho trời đối với quý trường ca quý tiên sinh chết còn có tam thánh hoàng triều lần này thảm bại quân huyền sách phi thường đau bớn quân huyền sách quyết định để cho cả tòa hành hương thành vì bọn họ miễn hoài ba ngày chính hắn cũng muốn làm biểu xuất quân huyền sách làm ra cái quyết định này trừ xác thực cảm thấy đau buồn trở ra cũng là vì vãn hồi một bộ phận lòng dân quân huyền sách làm cái quyết định này ở một mức độ nào đó hay là vãn hồi một bộ phận lòng dân nhưng là tùy theo mà tới quân báo để cho quân huyền sách rơi vào trầm tư vật chiến tuyến tinh la vương triều cùng cầm hoa vương triều liên quân giống vậy thảm bại cái này hai đại vương triều liên quân không chỉ là thảm bại hơn nữa đầu hàng người rất nhiều tam thánh hoàng triều làm như vậy chuẩn bị vẫn thảm bại cái này hai đại vương triều liên quân thảm bại cũng ở đây quân huyền sách trong dự liệu nhưng đầu hàng nhân số nhiều như vậy cũng không thích hợp đại cán cũng không thế nào thu tam thánh hoàng triều quân đội nhưng lại đại lượng thu hẹp phương bắc vương triều hàng tuần điều này nói rõ đại cán cố ý mong muốn thu hẹp phương bắc vương triều quân huyền sách có loại dự cảm mãnh liệt sau đó những thứ này phương bắc vương triều đứng đầu sẽ làm quyết định gì coi như không nhất định có thể dự liệu đây đối với tam thánh hoàng triều mười phần bất lợi nhưng là bất lợi thuộc về bất lợi quân huyền sách cũng không định vương thả cho lần này thảm bại kỳ thực cũng liền để cho tam thánh hoàng triều bị mất một phần mười không tới lãnh thổ dĩ nhiên kỳ thực cái này đã rất nhiều thậm chí có thể chờ đồng ý với hai cái vương triều tam thánh hoàng triều chưa từng có xuất hiện qua loại này thảm bại hơn nữa đây là bởi vì tây bộ nhạc phi bọn họ đánh chính là tinh la vương t r i ề u liên quân phía đông lý quang b ậ t bọn họ đánh chính là c ẩ m hoa vương t r i ề u liên quân đại cán chiến tuyến là từ trung châu về phía tây đến phía đông dưới tình huống này có loại này tốc độ tiến lên đã là rất khủng bố tình huống theo lý mà nói là không thể nào có như vậy tốc độ tiến lên nhưng là bởi vì tam thánh hoàng triều lần này thảm bại đưa đến đại cán quân đội đến một chỗ liền có một chỗ đầu hàng hoặc là trực tiếp bỏ thành chạy trốn cho nên trung bộ vương t r u n g tự quét tử nghi dương tố ban siêu bọn họ tốc độ tiến lên nhanh vô cùng phía sau ra luật sở tài cao kính khấu chuẩn lưu mục Trì, tần lương ngọc lại đem phía sau làm rất tốt bọn họ nhanh chóng tiếp nhận tam thánh hoàng triều địa bản hơn nữa lập ra một hệ liệt huệ dân chính sách thông qua những thứ này huệ dân chính sách vững chắc lòng dần đem nguyên bản những thứ này tầm hướng tam thánh hoàng triều chăm họ biến thành đại cán chăm họ nhất là tam thánh hoàng triều nữ t ử ở tần lương ngọc cùng giang tiền âm dưới sự dẫn dắt ném được mười phần quả quyết bởi vì hai bên địa vị hoàn toàn khác nhau chẳng qua là từ tam thánh hoàng triều nữ tử biến thành đại cán hoàng triều nữ tử các nàng rất nhiều quyền lợi thì có bảo đảm đây coi là không lên đặc biệt lập ra chẳng qua là y theo đại c á n luật tới áp dụng mà thôi hơn nữa thân là bách hoa công chúa giang tiền âm tất cả phản rồi các nàng càng không có cái gì cần xoắn suýt phía trước thấy bóng liền hàng phía sau vững chắc lòng dân để cho vương t r u n g tự bọn họ phải lấy nhanh chóng bắt tiến lúc này mới xuất hiện tam thánh hoàng triều lần này thảm bại còn có phương nam tiền tuyến không ngừng c ấ báo tam thánh hoàng triều bây giờ đã bị mất gần một phần mười lãnh thổ tam thánh hoàng triều bây giờ cần nghĩ đối sách đối quý t r ư ở n g ca cùng quý tiên sinh bọn họ tế điện còn phải tiếp tục nhưng là đầu góc bao t ắ p không thể dừng nhưng là cả triều văn võ không nói một lời bởi vì bọn họ xác thực không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp tựa hồ trừ cố thủ không có bất kỳ phương pháp trung châu thần binh c ắ t chế tạo chiến xa quả thật có thể ngăn cản thần uy tướng quân tháo nhưng là lại không thể ngăn cản đại cán võ tướng tam thánh hoàng triều tướng lánh ở cái này thứ thương vong thẳng trọng thế nhưng là đại cán bên kia võ tướng lại có điểm vô cùng vô tận xu thế giống như lý nguyên bá đùi nguyên khánh đ á n người đều ở đây vật bộ trong chiến trường nổi lên tôn ra bản thân uy danh hiền hách nếu là bọn họ giải quyết tinh la vương triều cùng cầm hoa vương triều liên quân hợp lực tới tấn công tam thánh vương triều kia tam thánh hoàng triều coi như nguy hiểm hơn nữa đại cán còn lấy ra một loại càng mạnh mẽ hơn thần vi vô địch đại tướng quân tháo đây đối với tam thánh hoàng triều phòng ngự lại là một loại trọng đại khảo nghiệm cứ việc rất khó khăn nhưng là tam thánh hoàng triều cũng không thể đầu hàng bọn họ vẫn kiên định lựa chọn từ chiến đến cùng thân là trung châu bá chủ bọn họ vẫn có nhất định trí khí bỏ mình t u ẫ n quốc cũng chưa hẳn không thể dĩ nhiên trong đó kỳ thực còn có một loại khác nguyên nhân những thế gia này đại tộc cũng không nguyện ý đầu hàng đại cán tam thánh hoàng triều văn võ quan biên phần lớn cũng xuất thân từ thế gia đại tộc bọn họ tự nhiên cũng sẽ cân nhắc hơn thiệt bọn họ là đối đại cán hoàng triều đã làm nhất định đánh giá mạnh thì mạnh nhưng thế gia ở đại cán địa vị không hề cao đại cán luật sẽ không cân nhắc thế gia đáng chết liền t i ế t hơn nữa lý thừa trạch năm xưa đối thế gia sát phạt chi quả quyết làm người ta kinh ngạc là phía sau mới từ từ thoải mái một chút thế gia đại tộc ở đại cán hoàng triều địa vị không hề cao cùng đại cán giáo dục còn có nhiều chế độ có rất lớn quan hệ đại cán học đường để cho hài đồng cưỡng chế nhập học vô luận là thế gia hay là phổ thông m á c tính bọn họ đều phải nhập học cái này để cho phổ thông bách tính trong nhà h à i đồng ở khởi điểm bên trên sẽ không thua thế gia đại tộc quá nhiều phổ thông bách tính xuất thân phàm là có thể từ đại cán đại học học viện tốt nghiệp trên căn bản liền đã tìm cho mình đến một cái mới ra đường những người này cấp thế gia đại tộc cực lớn tiêu chiến bọn họ không thể nào chiếm cứ đại cán trung ương cùng với địa phương văn võ cái này để cho thế gia đại tộc ở đại cán cũng không trọng yếu đầu hàng đại cán đối tam thánh hoàng triều thế gia đại tộc cũng không phải là tối ưu dài c ư ơ n g một nghìn ba trăm mười tám tam thánh quyết nghị đối sách trương một nghìn ba trăm mười tám tam thánh quyết nghị đối sách hành hương thành trải qua một thứ xưa nay chưa từng có đại bại sau này quân huyền sách đặc biệt mở một thứ triều hội cùng bàn đối sách mặc dù bọn họ không có quá tốt ý tưởng nhưng là cái này cả triều văn võ ý kiến vẫn tương đối nhất trí bọn họ cũng không có lựa chọn đầu hàng cái này cũng không phù hợp ích lợi của bọn họ gia nhập đại cắn sau cạnh tranh hoàn cảnh quá kịch liệt nếu là đại cắn là từ nam b ự c đã làm tới thì cũng tôi h đi bọn họ nhất định sẽ cần trung châu một ít thế g i a giúp một tay cung cấp nhân tài quản lý nhưng là đại cắn nghe theo t r ư ớ c liền chiếm cứ c à n tây nam đạo lại có người tài tài quản lý phía sau tam thánh hoàng triều thế ra đại tộc cơ hội thật không nhiều nếu như ở đại cán bọn họ không có cách nào giống như bây giờ nắm giữ tam thánh hoàng triều trung ương cùng địa phương văn võ quan viên vậy thì đối với bọn họ gia tộc phát triển phải không lợi hoặc giả bọn họ ở từ sớm còn có chút ưu thế nhưng một khi đại cán học đường chế độ b à y còn có khoa cử chế ở trung châu thi hành tam thánh hoàng triều thế ra đại tộc ưu thế rất nhanh chỉ biết không tồn tại nữa hơn nữa còn là thật nhanh liền biến mất so nam vực thế ra còn phải không bằng bởi vì bọn họ có thể nói là cùng trung châu c h ă m họ cùng nhau tiếp nhận đại cán cải tạo những thế ra này đại tộc đã sớm đã làm đánh giá gia nhập đại cán cũng phù hợp í c lợi của bọn họ còn không bằng ăn thua đủ cho nên tam thánh hoàng triều cái này cả t r i ề u văn võ còn tính là đoàn kết không có tính toán đầu hàng đây cũng là quân huyền sách một chút tâm lý an ủi bất kể ở chính diện chiến trường lần này thảm bại bọn họ kế tiếp còn muốn cùng đại cản chống lại mặc dù ở nam bộ bình nguyên bên trên trải qua một trận xưa nay chưa từng có thảm bại nhưng cũng may là trước kia tam thánh hoàng triều cùng tinh la cẩm hoa vương triều liên quân đặt thành hợp tác sau này liền từ phương b ắ c đi về phía nam phương điều binh trước tam thánh hoàng triều bị tinh la cẩm hoa diễn thánh tam đại vương triều liền quân bao quanh mà trong đó hai cái liên quân ở phương bắc cho nên tam thánh hoàng triều quân đội chủ lực đều ở đây phương bắc tướng lanh số lượng cũng là phương bắc nhiều hơn từ hợp tác bắt đầu phương bắc quân đội liền bắt đầu đi về phía nam phương ở điều bây giờ cũng không khác mấy đến phương nam tiền tuyến vừa lúc những thứ này phương bắc quân đội có thể điền vào phương nam phòng thủ trong chỗ không đến n ỗ i nói phương nam hoàn toàn thất thủ dù sao phương nam quân đội bây giờ là người đại cán quân đội nghe tin đã sợ mất mật chạy mất dép nhưng là cái này giống như cũng không thể trách bọn họ trải qua một trận không có một chút phần thắng lại không có tướng lãnh có thể để c h ấ n sĩ khí thảm bại s á t thực rất khó chống đỡ dĩ nhiên trải qua lần này thảm bại tam thánh hoàng triều văn võ sẽ không ngây ngốc cho là phương bắc nhiều hơn quân đội là có thể lấy được thắng lợi tam thánh hoàng triều bây giờ muốn thay đổi sách lược giống như bách hoa hoàng triều hoàn toàn phòng thủ ở phương nam phòng thủ thời điểm cũng không phải nói bọn họ liền kê cao gối ngủ vẫn là phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp giải quyết bất quá có người nói lên một cái vấn đề khác nếu là lúc này phương bắc vương triều trong có người phản vệ vậy, vậy phải làm thế nào cho phải dù sao quý tiên sinh đã tam thánh hoàng triều đang cùng tinh la cẩm hoa vương triều liên quân sau này có thể nói phương bắt trên căn bản liền không có gì lực lượng phòng ngự đây cũng là vì triển hiện tam thánh hoàng triệu thành ý giống vậy tinh la cùng cẩm hoa vương triều liên quân cũng đưa bọn họ phần lớn quân đội điệu đi phương nam đây là quý tiên sinh đứng giữa hiệp điều dùng danh tiếng của mình đứng ra bảo đảm kết quả nhưng là quý tiên sinh bây giờ đã chết chuyện này quân huyền sách cũng nghĩ đến h ắ n không tin v ư ơ n g bắt mười tám đại vương triều hoàng đế một cũng không muốn đầu hàng lui mười phẩy không không không nói dù là những thứ này quân vương mỗi một người đều tính toán thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc nhưng là bọn họ vương triều nội bộ thế lực sẽ cho phép bọn họ làm thế này sao còn có vương triều người mạnh nhất ý kiến cũng là rất trọng yếu người luôn là như vậy càng là hùng mạnh người thường thường càng là sợ chết nhất là loại này hùng mạnh tuổi thọ còn dài hơn cái gọi là hạnh phúc người né tránh nguyên tắc cũng là đạo lý này hạ vân hổ lúc còn trẻ thẳng tiến không lùi tung hoành tiến hạng bây giờ ngược lại thì có chút sợ chết dù là bách hoa hoàng triều tiêu diệt hạ vân hổ vẫn còn có thể sống chỉ cần hắn không vì này đến thân cô chín n g chẳng lẽ sẽ không sợ đã chết rồi sao hắn cũng sợ nhưng là ngũ đại hoàng t r i ề u bá chủ địa vị vinh dự cảm giác thắng được loại này sợ hai tâm tình điều khiển quân chín nghĩ đi làm việc dù là vì thế đánh đổi mạng sống giá cao lấy tinh la vương triều làm thí dụ dù là tinh la đế mong muốn kháng tranh rốt cuộc dù sao hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống nhưng là nếu như tinh la vương triều người mạnh nhất không nghĩ kháng tranh hắn liền muốn an an ổn ổn còn sống kia khác nhau liền xuất hiện hơn nữa loại này khác nhau một khi xuất hiện thời điểm nhất định là tinh la vương triều người mạnh nhất lấy được thắng lợi bởi vì hắn võ lực ở tinh la vương triều không có bất kỳ thủ sở di không làm hoàng đế là bởi vì làm hoàng đế trễ mãi hắn tu hành thật đến hắn thật muốn cứng rắn làm một ít quyết định thời điểm tinh la đế là bắt hắn không có biện pháp nào người ta trực tiếp xông vào hoàng cung đem tinh la đế một trưởng đánh chết đổi một nghe lời hoàng đế hết thể giải quyết dù là còn có đại thần không muốn đầu hàng giết giết tới đầu hàng liền tốt ngược lại đều muốn đầu hàng đại cán tự nhiên cũng sẽ không q u ả n quốc gia nào v ậ t chuyển nhiều người như vậy luôn có giết sợ thời điểm không thể nào ai cũng là thẳng thắn cương nghị hán tử nhưng mà này còn chẳng qua là một tinh la vương triều toàn bộ phương bắc có mười tám cái vương triều nói cách khác chuyện này phát sinh sát xuất sẽ rất cao cho nên ở có người nói lên phương bắc vương triều có thể làm phản dưới tình huống lại xuất hiện trước cục diện cả t r i ề u văn võ không nói một lời nhưng là lần này quân huyền sách rất nhanh liền đi ra ổn định cục diện mặc dù hắn kỳ thực cũng ở đây suy đoán loại khả năng này bây giờ trọng yếu nhất hay là đại cán hoàng triều cái khác hết thể đều có thể lui về phía sau thả chúng ta phương bắc phòng thủ chống không nhưng những thứ này phương bắc vương triều quân đội cũng tương tự xuôi nam cho dù bọn họ thật muốn đầu hàng đại cán cũng vô dụng đại cán p ư ơ n g bắc cũng không có quân đội những thứ này vương triều cũng không có quân đội không cần lo lắng đem trọng điểm đặt ở phía nam đại cán quân huyền sách nói những lời này vẫn còn có chút đạo lý dù sao đại gia phương bắc cũng không có gì quân đội đánh tới cũng không sợ liền tổ chức chăm họ làm dân binh phòng ngự liền tốt quân huyền sách cũng như vậy một phen vẫn còn có chút tác dụng để cho không ít văn võ quan viên cũng bình tĩnh lại tam thánh hoàng triều bây giờ đối thủ lớn nhất vẫn là đại cán phương bắc mười tám đại vương triều cộng lại uy hiếp cũng không bằng một đại cán lớn cần gì phải lo bỏ trắng răng đâu bất quá đối với phương bắc mười tám đại vương triều quan hệ duy trì vẫn là phải tiếp tục một mặt là vì tiếp tục kéo bọn họ cùng chống trọi với đại cán mặt khác cũng là vì không phụ lòng vị tiên sinh cố gắng ở nơi này trận triều hội bên trên tam thánh hoàng triều hay là cuối cùng làm ra quyết nghị đem toàn bộ trọng điểm đặt ở phương nam đại cán về phần phương bắc vương triều yêu loạn liền loạn đi bất quá phương bắc hay là huấn luyện một ít dân binh phòng ngừa có thể xuất hiện bạo loạn cùng lúc đó lấy tinh la cầm hoa vương triều cầm đầu vương triều các phe lục tục nhận được quân báo t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười chín cầm hoa quyết nghị quân hộ địa vị t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười chín cầm hoa quyết nghị quân hộ địa vị cầm hoa vương triều Cũng bây giờ tam thánh hoàng triều vậy thuộc về phía đông tiền tuyến cẩm hoa vương triều là kế tam thánh hoàng triều sau cái đầu tiên lấy được quân báo lấy được phần này quân báo sau cẩm hoa vương triều triều giã chấn động nên như thế nào đánh giá chàng này thất lợi đâu cẩm hoa vương triều trăm năm không có chi thảm bại cẩm hoa vương triều cùng tinh la diễn thánh t ị n h xưng ơ trung châu tam đại siêu cấp vương triều bọn họ là có thể cùng tam thánh hoàng triều ngắn ngủi chống lại vương triều có thể nói cẩm hoa vương triều còn có thể hơi cùng đại sở hoàng triều thiên lân hoàng triều đụng một cái sứ ở quốc lực lượng cẩm hoa vương triều có thể còn ở lại chỗ này hai đại vương triều trên chẳng qua là ở cao nhất võ lực tầng diện bên trên hơi có không bằng dù sao trung châu đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt là trung linh r ụ c tú nơi mà tây vực cùng bắc vực cũng rất cắn cối t í n h la diễn thánh cùng cầm hoa tam đại vương t r i ề u vấn đề lớn nhất chính là cương vực bên trong chỉ có vương nguyên hạo một vị phản hư cảnh dĩ nhiên dựa theo lúc ấy n g ũ đại hoàng triều cùng hai đại đạo môn tam đại phật môn ký kết hiệp nghị k h i thực nhập đạo cảnh trở lên cũng không rất có thể đủ tham chiến hơn nữa có đạo môn cùng phật môn kiềm chế cho nên thiếu cái phản hư cảnh không tính đặc biệt có ảnh hưởng nhưng là thế cục bây giờ đã hoàn toàn thay đổi những quy tắc này là ngũ đại hoàng triều đạo môn cùng phật môn lập ra nhưng là bây giờ trung châu bốn vực bá c h ủ là đại cán hoàng triều quy tắc từ đại cán tới lập ra quan trọng hơn chính là đối với lần này đạo môn phật môn đều là ngầm cho phép cho nên cẩm hoa vương triều kháng nghị cũng vô dụng lúc ấy ngũ đại hoàng triều sẽ đồng ý như vậy hiệp nghị cũng là bởi vì bọn họ phát hiện cảnh giới càng ngày càng khó có thể đột phá phần này hiệp định là ở một năm nghìn năm ký mà lúc đó trung châu bốn vực đã có hai năm nghìn năm chưa từng xuất hiện qua siêu thoát ba cảnh cảnh giới lại càng khó hơn đột phá ai cũng không thể bảo đảm ngũ đại hoàng triều vẫn có thể có hợp đạo cảnh tồn tại giống như thiên lân cùng đại sở cũng rất lâu không có ra khỏi nếu như ký phần này hiệp nghị dù là ngũ đại hoàng triều cũng không có cách nào ra hợp đạo cảnh bọn họ vẫn có thể bằng vào đoạn thời gian này tích góp ưu thế duy trì ngũ đại hoàng triều bá chủ địa vị nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là đại cán t r ố i dậy quá nhanh hơn nữa lần nữa lập ra quy tắc đại cán lập ra quy tắc cũng không cần cùng cái khác người thương nghị chỉ cần làm như vậy là đủ rồi những người khác chỉ có thể lựa chọn tuân thủ hoặc là kháng nghị những thứ này vương triều cùng hoàng triều cũng ăn ý lựa chọn tuân thủ bởi vì lấy võ vi tôn ý tưởng là thâm căn cố đế ở bọn họ trong tư tưng trở lại cầm hoa vương triều bên này cầm hoa đế giống như quân huyền sách lúc này tổ chức triều hội cầm hoa đế cũng là một mê luyến quyền lực người không phải hắn cũng không đến nỗi sẽ cùng quân huyền sách đấu tranh rốt cuộc nếu như có thể mà nói hắn phải không nguyện ý bung tha cho cái này n g a i vàng dù sao đây chính là vô thượng quyền lực cầm hoa vương triều bây giờ đã đem đại cán đắc tội thảm dù sao đã cùng tam thánh hoàng triều hợp tác bao gồm cái khắc vương triều quân đội ở bên trong phương bắc quân đội vẫn còn ở lục tục điều đi phương nam bọn họ bây giờ phải nhanh quyết định bước k đến tột cùng làm u ố n đánh vẫn là phải ném đánh lại nên như thế nào đánh nhập ngũ báo t r u y ề n về thần uy tướng quân phá vi lực là toàn bộ vương triều hoàng triều không có cách nào so sánh cho dù là bọn họ bây giờ còn không biết tam thánh hoàng triều tinh la vương triều liên quân tình huống cụ thể cầm hoa đế cùng cầm hoa vương triều v ă n võ cũng dám bảo đảm nếu là bọn họ cùng đại cán quyết đấu chính diện sợ là cũng không có phần thắng sự thật cũng xác thực như vậy tam thánh hoàng triều thảm bại tin tức cũng chuyển tới cầm hoa vương triều bên này điều này làm cho vốn là đã có chút bối rối cầm hoa vương triều càng thêm hữ hoàng tam thánh hoàng triều so với bọn họ t h ẳ n nhiều quý trưởng ca cùng quý tiên sinh chết rồi đây mới là kinh khủng nhất tin tức còn có một cái tin tức chuyển tới cẩm hoa vương t r i ề u trong đó chính là hạng vũ bọn họ giết tới hành hương thành doanh thịnh cùng khương huyền vũ đã chết quân chín nghị trọng thương huyền không sơn thiên môn người xuống núi tin tức này là thời gian thực đổi mới tiên vũ lâu người ở trung châu bốn b ự c đã đổi trí tôn bảng cũng làm sửa đổi doanh thịnh quý tiên sinh cùng khương huyền vũ tên đã vật rơi b ấ t quá a tô la tên ngược lại không có làm sửa đổi tạm thời còn không có viết h ắ n chết dù là ninh nguyện nga biết a tô là đã chết bất lợi cho tam thánh hoàng triều phương bắc vương t r i ề u tin tức liên tiếp không ngừng chuyển tới điều này làm cho không ít nguyên bản còn tính toán tử chiến cẩm hoa vương t r i ề u văn võ có đầu hàng ý tưởng nếu như có được chống cự vậy như vậy kháng tranh một cái cũng là không tính là gì nhưng nếu là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào vậy không ít người đã đang suy nghĩ nên như thế nào đầu hàng bất quá cẩm hoa đế theo chân bọn họ ý tưởng không giống mấy nếu xuôi nam không được vậy thì cố thủ thôi ngược lại bọn họ trước một mực cùng tam thánh hoàng t r i ề u đánh chính là phòng thủ chiến am hiểu nhất cũng là phòng thủ chiến điểm này ngược lại không có bị cẩm hoa vương triều văn võ phản đối ngược lại đối bọn họ mà nói quân đội bệnh không phải bệnh còn chưa phải như phòng ngự một cái b ạ n nhất phòng thắng nữa nha dĩ nhiên hay là có người cầm ý kiến phản đối chứ bị suy nghĩ một chút nếu là phòng thủ là có thể phòng được hạ vậy quân huyền sách sẽ v ô n g xuống mặt mũi tới tìm chúng ta liền hiểu sao tới hay là quý tiên sinh nhân vật như vậy bất quá hắn những lời này không có khả năng lấy được cầm hoa vương triều những người khác công nhận ngược lại bị thoá mạng xác thực có người cùng hắn là vậy ý tưởng nhưng là thấy đến quần tình công vẫn lựa chọn im lặng không lên tiếng cầm hoa vương triều cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục cùng đại cán giao chiến giống như tam thánh hoàng triều lựa chọn cố thủ về phần cố thủ lúc quân đội sẽ tạo thành cái dạng gì tốt h ấ t cùng những thứ này văn võ quan viên không liên quan cầm hoa vương t r i ề u là cái loại đó rất điển hình ví dụ quân nhân nhi tử vẫn là quân nhân không có được lật người cái chủng loại kia bọn họ hộ tịch thuộc về quân hộ không được rời sở tại giới chỉ có thể ở nơi đó nhập ngũ mà quân đội ở cầm hoa vương triều thuộc về rất đê tiện chuyên nghiệp dù sao đây là bán mạng chuyên nghiệp dĩ nhiên nếu là có thể hôn đến tướng lánh cũng sẽ không bởi vì đem dẫn tu vi bình thường cũng không tệ mặc dù quân hộ địa vị rất thấp nhưng là cầm hoa vương t r i ề u lấy võ vi tôn tình huống cũng không có thay đổi đây là bởi vì quân hộ căn bản không có cơ hội trở thành cường giả quân hộ chỉ có đến tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên mới có thể thay đổi nhà mình số mạng mà có thể đứng ở cầm hoa vương triều trên triều đình những người này trong nhà không có chỗ nào mà không phải là thế gia đại tộc bọn họ mới bất kể những thứ này quân hộ cùng quân đội sinh tử ở trong mắt bọn họ giống như sâu kiến còn không bằng để bọn họ đến thử chống đỡ một cái đại cán thật sự là chống đỡ không được lại nói dĩ nhiên cẩm hoa vương triều vẫn là phải theo thường lệ hỏi thăm một cái cái khắc vương triều ý kiến cẩm hoa đế hãy để cho người đi tin nhìn một chút cái khắc vương triều là thế nào nghĩ lại làm quyết định gì bên kia tinh la vương triều cũng tương tự nhận được những thứ này của báo x ô i nam nhiều đạo nhân mã thương vòng thảm trọng tam thánh hoàng triều tổn thất nặng nề tin tức cũng giống như vậy tinh la vương triều đồng dạng là triều dã chấn động văn võ bá quan nhóm là kinh ngạc e rằng lấy phục thêm dù sao đại cắn là cùng tinh la cẩm hoa vương triều liên quân cùng với tam thánh hoàng triều chung nhau giao chiến phản phục kích chương 1321, phục kích phản phục kích chương lỗi chương lỗi chương 1322, t r ư ơ i h khước mượt t r ậ phản phục kích chương một n t r ư ơ i h mượt trận phản phục kích chương lỗi chương 1323, b á c h hoa phương bắc hỗn loạn chương 1323, b á c h hoa phương bắc hỗn loạn cờ hờ một nghìn đến 1322 t ẹ t lỗi bách hoa hoàng triều đạo thứ ba phòng tuyến bách hoa hoàng triều đạo thứ ba phòng tuyến lựa chọn là dựa vào kim hoa hà lưu ngọc hà chờ mấy đầu sông ngoại tạo thành phòng tuyến cái này cùng đại cằn ở âm sơn sơn m ạ c h cùng thiên cung giang tạo thành phòng tuyến là vậy bách hoa hoàng triều đạo này phong tuyến trên căn bản là học tập tham khảo đại cản lúc ấy thiên cung giang trưởng thành cũng không chỉ là tham khảo bọn họ còn ra cô không ít mặc dù những thứ này ra cô không nhất định hữu dụng nhưng có đích s ắ c thực coi như là lực phòng ngự cao hơn dù sao dùng sinh vật đã tới làm cửa thành đúng là rất chắc chắn nhưng là đại cản lúc ấy có thể ở thiên cung giang phòng thủ ở thần uy tướng quân pháo là có tác dụng rất lớn rất đáng tiếc bách hoa hoàng triều cũng không có thần uy tướng quân pháo bất quá bọn họ hay là nghiên cứu ra cùng ba cung nọ sàng tương tự c ư n g nọ ở một mức độ nào đó còn có thể sử dụng nhất là ba cung nọ sàng phối hợp vững chắc pháo đài đúng là có thể đối lớn trước quân đội tạo thành uy hiếp rất lớn trước mắt vi duệ ngay ở chỗ này ngừng trước vi duệ mặc dù phái trương liêu nhạc tiến bọn họ dùng khước nguyện trận đại phá bách hoa hoàng chiếu quân đội nhưng cái này ba đạo phòng tuyến thành tường ngăn ở bọn họ bắc thượng trên đường đạo thứ ba phòng tuyến cùng đệ nhất đệ nhị đạo phòng tuyến không giống nhau chính là đạo thứ ba phòng tuyến là dọc theo l ệ c h trời xây trưởng thành bọn họ phía sau không phải thành trì xa hơn một ít mới là ở nơi này đạo thành tường phía sau trên căn bản đều là trại lính vi duệ mặc dù vượt qua kim hoa hà nhưng vẫn là muốn ở nơi này đạo thành tưởng trước mặt d ừ n g bước không chỉ là vi duệ b ắ c thượng mà tới hàn tín lý tĩnh tô địa phương thứ đạt vương tiễn quan vũ bọn người đã đến bọn họ xem đạo này dựa vào núi thế cùng sông ngoài tạo thành trường thành có loại không h i ể u tức thị cảm dĩ nhiên bọn họ không hề ở cùng một chỗ chiến trường mà là tại cái này chỉnh đạo trường thành nhiều chỗ có vẫn tương đối dễ dàng công phá bởi vì thành t ư ờ n g lại cao cũng không thể nào có hiện ra nguyên hình kim cương cao kim cương chiều cao đã vượt qua một trăm ba mươi mét hơn nữa tay của hắn triển không thể nào có thành tưởng có thể ngăn được hắn hơn nữa kim cương căn bản không cần v ư ợ n qua thành t ư ờ n g hắn chỉ cần đẩy nã thành t ư ờ n g liền có thể đạo này thành tường phòng tuyến là bách hoa hoàng t r i ề u đặc biệt xây lên dùng để phòng ngự đại cản lý tính bọn họ cũng không cần cân nhắc phá hư được như thế nào đạo phòng tuyến này bọn họ căn bản cũng không cân nhắc muốn cho nên ở đạo thứ ba phòng tuyến bên trên lý tính bọn họ có thể không chút kiên kỵ một chút kim cương trình giáo kim ướt chi cung t r ư ơ n g phi hạ lô kỳ thường ngộ xuân trở trùng cực phá hư vương tất đăng t r ẳ n trình giáo kim xoay tròn bản thân bắt quái tuyên hoa phủ một đạo màu vàng dịu ảnh đến rồi cái lực bổ hoa sơn vất trì cung cầm trong tay đôi roi không nhìn bách hoa hoàng triều công kích hướng về phía thành tường điên cuồng công kích trương phi hiện ra hát t i ê n hung ma chân thân một xà mâu trực tiếp đâm xuyên thành tường lại là một cái thiết sơn dựa vào trực tiếp đánh ngã thành tường sau đó lại là một cái chất quát trên bầu trời mây đen giang đ ầ y mây đen ép thành cùng phong c u ố n tích mây đen trương phi tiếng quát to này cuốn qua hơn ba trăm tròng trực tiếp uống bách hoa hoàng triều quân đội hoài nghi cuộc sống bởi vì tiếng quát to này chỗ đi qua thành tường sụp đổ cây cối sụp đổ trên đất gạch đã đột nhiên dặn nứ còn có một lâm trường lão trực tiếp dùng căn hệ từ đậy phá hư thành tường thành tường xuất hiện diện tích lớn sụp đổ ở những chỗ này người đ i ê n cùng công k í c h giới đạo thứ ba phòng tuyến nhanh chóng sụp đổ hủy so đệ nhất đệ nhị đạo phòng tuyến còn phải không chịu nổi cái này trực tiếp cấp bách hoa hoàng triều cấp làm ngưỡng ác lương thời đ i ể m uống nước lạnh cũng rắt răng lúc này còn tuyết thượng ra sương bách hoa hoàng triều phương bắc xảy ra chuyện vào lúc này phương bắc vương triều bắt đầu đục nước méo cỏ hướng về phía bách hoa hoàng triều phương bắc đ á n mạnh bách hoa hoàng triều phòng tuyến bốn chính là chỉ ở phương nam xây dựng phương bắc phòng tuyến vẫn không có thay đổi hơn nữa bách hoa hoàng triều trên căn bản đem phần lớn binh lực cũng điều đến phương nam đến rồi phương bắc chỉ để lại một phần rất nhỏ đóng quân lúc này bách hoa hoàng triều phương bắc vương triều đột nhiên phát động tấn công là bọn họ không nghĩ tới đây cũng không phải là là vi duệ sắp xếp của bọn họ cũng không phải là tán thưởng trong bóng tối phá đám đây chính là phương bắc vương triều mình làm ra lựa chọn bọn họ cũng không phải vì hướng đại càng quy hàng chính là đơn thuần cảm thấy bách hoa hoàng triều phương bắc có thể có lợi bách hoa hoàng triều ở phương bắc phòng ngự làm có điều này làm cho phương bắc vương triều đã nhìn ra hơn nữa phương nam đại càn g đánh mạnh để cho bách hoa hoàng triều đem sự chú ý toàn bộ đặt ở phương nam phương bắc vương triều liền muốn vào lúc này có thể mò một điểm là một chút bọn họ càng quan tâm trước mắt lợi ích về phần bách hoa hoàng triều bị hủy diệt sau bọn họ sẽ đối mặt cái dạng gì tình huống bọn họ cũng không có đi nghĩ vào lúc này có thể nhiều mò một điểm là một chút trời mới biết bách hoa hoàng triều có thể kiên trì bao lâu trên thực tế phương bắc vương triều cũng không biết phương nam tình huống rốt cuộc như thế nào chỉ biết là hạ vân hổ thua ở hoàng phủ hoàng trân đại càn đang tấn công bách hoa hoàng triều hạ vân hổ bị hoàng phủ hoàng trân cùng lữ bố hạn chế lại đây chính là phương bắc vương triều ra tay thời cơ tốt mà lúc này cơ thật đúng là cấp bọn họ nắm chặt bách hoa hoàng triều phương bắc cũng bắt đầu thất thủ nếu như là dĩ vãng bách hoa hoàng triều cho dù là mới vừa bắt đầu xây dựng phương nam phòng tuyến bách hoa hoàng triều cũng không phải những thứ này phương bắc vương triều có thể ă n bạn bách hoa hoàng triều ở đông ngực bá chủ địa vị ở xa trung châu tam thánh hoàng triều cùng nam ngực thác thương hoàng triều trên bách hoa hoàng triều ở đông ngực trên căn bản không có đối thủ phương bắc vương triều đối mặt bách hoa hoàng triều chỉ có phòng thủ phần nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau bách hoa hoàng triều đem phần lớn phòng thủ binh lực đều đặt ở phương nam lương thảo cũng phần lớn ở phương nam phương bắc phòng tuyến một mảnh chống không đối mặt phương bắc các đại vương t r i ề u ồ ạt tấn công bách hoa hoàng triều phương bắc còn sót lại binh lực mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản bách hoa hoàng triều phương bắc cũng từ từ thất thủ mà cái này không thể nghi ngờ để cho vốn là rất khó khăn bách hoa hoàng triều tuyết thượng ra x ư ơ n g hạ t r ư ơ n g an không nghĩ tới hắn tiếp nhận chính là như vậy một cái cục diện phương nam đang tiến thiết phòng tuyến dưới tình huống không có cách nào ngăn cản đại cản phương bắc lại là bị bỏ đá xuống giếng bây giờ bách hoa hoàng triều xưng được là tiến thoái lương nan điều này làm cho hạ trường a n khó khăn lắm mới cứu vớt trở lại một chút bách hoa hoàng triều lòng dân lại biến mất không thấy trước bách hoa hoàng triều quyết định lôi kéo phương bắc thế gia để cho phương bắc thế gia viện trợ bách hoa hoàng triều rất đáng tiếc bọn họ trao gửi nhầm những thứ này phương bắc Thế nguyên bản đáp ứng thật tốt. Nhưng Phương Gia nguyên ứng bản Bắc đáp là ở vương triều đánh tới một khắc kia bọn họ không chút do dự hướng phương bắc vương triều đầu hàng điều này làm cho hạ trường a n mười phần phẫn nộ nhưng là phẫn nộ hơn lại có chút không thể làm gì những thế gia này đầu hàng cũng đầu hàng hơn nữa địa bán đã bị phương bắc vương triều chứng cứ phương nam minh lực bây giờ lại không thể đi phương bắc đạo thứ ư ơ n n g a ba n h lực đi phòng Bắc, tuyến i rất lâu. Hơn nữa phương Nam phòng ngự vốn là đã kể sát sụp đổ tin tức còn không có chuyển về bách hoa thành nhưng là một cái khác bất lợi tin tức đã chuyển về bách hoa hoàng triều phương bắc từ từ thất thủ bởi vì phương bắc vương triều liên hiệp xuôi nam tấn công bách hoa hoàng triều phương bắc phương bắc phòng tuyến cấp báo hạ t r ư ơ n g an rất là phẫn nộ giận dữ mắng mỏ những thứ này phương bắc vương triều thiên cận không để ý tới lâu dài lợi ích nếu là bách hoa hoàng triều tiêu diệt những thứ này phương bắc vương triều tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn bọn họ không ngờ không hiểu đạo lý như vậy không cho bách hoa hoàng triều viện trợ thì thôi không ngờ vào lúc này làm lệnh lén điều này làm cho vốn là khó khăn bách hoa hoàng triều tuyết thượng g a sương phương nam không có cách nào điều mình lại từ phương nam điều mình vậy thời gian quá lâu bách hoa hoàng triều cũng chỉ có thể từ phương bắc tại chỗ chứng minh cũng không có cách nào quản những tân binh này sức chiến đấu như thế nào cũng không thể để cho phương bắc cũng từ từ thất thủ phương bắc vương triều x ô i nam để cho bách hoa hoàng triều trước sau đều khó khăn tiến thoái l ư ỡ n g nan chứ ở phương bắc chư minh cùng phương bắc vương triều cũng là cần tiến hành đàm phán cần cùng bọn họ trần minh hơn thiệt nếu là không được vậy cũng là cần cùng phương bắc vương triều tiến hành giao chiến cấp cho bọn họ một lần tấn công trực diện muốn cho bọn họ biết cho dù bách hoa đánh không lại đại cản đó cũng không phải là các ngươi những thứ này phương bắc vương triều có thể ăn bạn bách hoa hoàng triều không đánh bọn họ chẳng qua là không nghĩ mà không phải không thể bách hoa hoàng triều lúc ấy đối mặt vấn đề kỳ thực cũng là biên cương không có cách nào khống chế cho nên bách hoa hoàng triều cũng không có đối ngoại q u y ế t trương bách hoa hoàng triều lúc ấy lựa chọn là nâng đỡ con dối nâng đỡ phiên thuộc nước giống như tàng long vương triều chính là một cái bọn họ nguyên bản ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một cái bất quá những khôi lỗi này cũng từ từ diệt vong tàng long vương triều thuộc về là thai bay vạn gió phó thương long bị hoàn cấp phụ thân hơn nữa khống chế hắn gây sự bằng không bách hoa hoàng triều thật đúng là không đến nỗi tứ cố vô thân ít nhất tàng long vương triều nhất định là đứng ở bọ bên này nhưng là bây giờ suy nghĩ một cái tiêu diệt đã lâu tảng lòng vương triều cũng vô ích hạ trường an hay là đem sự chú ý đặt ở trên đại c à n bởi vì đạo thứ ba phòng tuyến khoảng cách bách hoa thành cũng không tính là rất xa cho nên tiền tuyến quân báo lần này ngược lại rất nhanh chuyên về đạo thứ ba phòng tuyến sụp đổ tốc độ quá nhanh hạ trường an nhìn thấy người cũng đã tê dần may là đạo thứ ba phòng tuyến cũng không tính thành trì chẳng qua là y theo địa thế thành lập một đạo thành tường c ù n g tam thánh hoàng t r i ề u đang bọc thép trên chiến xa có cực lớn đầu như vậy đạo này thành tường cũng là bọn họ hao tổn của cải cực lớn thành lập mặc dù thành lập đạo này thành tường thời điểm tại vì còn chưa phải là hạ trường an mà là huynh trưởng của hắn hạ trường xuyên nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hạ trường an lòng đang dỉ máu hạ vân hổ cũng biết tin tức này đối với lần này hạ vân hổ lộ r a dị thường bình tĩnh đó cũng không phải hắn có bao nhiêu tỉnh táo mà là hạ vân hổ đã thành thói quen nghe theo chiếc quân báo nhìn lên không phòng được là bình thường phòng được mới đáng giá kinh ngạc thành t ư ờ n g bản thân liền không có biện pháp bố trí rất tốt phòng ngự chật pháp đối mặt một lâm trưởng lão cùng kim cương xác thực không có biện pháp gì từ một lâm trưởng lão cùng kim cương ở đạo thứ nhất phòng tuyến lúc hoa thức tú như thế nào lướt qua phòng tuyến hạ vân hổ liền đã đoán được hạ vân hổ kỳ thực đã chết lặng ở ato l a sau khi rời đi hạ vân hổ có chút tứ cố vô thân cũng không phải rất để ý tiền tuyến chiến hướng. mặc dù không thể không thừa nhận nhưng là hạ vân hổ cảm thấy bách hoa hoàng triều có thể không có cách nào phòng thủ bây giờ chỉ còn giữ lại bách hoa thành cái này chế tạo cùng thành đồng bách sắt pháo đài nhưng cái này pháo đài thật thành đồng bách sắt sao hạ vân hổ đã cảm thấy không nhất định cũng không trách hạ vân hổ tiêu cực mà là đến bây giờ bách hoa hoàng triều không có chuyển về bất kỳ một cái nào tin tức tốt tin tức xấu ngược lại thì một cái tiếp theo một cái từ yên vũ lâu mới nhất công bố tri tôn trên bảng hạ vân hổ đã biết danh định thương huyền vũ đám người đã chết quân i ể u tư vì cứu mạnh đông lưu cũng là người bị thương nặng bây giờ a tô la lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi thẩm thương hải cũng đã rời đi bách hoa thành đây càng để cho hạ vân hổ cảm thấy a tô la có thể vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa dĩ vãng a tô la có thể sẽ rời đi bách hoa thành hoặc là triều thánh thành nhưng là hắn đều sẽ để lại thẩm thương hải có thẩm thương hải ở chỗ này liền đại biểu a tô la không có lựa chọn phản bội hai đại hoàng triều hạ vân hổ hoàn toàn có thể đem thẩm thương hải lưu lại nhưng là hắn cuối cùng không có làm như vậy. hay là thả hắn đi bởi vì hạ vân hổ nhìn ra được thẩm thương hải trạng thái kỳ thực s o hắn còn kém có thể nói là không có bất kỳ mục tiêu một cái đột phá phản hư cảnh không lâu thẩm thương hải cũng không thể nào đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng rất lớn xét t h ấ này hạ vân hổ cuối cùng không có lựa chọn làm khó thẩm thương hải để cho hắn một mình rời đi đối mặt nhiều như vậy nặng đ ặ kích hạ vân hổ không có sụp đổ liền đã không tệ bây giờ bách hoa hoàng triều áp lực lớn nhất người nhất định không phải hạ trưởng an mà là hạ vân hổ bên ngoài có hoàng phủ hoàng chân cùng lữ bố đám người mắt long, long. phương nam có đại cản quân đội đang không ngừng đẩy tới đột phá bách hoa hoàng t r i ề u phòng tuyến hạ vân hổ rất rõ ràng hoàng phủ hoàng chân cùng lựa bố ở nơi nào mục đích mục tiêu của bọn họ cũng chỉ là hắn hạ vân hổ về phần bách hoa hoàng thất cùng tôn thất những người khác cho dù là bây giờ hoàng đế hạ t r ư ờ n g an mặc dù có nhất định uy hiếp nhưng là còn kém rất rất xa hạ vân hổ bách hoa hoàng thất những người khác có lẽ có có thể sẽ bị đại cản người thả qua nhưng là hạ vân hổ nhất định không có khả năng hạ vân hổ hiện nay tồn tại liền đánh đồng với trần thanh ý l i đối với vũ lâm minh chỉ cần hạ vân hổ vẫn còn ở đối với đại càn liền có nhất định uy hiếp dù l à cái này uy hiếp vô cùng nhỏ cho nên hoàng phủ hoàng chân cùng lữ bố chưa bao giờ rời đi bách hoa thành liền vì nhìn chằm chằm hạ vân hổ độc t ĩ n h nếu là hạ vân hổ dám rời đi bách hoa thành bọn họ sẽ không chút do dự ra tay giết chết hạ vân hổ không lưu một tia tình cảm cho nên hạ vân hổ bây giờ áp lực là phi thường lớn cho tới bây giờ đạo thứ ba phòng tuyến sụp đổ cũng rất khó đối hạ vân hổ tạo thành ảnh hưởng gì đối hạ vân hổ càng thêm trực quan uy hiếp là ngoài bách hoa thành hoàng phủ hoàng chân cùng vũ văn thành đô hơn nữa hắn còn không biết lữ bố kỳ thực đã tạm thời trở về một chuyến dương trạch tạm thời ở phụ trợ trương trọng cảnh luyện chế phản sinh đan trương trọng cảnh phản sinh đan đã luyện chế bảy ngày còn kém bốn mươi hai ngày ở nơi này trong bảy ngày đang cùng a tô la ý c h í đấu tranh t r o n g lấy được thắng lợi ưng vô cầu cũng không có làm gì kỳ thực hắn cũng cái gì đều không làm được tự phế tu vi ưng vô cầu bây giờ còn cần dùng đan dược tới kéo dài tánh mạng không phải hắn cũng rất có thể không sống tới phản sinh đan luyện thành ngày đó ưng vô cầu bây giờ trạng thái chính là một ngày s、so、a một ngày trích lệch càng ngày càng hơn già yếu đây là bởi vì a tô la vốn là tuổi tác cũng không nhỏ bây giờ tự phế tu vi sau này tuổi tác vấn đề liền hiện ra trong vòng ba tháng ưng vô cầu tuổi thọ trên căn bản liền đi tới điệp hối càng khỏi nói muốn gây sự huống chi ở dương trạch trong thành còn có rất nhiều mật thám đang ngó chừng hắn chương một nghìn ba trăm hai mươi lăm u y ê n mưu đồ chương một nghìn ba trăm hai mươi lăm u y ê n mưu đồ bắc b ự c cực bắc b ă nguyên huyên gần đây đã ở mưu đồ chuyện khác ở a tô la cùng ưng vô cầu nơi đó gặp phải thất bại để cho huyên lấy được không ít tin tức đại căn sẽ là u y ê n sống lại đối thủ lớn nhất cựu thải thần lộc lý mạch tuyết ánh già long thụ tốt n giả một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở bên tâm mắt bên trong còn có cực kỳ trọng yếu cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch mặc dù lý thừa trạch chỉ xuất hiện ở hồn thiên thủy kính bên trong nhưng là huyên hay là tại trên người lý thừa trạch cảm nhận được uy hiếp cực lớn cựu vị yêu hồ giống như vậy mặc dù cựu vị yêu hồ không có cho thấy tỉnh hóa tuy khí năng lực nhưng là nàng tựa hồ hiểu rõ vô cùng tuy khí vậy phần tuyết ánh lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa chuyện này huyên là không rõ tình hình nếu là biết chuyện huyên tất nhiên sẽ đem tuyết ánh coi là đối thủ lớn nhất huyên cũng không biết cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn đã truyền thế chỉ cho là cựu thiên thần nữ đã dâng ra sinh mệnh của mình về phần tuyết ánh cùng cựu thiên thần nữ dáng dấp rất tương tự chuyện này thì thực quên thật đúng là nhìn không quá đi ra tuyết ánh là một đầu tóc b ạ c cái chán văn sức cũng không giống nhau con người màu sắc cũng không giống nhau mặc dù nói vóc người cùng tướng mạo cũng rất tương tự nhưng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ chỗ hơn nữa một số khác biệt uyên cũng không nhìn ra tuyết ánh chính là cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn c h u y ể n thế hơn nữa uyên thế nào cũng không nghĩ ra cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn truyền thế có thể chuyển lệnh n i ê n đến một con yêu thú trên người cho nên uyên cũng không đem tuyết ánh cùng cựu thiên thần nữ liên h uyên trước mắt coi trọng nhất mục tiêu là lý thừa c h ạ c h i ự u b ị yêu hồ cùng i ự u thải thần lộc nhưng rất đáng tiếc uyên trước mắt còn không có biện pháp đem bản thân tuy khí kéo dài tới đến nam b ự c hơn nữa nam b ự c tựa hồ xuất hiện uyên cũng cảm thấy rất hóc đ ú a tồn tại dĩ nhiên chính là thiên tri tứ linh bốn thần chu tước uyên kỳ thực còn đ ế m thử thông qua ảnh hưởng nơi này vương tố tố tạ linh ẩn đám người tiến tới đi đến dương trạch nhưng rất đáng tiếc nàng không có khả năng làm được tạ linh ẩn kiếm tâm thông minh tuy khí căn bản không thể tới gần người vương tố, tố thời là có lục đinh cổ hỏa mang bên người mà thiên địa ngọn lửa có thể đốt cháy tuy khí là u phong linh nguyệt doãn minh nguyệt vân truy n g u y ệ t cùng mộ phi yên n g u y ê n kỳ thực đều đạn đếm thử qua nhưng cũng không có thành công có lòng cảnh giác vân truy n g u y ệ t các nàng là không thể nào để cho n g u y ê n thành công đạo môn cùng phật môn người có thể thông qua đọc kinh văn tới tạo thành chống đỡ túy khí bình chướng h u y ê n cũng không cách nào thành công duy nhất có có thể thành công trần đại lực đã bị trần thanh ý l ì a gọi đi về cực bắc băng nguyên tình huống trần thanh ý l ì a đã từ cựu vị yêu hồ các nàng trong miệng biết được cho nên trần thanh ý lia để cho trần đại lực đi về mặc dù c ự bắc băng nguyên xác thực vẫn tồn tại một ít thiên tài địa bạo nhưng không có cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn tính mạng mới là an toàn nhất bây giờ thăm dò toàn bộ cực bắc ba nguyên tu vi yếu nhất thuộc về chỉ có ngũ khí triều nguyên cảnh tần hy vi ở lý bạch tạm thời sau khi rời đi tần hy vi liền bắt đầu đi theo triệu vấn hốn gặp phải có thể giải quyết hung t h ú triệu vân cung cấp tần hy vi lượt trận từ chính nàng giải quyết mặc dù tần hy vi kém một chút nhưng là từ một ít tình huống uyên còn có thể nhìn ra được tần hy vi thân phận bất phạm uyên liền tính toán từ tần hy vi vào tay lấy tần hy vi tu vi uyên còn chưa phải là nghị không chế liền không chế chỉ cần vi khí tiến tần hy vi trong cơ thể là được nhưng khiến uyên không nghĩ tới chính là xem ra yếu nhất tần hi vi trên thực tế là khó khăn nhất là một m cái kia cũng đừng nói tần y khí nhập thể, t hi vi chính là đứng ở tuy khí trong cuốn hút đều không có vấn đề xích tử c h i tâm để cho tần hi vi tâm linh mười phần tinh viết nàng không có chút lòng hại người cũng không có bất kỳ tâm tình tiêu cực nàng thậm chí cũng không biết cái gì gọi là tâm tình tiêu cực nàng liền sợ hãi cùng sợ hãi loại này cảm nhận cũng không tồn tại tần hi vi chỉ cần thông qua khí vị liền có thể phân biệt đối phương đối với nàng là thiện ý hay là áp ý có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không góc chết toàn phương bị phòng ngự tuy khí căn bản không thể nào ảnh hưởng đến nàng bị áp chế ở dưới cực bắc băng nguyên nguyên dành dụm ộ t cái tùy tí khí tính toán nhất cử thành công kết quả tần h i vi căn bản không bị ảnh hưởng một điểm này bất kể nguyên là bộ dáng bây giờ hay là thời kỳ toàn thịnh đều là giống nhau cách ôn vòng cách ôn không bị ảnh hưởng xích tử c h i tâm chính là như vậy buồn g u y ê n muốn giết chết tần h i vi khống chế là không thể nào chỉ có thể mượn mọi lực t h như khống chế yêu thú giết chết tần h i vi nhưng nguyên cũng không phải là muốn giết chết tần hy vi u y ê n vốn là tính toán lấy tần hy vi làm môi giới tiến tới ảnh hưởng lý thừa trạch nhưng là cái kế hoạch này mất không bệnh tật đại c à n nhất thống nam n ự c tây bực, đối lên ảnh hưởng cũng không lớn, nó trước mắt t uy khí chủ yếu dựa vào bắc bực cùng trung châu. đối lên ảnh hưởng lớn nhất, cũng là cựu thiên thần nữ lấy tánh mạng của mình làm đại giá, đưa nó phong ấn ở dưới cực bắc b ă nguyên. n g t Uy khí có thể trợ giúp viên khôi phục t ư ơ n g thế, tránh thoát phong ấn, nhưng là trước mắt sâu xa còn lâu mới có thể tránh thoát phong ấn. cho nên viên gần đây muốn bắt đầu một cái mới kế hoạch. thông qua hạ vân hổ, a t o la đám người trí nhớ, viên rất rõ ràng ở nơi này trung châu bấm n ự c còn có cái khác ma thần dòng máu tồn tại. nếu là có thể cắt mất những thứ này ma thân dòng máu mượn những thứ này ma thần dòng máu khôi phục thương thế tránh thoát phong ấn liền trở thành có thể đây cũng là v i ê n kế hoạch ngần ấy năm tới nay v i ê n không hề chỉ ảnh hưởng hạ vân h ổ cùng hư tử còn khống chế một chút hung thú cùng m a n tộc v i ê n tính toán lợi dụng hạ vân h ổ hư tử trợ giúp bản thân tìm được ma thần dòng máu tồn tại hơn nữa cắn nuốt bọn nó mà bây giờ ở cực bắc băng nguyên vương tố tố bọn họ đối với v i ê n kế hoạch là cái phi thường lớn quấy nhiễu v i ê n bắt đầu thu hẹp bản thân vị khí nó đem những thứ này tuy khí dẫn trở lại trong cơ thể của mình cũng không tính cấp tuyết ánh bọn bệnh tịnh hóa tuyết ánh bọn họ tị Kỳ、thực cũng là đối lên thực lực một loại suy yếu kể từ bên bắt đầu có ý thức thu hẹp t v y khí vương tố tố bọn họ gặp phải bị tuy khí ăn mòn hung thú liền càng ngày càng ít đây hết thể vương tố tố bọn họ không hề biết chuyện vương tố tố bọn họ cho là đây là đang cực bắc băng nguyên tuy khí t ỉ n h hóa lấy được hiệu quả mặc dù tuy khí t ỉ n h hóa xác thực có hiệu quả nhưng nhiều hơn hay là bởi vì bên tiềm thức thu hẹp t v y khí theo cực bắc băng nguyên từ từ khai phá cùng với bị tuy khí ảnh hưởng hung thú từ từ giảm bớt vương tố, tố cùng tạ linh l n bọn họ đã đang thảo luận có hay không muốn rời khỏi cực bắc băng nguyên ở atola vô cớ rời đi ngày thứ mười sáu ở bách hoa thành tứ cố vô thân hạ vân hổ rốt cuộc dẫn nên đón trợ thủ chính là đoạn thời gian trước bị độc cô nhai phái tới thiên môn chín đại thần tướng trong bốn vị trong đó hai vị là hợp đạo cảnh la thần quân cùng lâm thần quân thấy được bọn họ đến hạ vân hổ dĩ nhiên là cao hứng hơn nữa tự mình ra nên tiếp bọn họ lâm thần quân lộ r a dị thường kêu căng liền hạ vân hổ cũng không thế nào để ở trong mắt thế nào chỉ có ngươi atola đâu từ hắn đối atola gọi cũng có thể nhìn ra hắn kỳ thực cũng không thế nào để mắt atola yêu căng lâm thần quân t r ư ơ n g 1326, t i yêu căng lâm thần quân bách hoa thành vốn là la thần quân lâm thần quân chờ bốn vị thiên môn thần tướng đi tới bách hoa thành nên là một món chuyện vui lớn nhưng là bởi vì lâm thần quân thái độ để cho chàng này chuyện vui trở nên không có như vậy hỉ bởi vì nhiều lần hoàng phụ hoàng chân đám người giao chiến để cho hạ vân hổ đối với thiên địa lực lượng lĩnh lộ khắc sâu hơn lúc trước một lần bế quan trong tu hành hạ vân hổ đột phá đến hợp đạo cảnh bảy tầng trời đây cũng là tin tức xấu liên tiếp không ngừng chuyển tới bách hoa hoàng triều duy nhất một trùng sáng lâm thần quân cùng la thần quân cũng chỉ là hợp đạo cảnh hai tầng trời hạ vân hổ khuất tôn đi ra đón bọn họ cũng đã là rất cho bọn họ mặt mũi vốn là dựa theo địa vị của bọn họ chỉ có thiên môn môn chủ độc cô nhai đi tới bách hoa thành thời điểm hạ vân hổ mới cần ra n g liên tiếp nhưng hạ vân hổ không nghĩ tới bản thân lại còn có nhiệt tình mà bị hờ hững một ngày lâm thần quân giọng có chút trầm thấp cùng khác hẳn trong lời nói mang theo chất vấn thế nào chỉ có ngươi a tô là đâu hạ vân hổ chính là hợp đạo cảnh b ả y tầm trời ra cửa bên ngoài ai không gọi hắn một tiếng đao quân hoặc là hạ đao quân mặc dù gần đây hắn nhiều một cái ngụy quân tử danhiệu nhưng tốt xấu người khác sẽ không ở ngay trước mặt hắn nói hơn nữa lâm thần quân đối a tô la hiển nhiên cũng không có bất kỳ k ì n h ý rõ ràng a tô la cùng hạ vân hổ cũng tu vi đều cao hơn hắn hạ vân hổ bắt đầu dò xét một chút vị này đến từ thiên môn lâm thần quân lâm thần quân có chút cũ tóc mai điểm bạc một bộ đồ đen màu l ó t đen tơ lụa trên y phục có t h e o màu vàng long văn tú long văn này cũng không tính vượt qua phải nói căn bản không ai để ý một điểm này lúc này lâm thần quân hai tay chắp ở sau lưng hơi ngẩm đầu lên cầm lỗ mũi nhìn người lộ ra dị thường tiêu căng hạ vân hổ hơi hi mắt ra trong ánh mắt toát ra một tia sát ý hạ vân hổ mặc dù cùng hoàng phủ hoàng chân lựa bố đám người không hợp nhau nhưng là bọn họ chưa bao giờ vũ nhục qua hạ vân h ổ đây là ở bọn họ tu vi cùng hạ vân h ổ không phân cao thấp dưới tình huống nếu là cô độc nhai đến rồi như vậy đối hạ vân h ổ thì cũng thôi đi nhưng hắn lâm thần quân coi như là cái thứ gì một cái hợp đạo cảnh hai tầng trời cũng xứng ở hắn hạ vân h ổ trước mặt t ú m mặt tiêu căng lâm thần quân vẫn vậy dùng lỗ mũi n h ì n người không thèm để ý chút nào hạ vân h ổ sát ý la thần quân cùng với ly công độ trần vũ hai vị này phản hư cảnh thần tướng cũng cảm nhận được hạ vân hồ sát ý la thần quân cũng được dù sao hắn cũng là hợp đạo cảnh nhưng lý công độ cùng trần vũ hai cái này phản hư cảnh chính là mồ hôi lạnh chảy r ò n g bọn họ bây giờ bóp chết lâm thần quân tâm đ ề u có lâm thần quân muốn trang bức cũng không nhìn hạ thế cuộc chẳng phân biệt được tôi tớ nào có hướng về phía đ à o quân trang bức nha người ta danh liệt trí tôn bảng hàng đầu người lâm thần quân mặc dù cũng là hợp đạo cảnh nhưng là không ở trên bảng a đối mặt hạ vân hổ s á c ý lâm thần quân không riêng không có cảm thấy sợ hãi còn hướng hạ vân hổ n ế t mép cười một tiếng nụ cười này có thể nói là dễu cợt kéo căng trong nụ cười không thèm đơn giản là viết lên mặt lâm thần quân sẽ như vậy tiêu căng cũng không phải là nhằm vào hạ vân hổ. mà là hắn xưa nay đã như vậy ở nơi này trung châu bốn b ự c trừ trung vô kỳ cùng độc cô nhai những người khác theo lâm thần quân không đáng giá nhất tới h u y ề n k h ô n g sơn thiên môn làm đăng thiên môn người bảo vệ mà lâm thần quân lại là trong thiên môn người xuất sắc cho nên lâm thần quân từ trước đến giờ đều là l ô mũi n h ì n người lâm thần quân l ô mũi n h ì n người quá lâu c ũ n bên kỳ thực hạ vân hổ cũng không phải hắn nên chọc giận người lâm thần quân đây cũng là học độc cô nhai c ũ may cũng không phải là ai cũng giống như lâm thần quân như vậy yêu căng bất kể trường hợp địa trăm bức la thần quân phi thường cung kính chắp tay thi lễ một cái thiên môn la trưởng phòng ra mắt ba quân thiên môn lý công độ trần vũ ra mắt đa quân ở la thần quân sau lý công độ cùng trần vũ cũng liền đội thi lễ một cái la t r ư ờ n g phong lại nói xin hỏi đa quân a tô la giáo chủ phải không ở bách hoa thành sao la t r ư ờ n g phong đây là tính toán rời đi một cái hạ vân h ổ sự chú ý rời đi một cái đề tài nếu như là trước hạ vân h ổ nhất định sẽ không im hơi lạp tiếng nhưng bây giờ tình thế không cho hạ vân h ổ phát cáu thấy có người cấp n ấ p thang hơn nữa la thần quân thái độ cũng không tệ lắm trong lời nói cũng tương đối cung kính hạ vân hồ liền tính toán nhịp hắn lắc đầu nói nửa tháng trước a tô la đột nhiên rời đi nhưng là cũng không nói rõ hắn đi nơi nào cái này la thần quân lý công độ cùng trần vũ đồng thời nhăn đầu lông mày bọn họ đang suy tư a tô la đột nhiên ra đi không tử r ã phải đi nơi nào mà lúc này mới vừa rồi điên cùng kéo cửu hận lâm thần quân lại đột nhiên lên tiếng còn có thể bởi vì sao tham sống sợ chết thôi lâm thần quân lại liếc về hạ vân hồ một cái nghi ngờ nói a tô la lúc rời đi đao quân cũng không biết hỏi một chút lâm thần quân những lời này vừa mở miệng lý công độ cùng trần vũ thiếu chút nữa không có ngã hít một hơi khí lạnh trong sân hoàn toàn yên tĩnh la thần quân đánh chết lâm thần quân tâm đ ề u có tại sao là cái heo đồng đội thường ngày tại bên trong thiên môn tác a i tác phúc thì thôi sao lại ra làm gì còn không biết thu liễm quả nhiên hạ vân hổ cũng n ỡ nhịn không được hạ vân hổ thay đổi trước thái độ ta bình sinh ghét nhất, nhất chính là rõ ràng cũng không đủ thực lực lại thích nhảy hạ nhảy ra hỏa nếu đ ộ c cô nhai không có d ạ y qua ngơi ư q u ý củ vậy hãy để cho ta tới thay hắn dạy dỗ một chút đi lâm thần quân xem thường hạ vân hổ là có nguyên nhân bởi vì hạ vân hổ gần đây bại có chút nhiều để cho hắn cảm thấy hạ vân hổ bất quá là có tiếng không có miếng hơn nữa bây giờ hai đại hoàng triều rất cần huyền không sơn tiên môn trợ giúp là hai đại hoàng triều cần bọn họ cho nên lâm thần quân có vẻ hơi kiệt nạo cùng tiêu căng đây cũng là vì cấp hạ vân hổ một ít vai phủ đầu lâm thần quân nguyên bản hay là một bộ hoàn toàn không biết dám vẻ cho đến hắn đột nhiên cảm giác có chút không được bình thường lâm thần quân chẳng biết tại sao từ trong đấy lòng cảm nhận được sợ hãi tiềm thức mong muốn trốn đi nhưng là đã quá muộn hạ vân hổ rút đao ra khỏi v ỏ chỉ thấy hàn quang trợ lóe lâm thần quân cả người bay rớt ra ngoài máu tươi ở trước ngực hắm chẳn ra bay r ứ t ra ngoài lâm thần quân và sụt một mặt tường vách bị trôn ở phế tích trong đối với lần này la thần quân lý công độ cùng trần vũ không riêng không nói gì ngược lại nghĩ vỗ tay bảo hay lâm thần quân thường ngày liền một bộ thiên l ã o đại đọc cô nhai l ã o nhị hắn lao ba dáng vẻ thường ngày tiêu căng được không được là nên bị chút giải r ỗ hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra hạ vân hổ một năm này cũng chứng minh hạ vân hổ không hề yếu ngược lại mạnh đến mức đáng sợ lâm thần quân kỳ thực đã nhận ra được hạ vân hổ tính toán ra tay nhưng vẫn là không có khả năng tránh thoát đi la thần quân giơ ngón tay cái lên cười thở dài nói đao quân hảo đao p h á t hạ vân hổ nhìn nhiều la thần quân một cái ngươi không sai la thần quân cười theo nói đao quân quá khen lúc này bị hạ vân hổ một đao đánh bay ra ngoài bị sụp đổ đá vụn che giấu lâm thần quân cũng bỏ dậy hắn màu đen theo kim tuyến long văn áo đã vỡ vụn trước ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương máu me đ ầ m địa Trước thần trường trường thần trường thành từng tới, tay ra như 1327, 1327, la thần quân, la trường phong trường 1327, la thần quân, la hoa ai phong phong bách hoa thành không ai từng nghĩ tới, hạ、vân、hổ quân, quân, vân dù là bách hoa hoàng t r i ề u bây giờ muốn cầu cạnh thiên môn thiên môn đối với bây giờ hai đại hoàng t r i ề u rất trọng yếu hạ vân hổ một đ a o chém thương lâm thần quân lâm thần quân bây giờ trước ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương bất quá thương thế này đối với lâm thần quân mà nói không tính là gì chẳng qua là bị thương ngoài ra ngôi hai ngày liền tốt lâm thần quân nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược trầm giọng uy hiếp nói đao quân đây là không đem ta thiên môn để vào mắt sao hạ vân hổ không còn tức giận bởi vì hắn phát hiện lâm thần quân chính là cái c ả n g u người như vậy muốn cũng vô dụ cùng kẻ ngu tức giận cũng lộ ra hắn rất gốc hạ vân hổ đem bản th người đại biểu không được thiên môn độc cô nhai mới được nếu là muốn đi rời đi chính là bách hoa thành không hoan nên cảnh g u hạ vân hổ đã hạ lệnh đội khách hoàn toàn bất kể lâm thần quân bất quá đối với la thần quân lý công độ cùng trần vũ hạ vân hổ ngược lại không có cái gì ác cảm đây đều là người danh giá cái này thật đúng là đ ạ phải p lâm thần quân chỗ đau lâm thần quân là tuân theo độc cô nhai phân phó đi tới bách hoa thành rút một tay hạ vân hổ cùng a tô la thiên môn kiên kỵ nhất chính là vi phạm môn chủ ra lệnh dù là hắn là chín đại thần tướng cũng giống như vậy cho nên lâm thần quân thật đúng là không thể rời đi bất quá hắn cũng không muốn hướng hạ vân hổ khuất phục dù sao hạ vân hổ mới vừa một đao đả thương hắn thấy được lâm thần quân thái độ vẫn như vậy lý công độ cùng trần vũ người cũng đã tê dần cũng may là nơi này còn có người danh giá la thần quân la thần quân đứng dậy đem đề tài dẫn tới a tô la trên thân xin hỏi l a quân a tô la giáo chủ t r ư ớ c lúc rời đi có hay không nói qua cái gì đặc thù vậy nếu như b i ế n thành người khác hỏi hạ vân hổ liền l ư ờ i trả lời bất quá hắn đối la thần quân cảm nhận cũng không tệ lắm nhất là cùng lâm thần quân có so sánh rõ ràng hạ vân hổ liền thích loại này người danh giá trước lúc rời đi a tô la đúng là đã nói một câu nói thế nhưng chút lời thật đúng là không thích hợp cùng la thần quân bọn họ nói cũng may a tô la còn đã từng nói một câu nói khác đ ừ n g đi trước bách hoa cốc hắn chỉ nói một câu nói như vậy sợ a đã không thấy tăm hơi như vậy không đầu không đ u ô i một câu nói để cho la thần quân bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái nhất là bọn họ còn không biết bách hoa cốc là nơi nào ở trong ấn tượng của bọn họ không có một cái đặc biệt nổi danh cấm điện là bách hoa cốc hạ vân h ổ cũng rõ ràng nghi ngờ của bọn họ giải thích nói bách hoa cốc là chiều ta một chỗ mọc đầy hoa tươi địa phương cũng không phải là cái gì cấm đ i ệ cái này càng thêm ly kỳ chỉ sợ bọn họ biết bách hoa cốc là nơi nào cũng không rõ ràng lắm a tô la vì sao biến mất không còn t ă m hơi đi thôi chuyển sang nơi khác nói la thần quân là người danh giá cho nên hạ vân hổ cũng tính toán chiêu đãi một chút hắn cũng coi là tỏ rõ một cái lập trường của hắn hạ vân hổ cũng không phải là muốn cùng thiên môn xích mích chẳng qua là lâm thần quân quá mức h ủng hộ ép người quá mức sức láo lâm thần quân yên lặng theo kịp nhưng là hạ vân hổ cũng không có nói cái gì hạ vân hổ đem hắn thái độ biểu lộ là rồi hạ vân hổ có thể chiêu hiền đại sĩ nhưng cái này cũng không hề đại biểu lâm thần quân bọn họ có thể cơi ở hạ vân hổ trên đầu đi địa hạ vân hổ ở bách hoa hoàng triệu dạ yến quần thần trong đại điện chiêu đãi l à thần quân bọn họ không có những người khác đi cùng hạ vân hổ cùng lâm thần quân bọn họ nói chuyện không phải tất cả mọi người cũng có thể tham dự cũng chuyện liên quan đến a tô la cho nên hạ vân hổ không có để cho hạ trường an bọn họ tham dự vào hạ vân hổ đại khái nói vừa đưa ra dòng đi mạch đầu tiên là a tô la trạng thái đột nhiên dị thường a tô la dị thường mấy ngày sau này lại đột nhiên giữa đi bách hoa cốc la thần quân nghi ngờ nói bách hoa cốc không phải nói chẳng qua là trồng đầy hoa tươi sao á tô la giáo chủ đi bách hoa cốc là vì sao bởi vì cái này tự mình xem đi hạ vân hổ tay lấy ra tín chỉ lấy chân khí ngự đến la thần quân trước mặt la thần quân hai tay nhận lấy dĩ nhiên chính là lý thừa trạch viết lá thư này tin rộng xem ra có điểm giống là đang n g uy hiếp phải kể tới kỳ quánh nhất dĩ nhiên là mở đầu giang viện thiên môn đích xác rất ít người dính liễu giang hồ hơn nữa giang viện cùng ưng vô câu chuyện hay là một n g h n năm trăm năm trước chuyện bọn họ biết lúc ấy thánh hỏa giáo, giáo chủ ưng vô cầu nhưng tuyệt đối không thể nào biết giang viện cho nên bọn họ giống như hạ vân h ổ không nghĩ ra a tô la đột nhiên rời đi ở hạ vân h ổ cùng t i ê n môn nơi này có thể là một cái vĩnh viễn không có biện pháp giải đáp câu đố hạ vân h ổ nói bổ sung đoạn thời gian trước trần thanh ý nghĩa già long thụ huệ không bọn họ cũng từng xuất hiện ở bách hoa cốc hạ vân h ổ nói những lời này lập tức đưa tới la thần quân bọn họ cảnh giác già long thụ tôn giả huệ không đại sư triệu huyền cơ đám người danh tiếng nhưng rất lớn cũng chính là lâm thần quân cái này không có đầu góc không đem bọn họ để ở trong mắt la thần quân bọn họ cũng không dám phong thư này là đại c à đưa tới lại xuất hiện g i ả long thụ tôn giả huệ không đại sư đ ắ m người chuyện này cũng rất đáng giá nghĩ sâu xa la thần quân ngoài mặt làm bộ như một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ trong tối lại có rất nhiều bất đồng ý tưởng đại càn thực lực vốn là có chút không thể địch nổi ý vị trừ phi trung vô kỳ đứng ở hai đại hoàng triều bên này vậy mà la thần quân biết chuyện này là không thể nào khéo léo chính là la thần quân ra mắt trung vô kỳ cùng cựu thải thần lộc chung nhau xuất hành một màn đó là mấy chục năm trước chuyện cựu thải thần lộc trước mắt là đại cản hoàng triều người dù là trung vô kỳ ngoài mặt hai bên không g ú p bên nào nhưng trên thực tế hắn càng thiên hướng về ai cũng không cần đoán trí tôn trên bảng xếp hạng thật đúng là đối đ ộ c cô nhai xác thực đánh không lại trung vô kỳ ở mấy chục năm trước đ ộ c cô nhai cùng trung vô kỳ từng tại trên biển đánh một trận có thể nói đánh chính là thiên hôn địa ám lấy đ ộ c cô nhai trọng thương bế quan tại thiên môn không ra là nhất chúng kết quả mà trung vô kỳ không có gì đáng ngại chuyện này ở lúc ấy cũng đã là chín đại thần tướng một trong la thần quân nhất định là biết chuyện ở nơi này sự kiện đi qua không lâu sau này chính là la thần quân thấy cựu thải thần lộc cùng trung vô kỳ xuất hành một màn cho dù là không tính trung vô kỳ lấy trước mắt đại càn bày ra thực lực la thần quân không hề cảm thấy hai đại hoàng triều có thể thắng nhưng đ ộ c cô nhai lại cứ phải giúp hai đại hoàng triều đ ộ c cô nhai ý tưởng q u á cơ đ o a n có thể nói hắn chính là cái đại danh lâm thần quân la thần quân phải không nguyện ý cùng hắn chịu chết từ đ ộ c cô nhai quyết định giúp hai đại hoàng triều một khắc kia la thần quân cùng hắn chính là hai người đi đường dĩ nhiên ngoài mặt công phu vẫn là phải làm dù sao la thần quân còn không có cùng đại càn cài đặt quan hệ đợi đến cài đặt quan hệ sau này lại n ả y phản cũng không mượn la thần quân rất kính nghiệp diễn hí thử do xét nói cái này bách hoa cốc có từng bùng nổ qua chiến đấu hạ vân hồ lắc đầu một cái không có ta sau đó phái cấm quân đi qua tra xét không có bất kỳ chiến đấu dấu vết hạ vân hồ không có bất kỳ lý do lừa bọn họ lại đây là tìm tỏi cha là có thể đâm thủng lời nói dối cho nên la thần quân bọn họ cũng không có hoài nghi a tô la đột nhiên biến mất ở bách hoa cốc vừa không có bùng nổ chiến đấu giang viện lại là ai a tô la biến mất có rất nhiều điểm đáng ngờ chương 1328, la thần quân chủ mưu chương một n r ư ơ la thần quân chủ mưu không biết rõ a tô la là thế nào biến mất không còn tăm hơi la thần quân cũng sẽ không lại xoắn suýt cái vấn đề này có thể cần chờ đến la thần quân cùng đại càn móc nối được sau này hắn mới có thể biết được mặc dù la thần quân không biết g i a n huyện là ai cũng không biết a t o la vì sao biến mất không còn tăng hơi nhưng là la thần quân rất rõ ràng a t o la không thấy nhất định cùng đại càn có liên quan cũng không có người có thể làm cho a t o la hư không tiêu thất la thần quân là tại trên huyền không sơn ra mắt độc cô nhai cùng a tô la một trận chiến kinh thế có thể nói độc cô nhai cùng a tô la không phân cao thấp có thể độc cô nhai hơn một chút nhưng thắng không nhiều hai bên thật muốn phân thắng bại đó chính là thấy sinh tử cho nên la thần quân là có thể thông qua đại c ả n người cùng atola giao thủ để phán đoán đại c ả n người sức chiến đấu mà atola ở hoàng phủ hoàng t r â n lựa bốn nơi đó cũng không có chiếm được c h ỗ t ố t lần gần đây nhất càng là thua ở hoàng phủ hoàng t r â n liền vô ngân thánh hỏa cũng ném đi có thể nói là liền mặt cũng ném về tận nhà những thứ này là la thần quân đều có trong bóng tối h i ể u bọn họ ở đi tới bách hoa thành trên đường liền đã đặc biệt h i ể u q u a la thần quân lấy biết người biết ta bách chiến bách thắng làm lý do quan minh chính đại đi tìm hiểu atola nhất định là rất mạnh mà có thể đánh bại atola đã chứng minh hoàng phủ hoàng chân sức chiến đấu Hoàng c h i đại càng bên kia còn có cựu v ĩ yêu hồ cùng cựu thải thần l ộ c la thần quân vô luận như thế nào nghĩ cũng muốn không ra hai đại hoàng triều còn có thiên môn có thể thắng b i ệ n pháp đây là ở hắn coi là atola sau bây giờ thiếu atola mất đi một cái cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu điều này làm cho la thần quân càng thêm kiên định không thể cùng đại càng hoàng triều đối nghịch quyết tâm hắn tuyệt không thể đi theo độc cô nhai đi chịu chết rõ ràng có thể đi đơn giản nhất con đường độc cô nhai nhất định phải đi chọn kia gian nan nhất đường về phần mở lại thiên môn trên thực tế la thần quân đã sớm không tin có thể mở lại thiên môn mấy ngàn năm trôi qua thiên môn có thể mở lại đã sớm mở lại một đời lại một đời thiên môn võ giả trở nên càng ngày càng yếu dưới tình huống này la thần quân tự nhiên không tin thiên môn có thể mở lại đ ộ c cô nhai giao phó cấp la thần quân cùng lâm thần quân nhiệm vụ của bọn họ là bảo đảm hạ vân hổ cùng a tô la sinh mạng an toàn hạ vân hổ không có gì chuyện lớn ngược lại bởi vì cùng l ư ỡ bố bọn họ giao chiến đột phá đến hợp đạo cảnh b ả y tầm trời a tô la biến mất không còn tăm hơi bất quá cái này không trách được la thần quân bọn họ lấy a tô la biến mất ở bách hoa cốc thời gian đoán ở bọn họ trước khi lên đường a tô la liền đã biến mất không thấy đ ộc cô nhai thế nào q u á i đều do không tới bọn họ trên đầu sau đó bọn họ chỉ cần bảo đ ạ m hạ vân h ổ an toàn là được rồi về phần bách hoa hoàng triều những người khác cũng không trọng yếu ở đ ộc cô nhai trong mắt những người này chẳng qua là g á n h nặng ngoài mặt nhìn đ ộc cô nhai là cùng hai đại hoàng triều hợp tác trên thực tế hắn chẳng qua là cùng quân t i ự u tư hạ vân h ổ còn có a tô là đám người hợp tác chỉ cần hạ vân h ổ bọn họ bất tử đ ộc cô nhai chỉ biết tiếp tục cùng bọn họ hợp tác về phần hai đại hoàng triều ở trong mắt ộc cô n a i có cũng được không có cũng được chỉ cần mở lại thiên môn hết thể đều là hư cái gì nhất thống trung châu bốn vực đ ộ c cô nhai mục tiêu trước giờ thì không phải là cái này mà là mở lại thiên môn bước lên tiên giới bước vào siêu thoát ba cảnh mở lại thiên môn bên trên tiên giới cùng linh giới sau này đ ộ c cô nhai tin tưởng bọn họ sẽ không lại tưởng niệm cái gì hoàng triều đây là thiên môn đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống cách nói hơn nữa bước vào siêu thoát ba cảnh vậy hai đại hoàng triều bây giờ nguy cục lập tức có thể giải đ ộ c cô nhai một mực như vậy hướng la thần quân bọn họ t ẩ y não bởi vì kỳ thực cũng có thiên môn thần tướng nghi ngờ vì sao đ ộ c cô n a i không cùng đại cản hoàng triều hợp tác đọc cô n a i liền đối với này làm giải thích dĩ nhiên lý do này hoàn toàn không có cách nào thuyết phục la thần quân trong đó chỗ sơ hở nhiều lắm đầu tiên là thế nào mở lại thiên môn bước lên tiên giới thiên môn từ đầu đến cuối cũng không có truyền thừa xuống đ ộ c cô nhai một mực tại tìm mở lại thiên môn chìa khóa thế nhưng là hắn lại không biết chìa khóa vì vật gì tiếp theo là thật mở lại thiên môn dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể bước lên tiên giới bước vào siêu thoát ba c ả n h đ ầ u trừ phi đ ộ c cô nhai thật tìm được cái kia thành cái gọi là chìa khóa hơn nữa có thể bước vàng nắm giữ ở trong tay không phải la thần quân cảm thấy không có một chút có khả năng lấy lại càn người triển lộ ra sức chiến đấu cùng tiềm lực nếu là bọn họ bước vào siêu thoát ba cảnh bộc phát ra sức chiến đấu có thể sẽ cao hơn đ ộ c cô nhai cách nói có thể gạt đến cái khác tiên môn thần tướng dù sao bọn họ đối độc cô nhai mười phần tin phục nhưng la thần quân không hề nghĩ như vậy la thần quân kỳ thực một mực rất bội phục độc cô nhai nhưng hắn không có ý định dùng tánh mạng của mình đi chôn theo đ ộ c cô nhai muốn đi chịu chết là chuyện của hắn hắn la trường phong cũng không phục hồi vừa đúng khoảng thời gian này bọn họ muốn ở lại bách hoa hoàng triều đ ộ c cô nhai không có giao phó bọn họ bức kế tiếp hành động la thần quân kỳ thực đại khái đoán được đọc cô nhai bức kế tiếp hành động lấy độc cô nhai ý tưởng hắn nhất định sẽ khuyên quân cựu tư đám người v ư ơ n g tha cho tam thánh hoàng triều cùng bọn họ cùng đi tìm thiên môn v ề phần có thể thành công hay không vậy thì không phải là la thần quân nên cân nhắc chuyện ngược lại y theo la thần quân đối độc cô nhai suy đoán hắn có rất lớn xác suất sẽ làm như vậy cái này đại khái cũng là vì cái gì độc cô nhai chỉ để bọn họ đi tới bách hoa hoàng triều mà không có làm ra một bước chỉ thị nguyên nhân độc cô nhai rất có thể là đang đợi quân cựu tư cùng mạnh đông lưu dưỡng thương sau đó khuyên bọn họ tới bách hoa thành hội hợp mà la thần quân nhiệm vụ của bọn họ chính là trong khoảng thời gian này bảo đảm hạ vân hổ cùng a tô là không muốn chết bởi vì lâm thần quân cái này h e o đồng đội dĩ nhiên đối với la thần quân là thần đồng đội bây giờ la thần quân cũng có rất lớn thao tác không gian hắn cùng hạ vân hổ thành lập càng thêm thể diện quan hệ hạ vân hổ càng thêm tín nhiệm la thần quân mà không tín nhiệm lâm thần quân dù sao hắn cũng đ ố i lâm thần quân ra tay lâm thần quân từ mới vừa rồi đến bây giờ một mực không nói một lời vẻ mặt vẫn phi thường tiêu căng cũng may là hạ vân hổ căn bản liền làm mà không thấy quan hệ của song phương có thể nói là vô cùng gấp g á p ở chỗ này chiêu đãi xong la thần quân bọn họ sau này hạ vân hổ cấp bọn họ tạm thời an bài c h ô ở tự nhiên không thể nào trong hoàng cung mà là tại trong bách hoa thành thành một chỗ dinh t r ạ c h trong bọn họ đợi ở chỗ này một phương diện có thể bảo vệ hạ vân hổ một phương diện cũng có thể chờ đợi a tô la trở về bởi vì hạ vân hổ che giấu không ít chuyện cho nên l ý công độ bọn họ hay là cho là a tô la cũng chưa chết chủ yếu bọn họ cho là a tô la cũng sẽ không vô duyên vô cơ chịu chết nếu không có bùng nổ chiến đấu vậy không có chết sát xuất cũng rất cao a tô la có thể chẳng qua là vì tìm kiếm bế quan đột phá hoặc là có cái gì phát hiện trọng đại chỉ bất quá không có thời gian nói rõ đúng là tồn tại loại này có khả năng chẳng qua là loại khả năng này tương đối thấp hạ vân hổ kỳ thực cũng là hy vọng như vậy ít nhất bọn họ bên này còn nhiều hơn một cái a t o la la thần quân bọn họ đến cấp hạ vân hổ hóa giải không ít áp lực chủ yếu là đem chuyện cấp nói ra khỏi miệng hạ vân hổ không đến nỗi một mực nín chương 1329, lao thẳng tới phương bắc chương 1329, lao thẳng tới phương bắc bách hoa thành la thần quân cùng lâm thần quân chờ thiên môn tứ thần tướng và o ở hạ vân hổ cấp bọn họ an bài địa phương mặc dù hạ vân hổ cùng lâm thần quân giữa náo động lên không vui nhưng bởi vì độc cô nhai ra lệnh lâm thần quân cũng không hề rời đi bách hoa thành bởi vì có la thần quân cái này người danh giá trang diện cuối cùng không tính rất lung túng chính là độc cô nhai đến rồi la thần quân cùng lý công độ bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hạ vân hổ bên này chủ yếu là lâm thần quân thật quá heo đồng đội trợ giúp hạ vân hổ chẳng qua là la thần quân mặt ngoài nhiệm vụ la thần quân vừa đúng có thể trong khoảng thời gian này tìm tới cơ hội cùng đại cản người móc nối được về phần lý do la thần quân cũng muốn được rồi lấy đi bách hoa cốc tìm a tô là hướng đi dấu bết liền có thể hoàng phủ hoàn t r â n cùng lữ bố bọn họ đã sớm không ở bách hoa cốc bọn họ rời đi trận địa tạm thời ở lại huyện thiên kiếm phái huyện thiên kiếm phái có hộ tông đại trận lại khoảng cách bách hoa thành tương đối gần đứng ở trên núi liền có thể biết trong bách hoa thành mặt hạ vân h ổ đám người độc tính điểm này khoảng cách đối với hoàng phủ hoàn t r â n cùng lữ bố mà nói thật đúng là không tính là gì hãy cùng hạ vân h ổ có thể ở trong bách hoa thành thấy được bách hoa cốc phương hướng gia long thụ tôn giả đám người rêu r a o rời đi dáng vẻ đến hợp đạo cảnh loại cảnh giới này ánh mắt vốn là khác hẳn với thường nhân nếu là vốn là ánh mắt liền trời sinh thần dị còn có thể sẽ có nhiều hơn năng lực bị khai quẩn ra lữ bố một mực có đang quan sát bách hoa thành cho nên la thần quân lâm thần quân đám người đi tới bách hoa thành thời điểm lữ bố cũng đã biết thiên môn người quả thật rất ít rời đi huyền k h ô n g sơn nhưng là trên thiên môn người yên vũ lâu phần lớn đều là có ghi chép trên thiên môn chính đại thần tướng dựa theo tu vi của bọn họ kỳ thực người người cũng có thể leo lên phong vân bảng nhưng là yên vũ lâu một mực không có đưa bọn họ đứng hàng đi trừ một ít không quá muốn để cho người đi tham cứu huyền khúc sơn thiên môn thiên môn trở ra cũng là bởi vì bọn họ rất ít tham dự chuyện giang hồ nếu không có tham dự chuyện giang hồ chưa từng khuấy động phong vân tự nhiên sẽ không bị liệt vào phong vân bảng la thần quân lâm thần quân bọn họ đến cũng không để cho lữ bố cùng hoàng phủ hoàn g t r â n cảm thấy cảnh giác đây cũng không phải là là sơ sẩy mà là đối thực lực tự tin lấy bọn họ bây giờ tu vi chỉ có độc cô nhai đích thân đến mới cần bọn họ cẩn thận một chút một ít trước kia nhiều người quay đánh hạ vân hồ một người là ở bọn họ tu vi còn có n h ấ c lên trước lấy bọn họ tu vi bây giờ đã không cần những người khác trợ giút lữ bố cũng đem chuyện này nói cho lý thừa trạch thiên môn cùng hai đại hoàng triều hợp tác chuyện lý thừa trạch đã sớm biết rồi cho nên không hề kỳ quái cùng kinh ngạc lý thừa trạch còn biết bọn họ là đi trước một chuyến triều thánh thành mới đi bách hoa thành lý thừa trạch bây giờ đã không quá đem sự chú ý đặt ở hai đại hoàng triều trên người hắn nhiều hơn đem sự chú ý đặt ở ma thần dòng máu trên người nhất thống trung châu bốn b ự c chẳng qua là vấn đề thời gian mà nhất thống trung châu bốn b ự c mở lại thiên môn sau này những thứ này còn để lại ở trung châu bốn b ự c ma thần dòng máu là rất lớn mầm hoạn bị kiếm thần lý quan kỳ ngũ hành phong ấn lê cũng bị cựu thiên thần nữ dùng tự thân chấn áp lên cũng được nếu là phong ấn không v ô n g lỏng vấn đề không lớn chủ yếu là cái này trung châu bốn vực còn có hoàn hòa b ả n tản chi tồn tại lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ gần đây đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể giải quyết những thứ này mầm họa trước mắt lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ nhất trí ý tưởng là bàn cùng hoàn trên căn bản không thể nào ở nam vực cùng tây vực trước mắt xem ra tương đối hỗn loạn trung châu cùng đông vực tương đối có thể bắc vực có nhất định có khả năng nhưng là trung châu cùng đông vực quá lớn để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có chút không chỗ chen tay cảm giác nếu là biết những thứ này mà thần dòng máu ở đâu cựu vị yêu hồ lập tức liền có thể tìm tới hơn nữa chạy tới. nhưng nếu là không biết bọn nó ở đâu thuần mò kim đáy biển vậy cựu vị yêu hồ cũng không được lý thừa c h ạ c h rủa xả một câu đây quả thực là mò kim đáy biển cựu thải thần lộc làm như lòng có cảm giác có thể hay không ở hải ngoại cựu vị yêu hồ ngồi ngay nắn g đứng lên lại rất nhanh xì hơi hải ngoại không thể so với trung châu bốn b ự c nhỏ ngược lại lớn hơn trung châu bốn b ự c còn có vây quanh cái này mấy miếng đại lục hòn đảo trên căn bản đều bị nhân tộc chiếm cứ từ nơi này chút địa phương ra bên ngoài đều có thể xưng là hải ngoại những chỗ này trên căn bản đều bị động bật biển cùng với bị đuổi ra ngoài tam đại yêu cùng với bọn nó tộc quần chiếm lĩnh những chỗ này phi thường bao la có thể nói đến nay còn không có thăm dò xong dựa theo cựu v i yêu hồ cách nói đó chính là trong hải vực trong biển sâu ẩn giấu hợp đạo cảnh đại yêu cũng không biết cái chủng loại kia có lẽ bên trong biển sâu hợp đạo cảnh đại yêu số lượng không phải ít bất quá khẳng định không có siêu thoát ba cảnh chính là một điểm này cựu v i yêu hồ dám cam đoan hơn nữa những thứ này hợp đạo cảnh đại yêu u i hiếp thật đúng là không lớn những thứ này hợp đạo cảnh đại yêu cho dù là siêu thoát ba cảnh bọn nó càng thích hay là đại dương hai bên là nước giếng không phạm nước sông cho nên lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ chưa từng có lo lắng qua những thứ này ẩn giấu ở trong biển sâu hợp đạo cảnh đại yêu từ trung châu bốn b ự c trên biển mua bán phát triển trình độ mà nói cho dù là những thứ này động vật biển rất mạnh bọn nó cũng không sinh sống ở đến gần loại người khu vực cho nên lý thừa trạch cựu thái t h â n lộc cựu vị yêu hồ từ trước đến giờ không chú ý những thứ này động vật biển sẽ chú ý vẫn là tùy thời mong muốn bay đầu trở lại thiên thương thanh long mặc diễm kỳ lần cùng cựu thiên huyền hoàng bây giờ còn là không có cách nào xác định hoàn hòa bản tồn tại i ể u vĩ yêu hồ cùng i ể u thải thần lộc chuẩn bị đoạn thời gian này quan sát một chút nếu như cuối cùng không được liền phải chuẩn bị câu cá chấp pháp trung châu thật ở trung châu vương trung tự bọn họ gần đây quyết định cấp phương bắc bên trên điểm áp lực bức bách phương bắc vương triệu đầu hàng phương bắc bây giờ có mấy cái phi thường nhân tuyệt tốt thiết nhân quý triệu vân lục tốn lục háng bất quá phải chờ tới cực bắc băng nguyên thăm dò hoàn toàn kết thúc hơn nữa còn là cần phái một nhóm người tiếp nhận lục tốn bọn họ đang phát triển căn cứ địa mà những người này đã từ nam vực xuất phát lý thừa t r ạ c đặc biệt từ anh hồn tháp triệu hắn một chút võ tướng cùng danh sĩ võ tướng có mỹ vô kỵ tư mã t h á c triệu ùng triệu sa khung trường lý lăng phùng phục thế tào tham bọn họ đem tiến về bắc vực trong đó có một nhóm người đem ở lại bắc vực trông chừng đại cản ở bắc vực căn cứ điện có thì phải đi theo tiết nhân quý triệu vân xuôi nam lao thẳng tới trung châu phương bắc đánh vương bắc vương triệu một cái ứng phó không kịp dĩ nhiên đây hết t h ể còn là muốn chờ đợi giới cực bắc văng nguyên hầm băng thăm dò xong trước mắt giới cực bắc văng nguyên hầm băng thăm dò đã đến gần vì hồi cối bị t h y khí cảm n u ộ n hung thú trên căn bản dọn sạch hết sạch ở vai chỗ tuyết ánh vương ô tố, tố. trải h i ề n Tâm Sư c qua lần này cực bắc băng nguyên hợp tác lôi văn băng hổ quyết định gia nhập đại cản trương một nghìn ba trăm ba mươi lôi văn băng hổ gia nhập ước pháp tam trường trương một nghìn ba trăm ba mươi lôi văn băng hổ gia nhập ước pháp tam trường bắc cực cực bắc b ă n g nguyên một đoạn thời gian trước cùng triệu vân vương tố tố đám người cùng nhau thăm dò cực bắc băng nguyên để cho lôi văn băng hổ càng hiểu hơn đại càng người không nói khác thực lực nhất định là có hơn nữa hai bên có kẻ địch c h u n g ma thần dòng máu không tính đó là nhân tộc cùng yêu tộc công địch bọn họ địch nhân c h u n g là thiên thương thanh long lôi văn băng hổ chính là bị thiên thương thanh long đánh cho thành trọng t h ư ờ n g mới lựa chọn bỏ chạy chạy trốn tới bắc vực cực bắc băng nguyên tới lôi văn băng hổ ở chỗ này v ậ n khí cực tốt địa cắn nuốt một cái cùng thiên địa ngọn lửa ngang cấp linh vật bất dung băng từ đó lột sắc thành lôi văn băng hổ lôi văn băng hổ cảm thấy triệu vân lý mạch bọn họ coi như không tệ lại có thể cùng cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc hợp tác liền nói ra hợp tác mời ngay từ đầu lý thừa trạch còn chưa phải quá muốn cùng lôi văn băng hồ hợp tác dù sao hắn đã từng tính toán chiếm đoạt bắc vực nhưng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng cùng cân nhắc xét thấy hắn lần đó hành động rất nhanh bị cựu thải thần lộc ngăn cản không có tạo thành cái gì tổn hại lý thừa trạch quyết định tiếp nhận lý thừa trạch cũng cùng lôi văn băng hồ ư ớ c pháp tam trương lôi văn băng hồ không phải ăn t h ị người nhưng nếu là những người khác muốn giết lôi văn băng hồ hoàn toàn có thể phạt kích lôi văn băng hồ không phải phát động thú triều x ô i nam bắc vực cuối cùng vẫn lý thừa trạch nhưng là cực bắc băng nguyên có thể chia làm lôi văn băng hổ đ ạ t phong ngược lại cực bắc băng nguyên cũng không phải gì địa phương tốt căn bản không ai nguyện ý đi lý thừa trạch không có ý định đem cực bắc băng nguyên khai phá cũng khai phá không được nhưng cùng lúc lý thừa trạch cũng nghiêm chỉnh cảnh cáo lôi văn băng hổ nếu như trái với hiệp nghị lý thừa trạch sẽ không bỏ qua cho hắn lôi văn băng hổ đáp ứng kỳ thực cái này cùng hắn trước sinh hoạt không có gì sự khác biệt ngược lại chính là ở cực bắc băng nguyên ăn ngủ ngủ rồi ăn lôi văn băng hổ chỉ có một yêu cầu giúp hắn giải quyết t i ê n thương thanh long lý thừa trạch cũng đáp ứng thiên thương thanh long cùng mạc diễm k ỳ lân lần trước ngũ đại hoàng triệu cùng đại cản giao trên lúc liền cố gắng bay đầu trở lại ở lý thừa trạch nơi này thiên thương thanh long cùng mạc diễm k ỳ lân liền đã bên trên danh sách phải g i ế t cái gọi là giúp lôi văn băng hổ chẳng qua là nhân thiện cái này kỳ thực cũng là vì tương lai trung châu bốn vực giải quyết mầm hoạn thiên thương thanh long mạc diễm k ỳ lân cùng cựu thiên huyền hoàng đều có mỗi người lãnh địa hơn nữa lãnh địa rất cố định cho nên lý thừa trạch trước mắt không có đem sự chú ý đặt ở trên người chúng trước nhất thống trung châu bốn vực sẽ giải quyết bọn nó không muộn có câu nói rất hay diện bên ngoài thì trước hết phải yên b trước tiên đem nội bộ giải quyết có nhiều thời gian giải quyết thiên thương thanh long cùng mặc diễm k ỳ lân đến lúc đó cũng có thể dọn ra càng nhiều người đi giải quyết bọn nó phòng ngừa bị bọn nó chạy đại càng cùng lôi văn băng hổ hợp tác là trực tiếp bày ở ngoài sáng đem việc này báo cho hai đại đạo môn cùng hai đại phật môn bất quá yêu tộc trí tôn trên bảng lôi văn băng hổ thân phận cũng không tiến hành sửa đổi không giống cựu vị yêu hồ cựu thải thân lộc một lâm trưởng lão cùng tuyết ánh đều đã sửa đổi vì đại càn h o à n triều cho nên thiên môn la thần quân sẽ cảm thấy đại c à n không thể chiến thắng là rất bình thường nhất tộc chí tôn trên bảng quá nửa là đại càn người thì thôi yêu tộc chí tôn bảng tổng cộng tám tịch đại càn lại chiếm tư tịch đại càn lại hùng cứ tây bực nam bực bây giờ còn đang cố gắng tôn h tính đông bực cùng trung châu la thần quân thật sự là không biết đại càn muốn làm sao thua huống chi la thần quân còn hiểu hơn đến đại càn cùng đạo môn phật môn giao hảo lúc này la thần quân đang trong bách hoa thành đi dạo ngoài mặt là đi dạo trên thực tế la thần quân đang trong tối dò xét tin tức la thần quân khoảng thời gian này tại bách hoa thành bên trong cũng không phải chuyện gì cũng không có làm la thần quân ngay từ đầu là tính toán lấy dò xét bách hoa cốc làm lý do tạm thời rời đi bách hoa thành nhưng là không có thể lấy được hạ vân hổ đồng ý hạ vân hổ lấy la thần quân một thân một mình đi trước quá nguy hiểm làm lý do không có đồng ý la thần quân đề nghị la thần quân hợp đạo cảnh hai tầng trời tu v i nếu là trước xác thực có thể muốn đi đâu thì đi đó nhưng là hạ vân hổ l á n h giáo qua hoàng phủ hoàng t r â n lựa bố thủ đoạn của bọn họ la thần quân thật đúng là không nhất định hành lâm thần quân bởi vì la thần quân thái độ đối với hạ vân hổ cảm giác la thần quân không xứng làm thiên m ô n người quá hay mọn la thần quân rất rõ ràng là đứng ở hạ vân hổ bên này để cho lâm thần quân cảm thấy phẫn nộ cho nên hắn lời phối hợp la thần quân đ ộ c cô nhai chẳng qua là để cho bọn họ tới bách hoa thành tìm hạ vân hổ cùng a tô la nhưng a tô la đã sớm chạy bọn họ có biện pháp gì lâm thần quân là lười đi tìm a tô la la thần quân cũng cảm thấy hạ vân hổ nói đến có chút đạo lý dù sao hắn bây giờ thuộc về thiên môn nếu như không đủ hiểu lữ bố bọn họ đi ngay tùy tiện tiếp xúc bọn họ đợi lát nữa trực tiếp bị lữ bố bọn họ chém chết c â i không có cách nào cùng đại càn móc nối được thì phiền p h á i biết người biết ta t r ă m trận không uy la thần quân không hề rời đi bách hoa thành nhưng một mực tại trạ quán quán rượu đám người nhiều địa phương bồi hồi la thần quân cũng cho bản thân tìm xong rồi m ư ợ n cớ nếu là hạ vân hồ hỏi tới chính là hắn ở tìm hiểu tình hình la thần quân cũng đúng là tìm hiểu tình huống một là la thần quân tính toán nhờ vào đó tìm hiểu một chút đại cả người đại cản phong cách hành sự hai là la thần quân đối a tô la đột nhiên không chào mà đi cảm thấy nghi ngờ coi như là lòng hiếu kỳ của mình ở q u a y phá bất quá rất đáng tiếc la thần quân kỳ thực không có gì thu hoạch hắn muốn biết hai chuyện cũng không có bất kỳ thu hoạch bách hoa thành gần đây tương đối thường thảo luận để có hai cái một là phương nam liên tục bại lui một người khác là phương bắc vương triệu đột nhiên xuôi nam trong bách hoa thành bộ bây giờ lòng người bàng hoàng về phần a tô la đến cùng rời đi ở bách hoa thành căn bản không tính là chuyện gì trăm họ căn bản không rõ ràng làm chuyện này bách hoa thành trăm họ mặc dù có nói tới chiến sự nhưng nhiều hơn là thảo luận chiến hướng. cùng với chỉ có thể nhỏ g i ọ n g mật n h ư bách hoa hoàng triều có thể kiên trì bao lâu trong quá trình này la thần quân vẫn có một ít thu hoạch hắn phát hiện đại càn rất được lòng dân đại c à n trong lòng bách tính cảm nhận không sai đây là sinh hoạt ở bách hoa hoàng triều kinh đô bách hoa thành trăm họ có thể tưởng tượng được đại càn danh tiếng tốt đến trình độ nào bình thường mà nói cuộc sống như thế ở kinh đô trăm họ đối với cái này vương triều sức công nhận vẫn tương đối cao thống chi đây chính là phát triển nhiều năm như vậy bách hoa hoàng triều không phải bình thường vương triều có thể so ở đại càn từ từ đánh tới dưới tình huống này bách hoa hoàng triều trăm họ không mắng đại càn cũng không tệ rồi đại càn danh tiếng vẫn rất tốt cũng rất khiến la thần quân kinh ngạc bất quá những thứ này cũng không phải là la thần quân muốn biết nhất tình huống hắn hay là càng nghĩ đến hơn h i ể u đ ư ợ c cụ thể trên thân người lý t h ừ a trạch lữ bố hạ ngũ hoàng phụ hoàng t r ư ơ n những thứ này đều là la thần quân muốn biết người ở la thần quân hết đường xoay sở lúc một căn cao lớn tầng bảy kiến trúc đưa tới la thần quân sự chú ý yên vũ lâu hiện lâu một còn có kể chuyện tiên sinh đang kể chuyện nói chính là tây dù ký la thần quân nhìn yên vũ lâu một cái mong muốn dò xét tin tức chỗ tốt nhất dĩ nhiên chính là yên vũ lâu la thần quân quyết định đi yên vũ lâu không riêng phải đi còn phải quan minh chính đại đi nơi này nghe ra giống như là trồng đầy hoa tươi trên thực tế cũng là đồng thời nơi này hay là bách hoa hoàng triều cất giữ công pháp địa phương hôm nay b ạ n hoa các tầng chót nhất nên đón một vị khách thiên môn la thần quân la thần quân sau lưng còn đi theo lý công độ cùng trần vũ la thần quân đây là đặc biệt đem bọn họ mang theo bọn họ coi như là bạn thân cùng hạ vân h ổ nói chuyện người chứng kiến thân là thiên môn thần tướng lại là đặc biệt tới hiệp trợ bách hoa hoàng triều trừ lâm thần quân cái đó dùng lỗ mũi n h ì n người la thần quân lý công độ cùng trần vũ bọn họ ở bách hoa thành trên căn bản là thông suốt chỉ sợ bọn họ mục đích là bách hoa cung vạn hoa c á t vẹn vẹn chỉ là có người thông truyền một tiếng la thần quân bọn họ liền có thể đi tới vạn hoa c á t lý công độ cùng trần vũ là mặt một bước la thần quân nói bản thân có chuyện muốn cùng hạ vân hồ nói muốn bọn họ đi cùng mặc dù mọi người họ đều là thiên môn c h í n đại thần tướng nhưng là hợp đạo cảnh la thần quân cùng lâm thần quân địa vị chính là ở bọn họ trên la thần quân có yêu cầu gì bọn họ thật đúng là không thể cự tuyệt húng chi đây không tính là yêu cầu gì mặc dù không biết la thần quân đang làm cái gì vậy bạn nhưng chỉ cần không phải tổn hại thiên môn lợi ích bọn họ đều phải tuân thủ về phần lâm thần quân la thần quân kỳ thực cũng mang tính tượng chưng hỏi hắn một câu ngược lại la thần quân biết hắn sẽ tự tuyển không ra la thần quân đoán lâm thần quân không chút do dự tự tuyển bất quá cũng không có hỏi tới chẳng qua là rủa xả một câu la thần quân quá làm mất mặt thiên môn nhưng la thần quân mặc kệ hắn hạ vân hổ không biết la thần quân tới chơi vì chuyện gì nhưng vẫn là nhận tính tiếp đại tha so sánh với cái đó trong lỗ mũi nhìn người lâm thần quân hạ mây hay là thích cái này càng thêm lễ phép la thần quân la thần quân cùng hạ vân hổ hàn huyên một phen sau liền thẳng vào chính đề lần này tới trước là muốn hỏi một chút đao quân có hay không từ yên vũ lâu bên kia hiểu một cái a tô là giáo chủ tình huống hạ vân hổ lắc đầu một cái không có đối với việc này hạ vân hổ không cho là yên vũ lâu biết yên vũ lâu cũng không có như vậy thần thông còn g đ ạ i la thần quân c h ậ m d ã i nói ta suy nghĩ đi yên vũ lâu hỏi một chút tìm hiểu một chút a tô là giáo chủ có thể độc tính hạ vân hổ không cho là la thần quân có thể hỏi bất quá vẫn là không có ngăn cản hắn ngược lại hạ vân hổ còn phải chống đỡ hắn hạ vân hổ đốt cằm nói yên vũ lâu hỏi tin tức là đòi tiền tiền này không thể để cho ngươi bỏ ra liền do ta bỏ ra đi hạ vân hổ xoay tay phải lại trong tay xuất hiện năm thỏi tím bẩm lại đẩy tới la thần quân trước mặt la thần quân làm bộ như trần t r ờ nói lao quân cái này không khỏi nhiều lắm hạ vân hổ vừa ra tay chính là năm mươi lượng tím bẩm tiền này thật đúng là nhiều bình thường đến nói một lượng tím bẩm tương đương với mười lượng hoàng kim thực tế sức mua có thể còn phải mạnh hơn nói cách khác hạ vân hổ vừa ra tay chính là năm trăm lượng hoàng kim cái này cũng đủ ở bách hoa thành mua một chỗ lại trạch hạ vân hổ không có thu hồi ý tứ nhiều sẽ dùng ở các ngươi ở bách hoa thành tất cả ngủ nghỉ la thần quân cười nói như vậy vậy thì từ chối thì bất kính la thần quân chính là định quang minh chính đại đi còn phải từ hạ vân hổ nơi này lấy tiền đợi ta đi yên vũ lâu hỏi qua sau bất kể có vẫn là không có đều sẽ tới cấp đao quân ngài một cái hồi phục hạ vân h ổ lắc đầu một cái nếu là có ngươi tự mình tới nếu như không có ngươi phái một người tới nói một tiếng là được rồi la thần quân thi lễ một cái t u n lệnh hạ vân h ổ rất vừa ý la thần quân thái độ cũng ở trong bóng tối rủa xả đều là xuất thân tiên môn trên lệnh thế nào lớn như vậy đi, đi. đa o quân vậy bọn ta liền cáo lui la thần quân mang theo lý công độ cùng trần vũ rời đi vạn hoa cát các người đi với ta một chuyến yên vũ lâu đi la thần quân không thể nào để cho lý công độ cùng trần vũ trở về sẽ dẫn tới bọn họ hoài nghi gọi bọn họ đi vạn hoa cát lại không để cho bọn họ đi theo yên vũ lâu bản thân cũng rất kỳ quái là la. la thần quân mang theo lý công độ cùng trần vũ đi tới yên vũ lâu lập tức liền đưa tới yên vũ lâu lâu chủ cảnh giác trong bách hoa thành yên vũ lâu lâu chủ ở phía trước ít ngày tiến hành một lần giao thế biến thành một vị nữ tử tô bánh tô ánh là ninh nguyệt nga bồi dưỡng được tới một kẻ thân tín dù không phải đệ tử nhưng cũng không xê xích gì nhiều không thu làm đệ tử là bởi vì tô ánh n i ê n kỷ so ninh nguyệt nga còn muốn lớn hơn một ít s ắ c thực không thích học thu tiến vũ lâu tô ánh ra mắt la thần quân ra mắt mời theo trên ta lầu một lần tô ánh mặc dù là nhập đạo cảnh nhưng ở la thần quân trước mặt bọn họ dĩ nhiên là không đáng chú ý tô ánh cũng đặc biệt đi xuống lầu nên đón bọn họ tô Vánh nói thế nào cũng thế lâu à Yên Vũ l lâu, lâu chủ đặc biệt x khắc phí bởi đón tô i La bánh dẫn bọn họ thẳng lên lầu bảy cùng sử dụng đại cản riêng có xào trà sau chế thành lá trà chiêu lại đám bọn họ la thần quân không hỏi lời liên lặng lẽ xem tô bánh ở nơi nào pha ngâm lá trà cái này cấp lý công độ cùng trần vũ nhìn một bức xem ra la thần quân hình như là uống trà đến rồi bất quá tô bánh làm như vậy bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy bọn họ cũng là rất cảm thấy hứng thú hơn nữa tô bánh sử dụng trà cụ rất nhiều có vững tâm bình trà dùng để tới trà thang tô bánh trước đem trà thang gục xuống một cái khác có cả n cây vỗ l ẽ công bằng ly lại dùng lẽ công bằng ly gục xuống phẩm trà trong chén lại dùng ly xin đem phẩm trà ly đặt tới trước mặt bọn họ địa trà bên trên la thần quân bọn họ cúi đầu nhìn một cái pha ngâm đi ra trà thang cùng bọn họ thường ngày thấy bất đồng màu da cam tấu lượng tô bánh đưa tay tỏ ý nói ba vị mời dĩ nhiên nếu là bọn họ hiểu trà thánh lục vũ truyền lại trà văn hóa vậy bọn họ là cần dùng hai ngón tay co lại gõ nhẹ hai cái b à n la thần quân thứ nhất cái giơ lên ly trà thưởng thức một hớp la thần quân tinh tế thưởng thức một phen cửa b a o minu ê còn có một cỗ nhàn nhạt b ù i hoa cuối cùng còn có chút trở về cam trà ngon lý công độ bổ sung một câu tựa hồ còn có một chút để thần tác dụng la thần quân lại hỏi đây là nơi nào là trà tô bánh hồi đáp đến từ nam vực đại cản hoàng triều chỉ có đại cản hoàng triều hiểu phương pháp luật chế lý công độ cùng trần vũ khỏe miệm không tự chủ giật giật bọn họ vẫn không thể đi mua đây không phải là tư lịch mà bọn họ vốn còn nghĩ nói vật này muốn ở nơi nào có thể mua được bất quá la thần quân cũng không giống như bọn họ nghĩ đến nhiều như vậy dù sao hắn vốn là không muốn cùng đại cản đối nghịch tô ánh lấy ra một bình chưa khối lá t r à đẩy tới trước mặt hắn nếu là la thần quân thích cái này lọ liền đưa cho la thần quân la thần quân không có cự tuyển phá phí tô ánh lắc đầu một cái nói quá lời chương một nghìn ba trăm ba mươi hai la thần quân mục đích chương một nghìn ba trăm ba mươi hai la thần quân mục đích bách hoa thành yên vũ lâu tầm 7. Bách hoa thành yên vũ lâu, lâu chủ tô ánh dùng đại càn lá trà chiêu đãi la thần quân lý công độ cùng trần vũ ba người từ nơi này sao đơn giản trà bên trên la thần quân liền nhìn ra bây giờ đại càn tuyệt đối không đơn giản hơn nữa tô bánh đã nói trà này bây giờ ở đại càn rất lưu hành còn tạo thành trà văn hóa điều này đại biểu t r ă m họ cũng có thể uống lên những thứ này trà quý có quý cách u ố n g thiện nghi có tiện nghi cách u ố n g ngâm trà thang từ khí cụ nước pha ngâm phương pháp đều có g i ả n g cứu mà loại vật này phải có thể t r u y ề n lưu người bình thường nhất định phải tham dự trong đó từ nơi này chút liền có thể cảm nhận được đại càn giàu mạnh chỉ riêng từ nơi này sao nho nhỏ ngâm lá trà la thần quân liền có thể từ trong cảm nhận được rất nhiều thứ đây càng thêm t i ê n định la thần quân đứng ở đại càn bên kia quyết tâm lý công độ cùng trần vũ không giống la thần quân có nhiều như vậy ý đồ bọn họ đã cảm thấy nam vực người thật biết hưởng thụ bà trung trà đi qua la thần quân mới nói ra hắn hôm nay tới yên vũ lâu mục đích mua tin tức yên vũ lâu có khắc đã từng a tu là giáo giáo chủ a tô là tin tức tô ánh lắc đầu một cái giải thích nói chúng ta cũng chỉ biết hắn ở hai mươi mốt ngày trước biến mất ở bách hoa cốc tô ánh chỉ biết là a tô lan tên là ở đại càn nơi đó nhưng là quá mức chuyện cụ thể nàng xác thực không rõ ràng lắm lúc ấy yên vũ lâu giang hồ phong n g ô i bởi vì cựu vị yêu hồ các nàng bảy mươi trận không có cách nào đến gần bách hoa cốc trong bách hoa cốc cụ thể xảy ra chuyện gì tô bánh hoàn toàn không biết nàng cũng không thể nào chạy đi hỏi đinh nguyễn nga ở già long thụ tôn giả bọn họ rời đi bách hoa cốc sau yên vũ lâu đã từng phái người dò xét qua bách hoa cốc tô bánh cảm thấy những chuyện này hạ vân hồ khẳng định cùng bọn họ đã làm một ít nói rõ liền nói được đơn giản một chút la thần quân hỏi n h n g có ra tay dấu vết tô b á n lắc đầu một cái hoàn toàn không có tô b á n như vậy quả quyết trả lời chứng minh nàng không có nói láo cũng xác nhận hạ vân h ổ trước cũng không nói láo yên vũ lâu trước mắt đã thay đổi sách lược kinh doanh bất quá trước nghiệp vụ hay là làm chỉ bất quá chưa tính là chủ doanh nghiệp vụ bởi vì a tô la vẫn tương đối trọng yếu dù sao cũng là danh liệt trí tôn bảng cường giả hay là thời khắc chú ý tin tức của hắn kỳ thực chính tô ánh cũng rất hiếu kỳ a tô la rốt cuộc đi đâu đây cũng là yên vũ lâu người một ít lòng hiếu kỳ la thần quân lớn mật hỏi một cái vấn đề tô lâu chủ có hay không công nhận a tô là giáo chủ đã chết tô á n lại lắc đầu tại không có thấy thi thể của hắn trước ta không làm loại này suy đoán a tô la trước mắt trạng thái chính là sống không thấy người chết không thấy xác nhưng ngươi không thể nói hắn liền chết a tô la mặc dù xuất hiện ở nam vực dương trạch nhưng là dương trạch tin tức là không thể nào chuyển tới đông vực tới tin tức này chỉ có thể từ ninh nguyệt nga hoặc là ninh nghị hành phụ trách chuyển tới nhưng ninh nguyệt nga không thể nào nói cho nên bao gồm tô bánh ở bên trong yên vũ lâu rất nhiều người cũng không biết bây giờ a tô la ở đâu hơn nữa ưng vô cầu đến dương trạch sau này cầu không ra nhị môn không b ước vẫn còn ở từ từ già yếu bây giờ chính là yên vũ lâu người thấy ưng cầu cũng không nhất định dám nói người này chính là a tô la cũng chính là a tô la không có tóc không phải hắn bây giờ đã là tóc t r ắ n g thơ tại không có thấy được a tô la trước thi thể tô bánh không cho là a tô la đã chết trước yên vũ lâu náo qua loại này chuyện tiểu lầm bất quá kia phải là năm trăm năm trước chuyện doanh gia đã từng có người trực tiếp vừa bế quan chính là đóng năm mươi năm yên vũ lâu người cũng cho là hắn đã chết kết quả người ta là đang cố gắng bế quan tính toán đem lặng lẽ kinh diễm tất cả mọi người sau đó hắn cũng thành công đột phá đến hợp đạo cảnh danh liệt trí tốt bảng dĩ nhiên bây giờ đã chết bây giờ doanh gia cũng không còn ngày xưa bởi vì doanh thịnh cùng doanh tự đã chết doanh gia mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu diệt nhưng chỉ có thể ở trong bách hoa thành kéo dài hơi tàn nếu là đại càn giết tới bách hoa thành đến rồi doanh gia người cũng ở đây truy bắt trong danh sách tô ánh bổ sung một câu ta không hề cho là a tô la đã chết có lẽ là chạy đi nơi nào bế quan lấy được tô ánh trả lời sau này la thần quân bọn họ rơi vào t r ầ m tư liên yên vũ lâu cũng không biết a tô la đi đâu tiêu đoán chừng liền thật không có người biết ở bọn họ nói chuyện trong lúc cũng không nói tới chuyện tiền tô ánh cũng làm như cùng la thần quân là ở nhàn thoại gia thường chủ yếu là tô ánh kỳ thực chưa cho cái gì tính thực chất tin tức một lát sau la thần quân lại đột nhiên hỏi t i ề n vũ lâu bán người tin tức sao tô gánh không khỏi mỉm cười la thần quân nói sao lại nói như vậy t i ề n vũ lâu chính là làm cái này mua bán không biết la thần quân muốn mua gì la thần quân nghiêm mặt nói ta muốn đại càn hoàng triệu đứng đầu lý thừa trạch vũ vương lưu bố bá vương hạng vũ túc vương triệu vân đám người tin tức tô gánh hơi n h ư ớ n g nhúm mày nàng không nghĩ tới la thần quân đột nhiên muốn mua những người này tin tức lý công độ cùng trần vũ cũng có chút kinh ngạc bởi vì việc này la thần quân cũng không có trước đó cùng bọn họ nói bất quá bọn họ cũng không có quá nhiều hoài nghi dù sao la thần quân là trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ hỏi trực tiếp bỏ đi nghi ngờ của bọn họ tô gánh làm bộ như hơi có chút dáng vẻ đắn đo trầm ngầm một hồi hỏi không biết la thần quân làm u ố n mua chút gì lý thừa trạch luôn luôn cùng linh nguyệt nga nói chính là chỉ cần không dính liễu cơ mật nên bán chỉ bán trước yên vũ lâu cũng bán chẳng qua là trong tuổi bán cho nên tô gánh căn bản sẽ không sợ bán cái này la thần quân chầm d ã i nói tính cách trải qua tô gánh vuốt c ầ m nói có thể những chuyện này cũng không phải là cái gì cơ mật lý thừa trạch trải qua cũng không tính cơ mật cái này có thể so với tô gánh dự đoán tốt hơn nhiều lắm tô bánh vốn cho là la thần quân muốn hỏi chút không thể bán đây này nếu như là những thứ này liền không có gì trọng yếu bất quá ngài muốn những người này tin tức vậy đủ chưa la thần quân lấy ra hai cây mười lượng tím bẩm tô bánh cũng sợ ngây người nhiều những thứ này không cần nhiều như vậy mời chư bị chở tô bánh rất nhanh an b à i người đi các sao chép một phần tới rất nhanh cũng có người bưng một cái k h a y phía trên có cả mấy phong phần trụng phía trên chính là nội dung m ờ i n g à i xem qua la thần quân tiện tay mở ra một phần hãn vận khí cũng không tệ lắm thứ nhất phần chính là lý thừa trạch phía trên ghi chép lý thừa trạch ra đời năm bây giờ tuổi tác tu vi cùng với lý thừa trạch trải qua còn đối lý thừa trạch tính cách làm ra nhất định suy đoán la thần quân chẳng qua là sơ lược địa nhìn lướt qua không có đi nhìn kỹ bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất hắn tính toán sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu từ tô bánh nơi này phải đến lý thừa trạch tin tức của bọn họ sau này la thần quân chuyến này mục đích liền đặt thành hắn cũng không có ở yên vũ lâu ở lâu rất nhanh mang theo lý công độ cùng trần vũ rời đi yên vũ lâu rời đi yên vũ lâu sau này lý công độ có chút không kiềm chế được lòng hiếu kỳ liền hỏi một cái la thần quân mua những tin tức này làm gì trương 1333, t h ử d ò xét t r ư ơ n g 1333, t h ử d ò xét ngài mua những thứ này là tính toán làm gì rời đi yên vũ lâu sau này lý công độ rất nhanh liền không kiềm chế được lòng hiếu kỳ hỏi cái vấn đề này la thần quân liếc hắn một cái nơi đây là hỏi vấn đề địa phương sao trở về rồi hay nói lý công độ cũng rất nhanh phản ứng kịp nơi này là yên vũ lâu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương xác thực không nên ở nơi này hỏi lại trở lại hạ vân h ổ cấp bọn họ an bài nơi ở sau này la thần quân mới trả lời mới vừa rồi vấn đề la thần quân giải thích nói biết người biết ta chúng ta đối đại cả người n hiểu quá thiếu lý công độ cùng trần vũ cũng không đối lời giải thích này cảm thấy hoài nghi dù sao la thần quân cũng không bại lộ ý đồ của hắn la thần quân trước giờ không cùng những người khác nói qua kế hoạch của hắn hắn không hề tin tưởng lý công độ cùng trần vũ càng không tín nhiệm lâm thần quân cho dù là muốn s u ố i r ụ c thiên môn người cũng phải chờ hắn móc được đại cản hoàng triều tiến sau này được rồi dưới các ngươi đi đi la thần quân tính toán xem thật kỹ một chút những thứ này hắn tốn rất nhiều tiền bạc mua của chủ ở yên vũ lâu lâu bảy xác nhận la thần quân bọn họ đã trở về dinh trạch sau này tô bánh mới lấy ra ngọc giáp tốt ô Vánh liên lạc với liên Ninh Nguyệt Nga, hơn nữa cặn nói do với nàng chỗ này chỗ tình h lạc với u n g cụ h ể đối thoại. Tốt, ta h o ạ i Tốt, t đã biết linh nguyệt nga kết thúc cùng tô hoành đối thoại đặt ở trạm khắc gỗ trên khay trà ngọc giác ánh sáng từ từ ảm đạm ở ninh nguyệt nga đối diện là lý thừa trạch trước đây không lâu ninh nguyệt nga vừa đúng đi tới ngự thư phòng nơi này ở cùng lý thừa trạch nói chuyện không bao lâu ngọc giác liền phát ra ánh sáng ninh nguyệt nga cũng không có tránh lý thừa trạch đang ở trước mặt của hắn cùng tô h à n h nói chuyện trong lúc lý thừa trạch cũng không phát ra cái gì tiếng vang kỳ quái hắn làm sao sẽ đột nhiên muốn mua cái này linh nguyệt nga đối la thần quân hành vi cảm thấy phi thường nghi ngờ những tin tình báo kia cũng không thể lấy được bất kỳ hữu hiệu, hiệu tin tức những thứ kia đều là đã qua chuyện nhiều nhất chính là đối một người có một ít c ả c c á hiểu bất quá la thần quân phải hiểu lý thừa trạch làm gì đâu còn không chỉ là lý thừa trạch la thần quân liền vương tô tố, tố tạ linh vận hoàng phủ hoàng trân lý bạch đám người cũng mua thoạt nhìn là nghĩ đối đại cả người là một cái hoàn toàn hiểu la thần quân kỳ thực còn muốn mua cựu vi yêu hồ cùng cựu thải thần lộc rất đáng tiếc yến vũ lâu không có liền xem như có cũng không thể nào bán lý thừa t r ạ c cũng nghĩ không thông mấu chốt là bọn họ không hề hiểu la thần quân không nghĩ ra hắn phong cách hành sự dựa theo đơn giản nhất đoán dĩ nhiên chính là hắn suy nghĩ nhiều hiểu một cái lý thừa trạch bọn họ biết người b i ế t t a bách chiến bách thắng không nghĩ ra la thần quân rốt cuộc tại sao phải làm như vậy lý thừa trạch cùng n i n h n g u y ệ t nga dứt khoát cũng không suy nghĩ đợi đến bọn họ tiếp xúc nhiều một cái la thần quân cũng đã biết ý vì theo suy đoán của bọn họ la thần quân sau đó khẳng định còn sẽ c ó hành động không thể nào vì vậy thu c h i ê n tháo c h ố n g căn cứ la thần quân sau đó hành động hoặc giả có thể đẩy n g ư ra vì sao hắn muốn làm như thế tốn hao một ngày công p u la thần quân cẩn thận kiểm tra toàn bộ quân chủ cũng cho ra nhất định kết luận lý bạch đam h i ể u kết giao bằng hữu vương tố tố ghét ác như k i ừ u lý thừa trạch ở lợi ích cùng hợp tác giữa có một cái phi thường vi diệu thăng bằng lữ bố chính là thích đánh nhau nhưng nếu như có thể lấy được công nhận của hắn lữ bố đối với người này liền cũng không t ệ lắm t r ư ơ n g nguyên t r i n h chính là một cái điển hình ví dụ hạng vũ sự tích tương đối ý, liền yên vũ lâu cũng không có cho ra chính xác kết luận la thần quân cũng nhìn không quá đi ra bởi vì h ạ vũ hành động trên căn bản đều là bị chỉ thị yên vũ lâu cũng không thể nào cặn kẽ đi ghi chép đối thoại nói tóm lại thông qua nhìn những người này cơ bản tin tức la thần quân vẫn phải là đến không ít hữu dụng tin tức từ lý thừa trạch nguyện ý tiếp nạp hoàng phủ hoàng t r â n tiếp nạp tiêu g i a o tông lục như vân cũng có thể để cho cái khắc vương triều tướng lanh ở lớn tiền quân trong nhậm chức hơn nữa còn l à c h ứ c cao không ít vương triều quân chủ đầu hàng đại càn sau cũng không bị chèn ép hoặc cảm sát từ điểm này nhìn la thần quân cảm thấy lý thừa trạch là có thể hợp tác ít nhất hắn có dung người tim la thần quân cũng càng thêm kiên định muốn cùng đại càn hợp tác quyết tâm không chút do dự cái c h ủ loại kia hợp tác với đại càn mới có còn sống có thể nếu như dựa theo độc cô n a i cách làm Sợ l à m u ố n bắt toàn bộ thiên môn cho theo. l a t h ầ n quân không m u ố n trở thành trong đó một phần t ử l a t h ầ n quân đ ố i mở lại thiên môn, vừa không b ư ớ c vào siêu thoát b a c ả n h c ả m t h ấ y h ư n g t h ú vừa không có như vậy c ả m t h ấ y h ư n g t h ú Mở lại thiên môn sau thế giới là như thế nào, tiên giới thật có thiên môn c h u y ể n t h ừ a nói tốt như vậy sao. h ắ n bây giờ hợp đạo c ả n h hai tầng chơi t u vi, ở t r u n g châu b ố n bực nơi nào cũng s ố n g thoải mái. Nhưng là ở tiên linh hai giới c o i như không nhất định. l a t h ầ n quân đ ố i với mấy cái này chuyện c ả m t h ấ y h ư n g t h ú một khi những tin tức này đ ố i tinh mạng của hắp tạo thành anh hưởng, vậy hân cũng không càng tay lưng tù. hơn nữa theo Latin quân loại chuyện như vậy cũng không cần làm ra như vậy cực đoan lựa chọn nếu đ ộ c cô nhai có thể cùng hai đại hoàng triều hợp tác mở lại thiên môn kia la thần quân tự nhiên cũng có thể hợp tác với lý thừa trạch đây cũng không phải một cái đơn hạ n g lựa chọn hoàn toàn có thể nhiều chọn ta tất cả đều lớn la thần quân chính là như vậy lựa chọn la thần quân sau đó xác thực còn có hành động hắn đầu tiên tiến một chuyến bách hoa c ù n g vạn hoa cát trước cùng hạ vân h ổ nói rõ một cái tô bánh suy đoán mặc dù hạ vân h ổ trước nói qua nếu như không có a tô la chuẩn xác tin tức trực tiếp phái một người tới là được rồi nhưng là la thần quân không có làm như vậy hắn lựa chọn tự mình vào c u n g nói do với hạ vân hổ chuyện này hạ vân hổ ngoài mặt không có nói gì nhưng vẫn là thật thích la thần quân cảm thấy hắn rất hiểu chuyện ít nhất la thần quân phi thường tôn trọng hắn dưới so sánh cái đó một mực lỗ mũi nhìn người lâm thần quân liền càng thêm bị hạ vân hổ chỗ c h á n ghét đây cũng là la thần quân mục đích hắn muốn cho hạ vân hổ cùng lâm thần quân giữa quan hệ ác liệt cũng là vì ở hạ vân hổ trước mặt c k y hào cảm cứ như vậy la thần quân liền có thể làm nhiều một ít hành động hạ vân hổ đã từng cùng la thần quân nói qua ở nơi này trong bách hoa thành nhất định có đại cản m ậ thám nhưng là bất kể hạ vân hổ xuất động bao nhiêu cơm quân kiểm tra bao nhiêu người cũng không có phát hiện mật thám cụ thể tung tích thông qua thành lập cùng hạ vân hổ càng thêm quan hệ tốt đẹp la thần quân ở nơi này trong bách hoa thành thì có lớn hơn tự do la thần quân trước cũng có rất lớn tự do nhưng là la thần quân luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng hắn hắn không biết đôi mắt này là đến từ bách hoa hoàng triều hay là đến từ đại cản hoàng triều bách hoa hoàng triều cũng có ảnh vệ đại cản bên kia có mật thám bất quá một đôi mắt này chủ nhân tu vi nên rất cao la thần quân cũng không thể chính xác bắt được nó đây là la thần quân làm một lần thí nghiệm cùng hạ vân hổ giữ gìn mối quan hệ sau này, cho dù là bách hoa hoàng triều ả n h vệ trước có theo dõi hắn, cũng sẽ từ từ tín nhiệm hắn. La thần quân sau đó sẽ phải tìm cơ hội, cùng cái này âm thầm một mực tại quan sát người của hắn móc nối được là được rồi. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thử dò xét. Trước 1334, nói, triệu trương 1334, nói, triệu Bực, tuyết tố tố, thiền tâm vương bác vực Càn bác bác vực Càn bác bác vực, cực bác băng vân vân Đông nói, nghị, nam Đông nói, nghị, nam nguyên. ánh, đề đề đ xôi xôi Ở Tuy thực bên trong còn có một chút thiên tài tát nhưng là bọn họ không có lựa chọn lựa còn có có cá. Có bên bảo, bọn bắt ao là địa lẽ ở tuyết ư ơ n ngày nào này băng còn thành g lai địa cái một hầm thăm thể trở thành thăm dò bảo đó, đ có dò â Bọn họ đối tiến vào phía dưới hầm băng họ tiến tiến hành trôn, phong kinh phía hầm đối được dưới cái t vào vào cửa kẽ. Ở u ánh hiệp t r ợ h ạ viên thiên cương đối với cựu thiên thần nữ tự nghĩ ra cựu thiên trận tiến hành hiệu tích cùng cấu trúc cùng sử dụng ở phong ấn bên trên sau đó liền do lôi văn băng hổ mang theo cực bắc băng nguyên yêu tộc bảo vệ nơi này làm xong đây hết thảy ở vương tố tố theo đề nghị bọn họ ở cực bắc phiêu tuyết thành mở một cái ăn mừng đại hội lôi văn băng hổ cũng tham dự trong đó cũng coi là rút ngắn lôi văn băng hổ cùng bọn họ khoảng cách nếu cũng quyết định cùng lôi văn băng hổ hợp tác triệu vân bọn họ cũng không làm không tín nhiệm hắn một bộ này quyết định toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn cũng coi là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người nếu như dưới tình huống này lôi văn băng hổ còn phản bội vậy như vậy bọn họ cũng sẽ không cần khắc phí ở nơi này trận ăn mừng đại hội sau này trương tùng linh thiền tâm đại sư bọn họ mới mỗi người mang theo người trở về tô môn lần này hợp tác đối với hai đại đạo môn phật môn cùng đại cản quan hệ là một lần xúc tiến quan hệ giữa bọn họ cũng ở đây một lần hợp tác bên trong càng thêm chặt chẽ ở già long thụ tôn giả cùng lão thiên sư dưới ảnh hưởng đạo môn cùng phật môn quan hệ vốn là không hề ác liệt bây giờ còn có một cái đại cằn ở chính giữa duy trì đấy quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt ngược lại là đều là phật môn đại quang minh tự có chút bị xa lánh bên ngoài ý tứ bất quá đây cũng là đại quang minh tự lôi do tự mình đánh đại quang minh là ở hư từ đám người rất hạn không hề giống thanh long tự cùng p h á p hoa tự người v ậ y an phận thủ thường bọn họ luôn nghĩ dùng đại quang minh tự tới khống chế một n ự c khống chế trung châu bốn n ự c làm cho tất cả mọi người đều tín ngưỡng phật giáo tín ng chuyện như vậy thanh long tự phát hoa tự hai đại đạo môn cũng không có nghĩ như vậy qua cho nên bọn họ có thể cùng đại c à n hợp tác bọn họ cũng rõ ràng bọn họ chẳng qua là một cái tô n g môn không thể nào giống như một cái vương t r i ề u như vậy đối địa phương triển hiện mạnh như vậy lực k h ô n g chế mà hư từ bọn họ không nghĩ ra một điểm này hoặc là nói bọn họ hiểu một điểm này nhưng là vẫn muốn làm như thế đại quan g minh tự như c ũ tại bắc vực tuyên truyền tín ngưỡng của bọn họ bất quá bọn họ hết sức a n ý không có hướng phương bắc tuyên truyền bọn họ đã cam chịu phương bắc là đại c ả n địa bàn bất quá tiết nhân quý bọn họ tạm thời không dành để ý cái gì đại quang minh tự bắc vực vốn chính là bọn họ chiến lược một bước cuối cùng chỉ cần đem trung châu cùng đông v ư ợ c không chế h ạ n bắc vực liền dễ dàng đạt được sẽ không gặp gỡ quá lớn phản kháng nhất là ở bọn họ đã ở bắc vực có một mảnh rất lớn căn cứ đ ị a l ụ c tốn cùng l ụ c kháng mặc dù không có nhận được nhiệm vụ cần ở bắc vực khuyết trương nhưng là bọn họ hay là từng điểm từng điểm khuyết trương địa bàn của mình chỉ bất quá đám bọn họ khuyết trương tốc độ chậm một chút sẽ không nói một lần liền phải đặt xuống một cái vương triều chẳng qua là từng điểm từng điểm hướng tây bên còn có phía nam đầy tới bọn họ loại này đẩy tới phương pháp chỗ tốt chính là sẽ không có tổn thất quá lớn cũng không cần quá nhiều hậu cần khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ tiến lên tương đối chậm bắc vực dân phong hung hãn nhưng thật bàn về đánh trận thật đúng là không được lắm lục tốn bọn họ đẩy tới không có gặp phải cái gì chống cự bắc vực quân đội đánh lên chỗ tới vấn đề lớn nhất chính là bọn họ không mặc khôi giáp đối mặt trang bị tinh lương đại c ả n quân đội cái vấn đề này lộ rõ một cái địa khu toàn bộ địa khu binh lính không mặc khôi giáp tự nhiên là có nguyên nhân bởi vì cũng không thích học xuyên bắc vực quá lạnh nhất là phương bắc tia khôi giáp mặc vào hay cùng đông lạnh sưng vậy nếu như là trước đại cản có thể còn sẽ có cái vấn đề này nhưng là ở đại cản nhất thống tây b ự c sau cái vấn đề này liền giải quyết dễ dàng cái này muốn được nhờ vào tây bực trường n u n g miên tây bực trường n u n g miên trợ giúp đại cản quân đội giải quyết ở phương bắc xuyên mười phần x ư ơ n g b ụ không có cách nào mặc vào khôi r á c vấn đề cũng giải quyết mặc áo r á c cùng đông lạnh x ư ơ n g vậy vấn đề một phương có khôi r á c bên địa chỉ có thể ăn mặc quần áo tới tác chiến ai thắng ai thua một cái liền biết mà đoạn thời gian trước đại căn ở bắc vực căn cứ địa c à n đông bắc nói lại nên đón ủy vô kỵ lý lăng đắng người đại càng quân đội tiến về trung châu phương bắc cấp bọn họ làm áp lực kế hoạch liền có thể tiến hành phương bắc mười tám đại vương triều trước đang đối mặt đại càn đại quân thảm bại sau này phân biệt chọn lựa bất đồng phương an đường đ ố i phía đông cầm hoa vương triều cùng với liên quân vẫn quyết định cùng đại càn tranh đấu tây bộ tinh la xích ly diệp hoa vương triều liên quân mặc dù có chút giao động nhưng là bởi vì nội bộ còn không có cho ra kết quả cuối cùng bây giờ còn có chút ngẩn ngừ do dự vương trung tự cùng vệ thanh bọn họ đã sớm quyết định cấp trung châu phương bắc vương triều trở lên một ít áp lực mà phương bắc t i ế t n h â n quý triệu vân lục tốn cùng lục kháng liền trở thành phi thường lựa chọn tốt bây giờ b ắ c vực chuyện cũng có ngụy vô kỵ khung trương đám người tiếp nhận bắc vực cản đông bắc đạo t i ế t nhân quý bọn họ liền có thể không có nỗi lo về sau địa xuất quân xuôi nam đi cấp phương bắc vương t r i ề u một lần tấn công trực diện t i ế t nhân quý bọn họ lần này mang binh thật đúng là không nhiều tổng cộng cũng chỉ tính toán mang một mươi lượng hơn một người t i ế t nhân quý lục tốn lục kháng các mang bốn người triệu vân thì mang theo hắn một trăm hai mươi tám vân long kỵ bọn họ cũng không tính một đường công thành đo đất ngược lại liền một đường máy làm Trước, đảo Hoàng Long, trước điện chiến trực tiếp chấp chiến đảo điện đến Hoàng Long, làm bây ọ họ bọn họ n kinh đô. Về phần lương thực, dĩ nhiên là quán tiến công nhoáng tôn đánh ăn được kia. Không chỉ ăn, bọn họ còn phải cấp những thứ này phương、Bắc、vương、triều、đứng đầu một cú gian mặt, liền ăn thực, chấp chỉ phải thứ kia, kia. triệt tới triều đô. được đầu Về cấp là trị, bắt một cú cầm. dĩ mang b mặt, giờ phương bắt những thứ này vương t r i ề u phòng thủ mười phần chống không bởi vì bọn họ sớm đã đem những binh lực này đều đi phương nam có thể nói tiết nhân quý bọn họ đối mặt chính là một ít cái không có cái gì phòng ngự thành trống tiết nhân quý lục tốn khoảng thời gian này đã sớm đang chuẩn bị tùy thời có thể chuẩn bị lên đường hôm nay ăn mừng đại hội kết thúc sau này ngày mai bọn họ liền chuẩn bị hành động mà vương tô tố, tố tạ linh ẩn các nàng vốn là tính toán trực tiếp trở về nam vực triệu vân để một cái đề nghị ngược lại t i ế t nhất quý triệu vân bọn họ muốn xuất quân x ô i nam trung châu phương bắc vương tô tố t u y ế t ánh cùng tạ linh ẩn không bằng gia nhập cũng có thể trợ giúp bọn họ nhanh hơn bình định phương bắc lấy vương tố tố nữ hiệp danh tiếng cũng càng dễ dàng ổn định lòng dân vương tô tố t u y ế t ánh cùng tạ linh ẩn đang suy nghĩ đi qua cũng quyết định đáp ứng lần hành động này vốn là người liền thiếu đi có tạ linh ẩn sự gia nhập của bọ cũng sẽ càng thêm ổn thỏa mũi ngược lại lục phiến môn chuyện trước mắt có vương l a n g vân thiện hùng tín lục bình bọn họ đan quản trung châu cùng đông vực lục phiến môn bố trí cũng là tính toán đ ợ i đến chiến sự hoàn toàn kết thúc sau này mới tính toán thành lập ở trung châu phương nam ngay mặt chiến trường m ư ờ i phần kịch liệt b ừ n g bừng khí thế lúc thiết nhân quý bọn họ xuất quân xuôi nam đại càng quân đội không ngờ lấy nhanh như vậy tốc độ đột phá bách hoa hoàng triều thành lập phòng tuyến điều này làm cho bách hoa hoàng triều thế gia đại tộc đối với lần này cảm thấy sợ hãi không ít thành trì thế gia trực tiếp lựa chọn đầu hàng bách hoa hoàng triều địa phương văn võ rất nhiều đều là xuất thân thế gia đại tộc những thứ này thành trì tự nhiên không đánh tự thua bách hoa hoàng triều khổ cực tạo dựng lên phòng tuyến từ bên trong liền bắt đầu tan giã giang thiền âm cùng tần lương ngọc đích thân tới tiền tuyến trợ giúp bọn họ ổn định lòng dân cũng để cho nhiều hơn trăm họ gia nhập và phản kháng bách hoa hoàng triều trong chiến đấu tới bách hoa hoàng triều trước khó khăn lắm mới đẻ xuống khởi nghĩ vào giờ khắc này lần nữa cho tàn lại cháy hơn nữa cháy lên lớn hơn ngọn lửa hơn nữa lần này là trăm họ tự phát gia nhập không cần phải đại càng người ở nơi nào đổ thêm dầu vào lửa võ tòng quan thắng lữ phương công tôn thắng bọn họ đã không cần làm quá nhiều chuyện mang theo trăm họ khởi nghĩa là đ ư ợ c rồi đây là bởi vì t r ư ớ c ở bách hoa hoàng triều triều hội quyết nghị bên trong ở thế g i a cùng trong dân chúng bọn họ lựa chọn thế g i a hạ trường an tiếp tục duy trì bách hoa hoàng triều mấy năm này nghiêm khắc nông thuế còn cưỡng ép chứng minh cái này không riêng để cho trăm họ bất mãn càng làm cho trăm họ càng khổ sở này gần đây trong bách hoa hoàng t r i ề u ương thật đúng là tin tức xấu liên tiếp không ngừng chuyển về phương bắc vương t r i ề u đột nhiên tấn công để cho phương bắc liên tiếp cấp báo vốn là bị lôi kéo phương bắc thế ra không riêng không có lựa chọn đứng ở bách hoa hoàng t r i ề u bên này ngược lại trở giáo đi phương bắc vương t r i ề u bên kia bách hoa hoàng t r i ề u lựa chọn liền trưng m i n h gấp rút chế tạo gấp gáp khôi giáp vũ khí bảo vệ phương bắc nhưng là một đám căn bản không có đánh qua trận dân binh làm sao có thể chống đỡ được quân đội chính quy hơn nữa toàn bộ bách hoa hoàng triều khôi giáp vũ khí năng lực sản xuất trên căn bản đều bị điều đến phương nam phương bắc mặc dù vẫn có thể tạo khôi giáp vũ khí nhưng là phi thường chậm căn bản là cung ứng không tới càng khủng bố hơn một điểm là phương bắc không có lương đây là bởi vì phương bắc vương t r i ề u lựa chọn tấn công thời gian đ i ể m phi thường tốt vừa lúc ở thu hoạch vụ thu lại bách hoa hoàng t r i ề u lương thực vận chuyển về phương bắc sau này bách hoa hoàng triều phương bắc lương thực cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì trăm họ sinh hoạt hàng ngày cận một khi đánh trận tới những thứ này lương thực liền có vẻ hơi như m ố i bò bể giật gấu v a bay phương bắc không có vấn đề lương thực rất nhanh liền hiện lộ ra cái này cũng đưa đến cho dù bách hoa hoàng triều ở phương bắc liền trung bình vẫn không có biện pháp giải quyết phương bắc từ từ thất thủ vấn đề bất quá so sánh với phương nam tới phương bắc là tốt rồi nhiều lắm phương bắc tốc độ tiến lên ít nhất không vui phương nam tốc độ tiến lên hãy cùng xe ủi đ ấ t tựa như thế ra cùng trăm họ trở giáo các bọn họ sáng tạo phi thường cơ hội tốt hà tín bạch khởi vi duệ lý tĩnh tô định phương mấy người cũng nắm lấy cơ hội phát động đánh mạnh bạch khởi bây giờ đã mười phần rõ ràng nhân khẩu tầm quan trọng hơn nữa lý thừa trạch cũng đặc biệt căn dặn qua hắn cho nên cũng không xuất hiện giết hàng quân tình huống bách hoa hoàng triều bây giờ là phương bắc cùng phương nam đều ở đây thất thủ hơn nữa phương bắc cùng phương nam trăm họ đều có khởi nghĩa tình huống chỉ nói là phương bắc so sánh phương nam sẽ ít một chút bởi vì phương bắc không có v õ tỏng còn thắng đáng người dẫn phương bắc vương t r i ề u đang tấn công bách hoa hoàng triều chuyện vi d u y bọn họ là biết bọn họ cũng không có đi ngăn cản ngược lại những địa bàn này cuối cùng sẽ thuộc về đại cản thậm chí vui thấy thành công chỉ cần bọn họ không làm ra đ ồ thành chuyện là được bởi vì điều này làm cho bách hoa hoàng t r i ề u lòng quân càng thêm tan giã phương nam tiền tuyến lào đảo mương ngã phía sau còn cháy bách hoa hoàng triều lòng quân không có sụp đổ liền đã không tệ hơn nữa bách hoa hoàng triều bây giờ đã tổ chức không nổi phản tháo bách hoa hoàng triều trước tổ chức qua nhiều lần phản tháo hay là ở nhiều chiến trường tiến hành bởi vì bách hoa hoàng t r i ề u tướng lãnh cũng biết không thể như vậy một mực thối lui đi xuống lòng quân sớm muộn xảy ra vấn đề nhưng bọn họ phản t h á o không chỉ có không thể giúp bọn họ lấy được thắng lợi lần nữa tạo lòng tin ngược lại để bọn họ tổn thất nặng nề hơn nữa phương nam bây giờ thế ra cùng t r ă m họ tới tấp phản bội hướng đại càn bách hoa hoàng t r i ề u đã tổ chức không nổi phản t h á o đạo thứ ba phòng tuyến đã bị đại càn đại quân hoàn toàn phá hủy bọn họ bây giờ đang công thành chiếm đất hướng đạo thứ tư phòng tuyến cũng chính là kinh kỷ địa khu đến gần bất quá ở nơi này đạo thứ ba đạo thứ tư phòng tuyến trung gian còn có rất lớn một bộ phận khu vực bọn họ không có nhanh như vậy đến đạo thứ tư phòng tuyến bách hoa hoàng triều đạo thứ tư phòng tuyến cũng là thành tưởng bất quá thứ tư đạo phòng tuyến cũng không chẳng qua là phương nam là kết hợp địa thế đem toàn bộ kinh kỳ địa khu bao vây lại hơn nữa ở hậu phương thành lập không ít trại lính cùng các loại phòng ngự các biện pháp còn đặc biệt bố trí t r ậ t pháp cứ việc hao tổn của cải cực lớn nhưng là hạ vân hổ cùng hạ t r ư ờ n g xuyên hay là làm như vậy đây là bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều chung nhau làm nguyên bản bọn họ suy nghĩ là đại càn sẽ trước đối trung châu ra tay tam thánh hoàng triều cũng ở đây nhanh chóng k u y ế t trương nhưng nếu như tam thánh hoàng triều cuối cùng không có cách nào cùng đại càn chống lại vậy như vậy bách hoa hoàng triều chính là bọn họ đường lui nhất là thứ bốn còn có đạo thứ năm phòng t i ế n bách hoa thành nhưng là đại càn ngoài dự liệu của bọn họ lựa chọn đồng thời tấn công trung châu cùng đông bực điều này làm cho bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị để bọn họ lẫn nhau giữa không có cách nào viện trợ cũng để cho bọn họ không có cách nào tập hợp toàn bộ lực lượng tới chống cự đại càn không chỉ có như vậy còn bị đại càn mượn bọn họ ở thông tin hỗ tương lẫn nhau viện trợ quá trình bên trong từng cái một kích phá vốn là bọn họ là có thể tập hợp ở đạo thứ b ố phòng t u ế n cố thủ đứng lên chống đỡ đại cản toàn bộ bách hoa hoàng triều kinh kỳ địa khu kỳ thực chính là dựa theo lạc vương thành tới chế tạo đem chế tạo vì pháo đài bách hoa hoàng triều xây dựng còn không có cuối cùng hoàn thành vốn là định dùng chừng mười năm thời gian xây dựng kết quả đại cản ở trong vòng ba năm liền đi tới đông vực hơn nữa đại cản lúc trước liền k h ô n g chế đông vực phương nam lặng lẽ kinh diễm tất cả mọi người mà đối với lần này bách hoa hoàng triều người hoàn toàn không biết dù sao lúc ấy bọn họ đã đem toàn bộ bách hoa hoàng triều hoàn toàn phong tỏa tin tức truyền không đi vào bởi vì có đông vực g i ả i an cái này căn cứ điện đại càn giải quyết phi thường lớn hậu cần vấn đề khó khăn từ đó có thể chuyên tâm cùng bách hoa hoàng triều giao chiến mà bách hoa hoàng t r i ề u mấy năm này vẫn là đang tiêu hao quốc lực thấu chi sức dân đang tiến hành phòng ngự xây dựng bởi vì hạ trường xuyên lạm dụng sức dân tiến hành phòng ngự xây dựng tùy theo mà tới chính là không người làm d ụ n g cái này mang đến một hệ liệt vấn đề thiếu lương chẳng qua là một người trong đó bách hoa hoàng t r i ề u như vậy lạm dụng sức dân thấu chi quốc lực nếu là thật sự có thể phòng thủ được cũng được ít nhất nội bộ có thể duy trì ổn định nhưng là bách hoa hoàng triều phòng thủ không được không chỉ là phương nam phương bắc cũng không t h ủ được mà một khi không chịu nổi nội bộ cũng bắt đầu trở nên không ổn định trước bởi vì lạm dụng sức dân nặng nề thuế phụ tích góp đứng lên bất mãn liền cùng nhau bùng nổ